từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười chương hai trăm bảy mươi mốt cường giả ra hết cha tìm cái gì ngòi o nổ t à u diễm binh kinh ngạc nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra từ kích thích ra ngươi vũ thần khu tiềm lực lại tới cùng mặt khác hai đại vũ thần khu hồi hợp cuối cùng là cổ thiên xuất hiện tất cả những thứ này cũng cách không mở chúng ta ở sau lưng thúc đẩy tào viêm minh nói mà thiên cơ hắc sát bên trong ẩn giấu đi có thể phá vỡ quan trọng. chỉ cần bằng hữu ngươi có thể xông vào nơi sâu xa nhất. kế hoạch chúng ta liền thành nếu như ngài là vương quốc tổ chức k i n h mẹ ta là quin. vậy chúng ta hôm nay tới đây thiên cơ hắc sát. chẳng phải là. vâng đây chỉ là cái cái c h ồ n g một cái đem các ngươi tập thể đưa tới cái c h ồ n g tàu viên minh không có phủ nhận. tàu diễm binh s ư ờ n sốt. sắc mặt biến đổi chốc lát. hắn lại hỏi. vậy mẹ ta hiện tại ở đâu bên trong nàng đi làm sự tình khác rất nhanh sẽ sẽ đến cùng chúng ta h ộ i hợp tào viêm minh nói thật à tào diễm m i n h mừng tít mắt từ nhỏ đã đối với cha mẹ mình không có gì ấn tượng nhất chiều cùng phụ mẫu gặp lại hắn tự nhiên là mừng như điên không ngớt nhưng chợt hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác nếu như ta những bằng h ứ u kia không xông vào được đâu lấy thực lực bọn hắn hẳn là có thể xông vào nhưng thế nhưng cái gì thấy tào viêm minh muốn nói lại thôi tào diễm b i n h truy vấn muốn tác thành đại nghĩa hy sinh không thể tránh được tào viêm minh nghiêm nghị nói hy sinh cái gì người nào sẽ hy sinh tào diễm b i n h càng thêm lo lắng đám kia xông vào thiên cơ hắc sát người vô luận là tôn trảm thiên lưu vũ thiện hay là h ạ linh hoặc là những người khác đều là hắn sinh tử chi giao nếu như sẽ có hy sinh đây chẳng phải là nói hắn những người bạn này sẽ chết không cái này không được bọn họ đều là bằng hữu ta hơn nữa còn là vì là giúp ta cứu mấu thân mới theo ta cùng đi ta không thể c h ơ mắt nhìn bọn họ chịu chết tàu diễm binh càng nghĩ càng lo lắng hắn bước lên trước bước ra ánh mắt lấp lánh nhìn phía tàu viêm minh bất luận các ngươi ở kế hoạch cái gì nhưng ta tuyệt đối không cho phép bằng h ấ u ta ra bất kỳ cái gì chuyện bất chắc ngươi mau mau nghĩ phương pháp cứu bọn họ không phải là ta không muốn cứu mà là cứu không tào viêm minh lắc đầu một cái cực kỳ nghiêm túc nói thiên cơ hắc sát nơi sâu xa có bao nhiêu đáng sợ không cần ta nhắc nhở trước ngươi nên từng trải qua bằng h ấ u ngươi muốn cướp ngục nếu như không làm ra điểm hy sinh lại làm sao có khả năng thành công nếu như ngươi không cứu ta liền cùng bọn họ đi vào trung đ ă n g khi nói chuyện tào diễm binh xoay người rời đi tiểu binh ngươi đừng hồ đồ tào viêm minh gấp vài bước sông lên đem tào diễm binh kéo đại g h ế sắp thành ngươi bây giờ đi vào ngăn cản chỉ sẽ khiến chúng ta giã tràng xe cát vậy là các ngươi sự tình cùng ta không liên quan tàu diễm binh thái độ rất kiên quyết mắt bên trong tràn ngập như phó biển lửa vẻ mặt nếu như ngươi thật có thể để ca ca khởi tử hồi sinh ta cũng không cái gì tiếc nuối giải thích hắn một cái vung mở tàu viêm minh tay thiểm điện giống như hướng về ngoài hang động chợt lui ai cần gì chứ tàu viêm minh bất đắc dĩ thở dài nhưng cũng không có đuổi theo ra Cha, nếu như tiểu binh hắn mạnh mẽ xông vào thật muốn đồng thủ à tào huyền lượng lo lắng nói yên tâm đi ta nếu để ngươi đem hắn đưa tới lại có thể dễ dàng để hắn ra ngoài tào viêm minh hừ lạnh nói huống hồ cái kế hoạch này chúc ta chủ tính hai mươi mấy năm lại có thể bị hắn tùy hứng phá xấu được rồi hy vọng đừng thương t ổ n được tiểu binh mới tốt tàu huyền lượng tựa hồ cũng biết tàu diễm binh sẽ gặp phải cái gì ngăn cản cũng không có kiên trì nói tiếp quả nhiên tàu diễm binh mới vọt tới động quật xuất khẩu đã bị mấy bóng người ngăn trở là các ngươi thấy rõ những người kia hình tượng tàu diễm binh đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi tiểu thiếu chủ kinh một mảnh d ù n g tâm lương khổ hy vọng ngươi đừng muốn phụ lòng mới tốt người cầm đầu kia khoanh tay đứng ra tựa như cười mà không phải cười nhìn tàu diễm binh đó là một trên mặt vẽ ra các loại đồ án xem ra xấu vô cùng thanh niên một thân trang phục cũng buồn cười đến cực điểm hồng hồng xanh xanh chính là c á c h điển hình thằng hề hình tượng nhưng kỳ thật người này thân phận chính là vương quốc tổ chức trừ thần bí nhất kinh cùng quyên gia sở hữu hành động quan chỉ huy tối cao thằng hề g ắ c g ắ c tào diễm binh tựa hồ cũng biết thân phận đối phương sau mày nói khó nói các ngươi muốn ngăn cản ta hắn không có lập tức mạnh mẽ lao ra bởi vì trừ sắc ra mặt sau còn đứng mấy người theo thứ tự là vương quốc tổ chức trước bốn đại thiền sĩ để nhất t i ề n sĩ từ thần sai thứ hai t i ề n sĩ thánh điệp thờ roider thứ ba t i ề n sĩ địa ngục cha sứ hồng liên thứ bốn thiền sĩ long vương gavin những người này từng c á c h đều là danh chấn một phương cường giả giờ khắc này tù h ộ i ở đây tào diễm binh cho dù là vũ thần khu nắm giữ tám cái thủ hộ linh muốn từ nhiều cường giả như vậy trong tay chạy trốn p h ò n g chừng cũng khó như lên trời nhất là dẫn đầu s ắ c đây chính là ngự trì ở thập đại kỵ sĩ bên trên tồn tại cho đến tận bây giờ vẫn không ai biết rõ thực lực của hắn mạnh như thế nào kinh biết rõ ngài nhất định sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép đã sớm để chúng ta chờ đợi ở đây giắc làm c â y thủ thế tam linh tinh cười quái gì nói kha kha tiểu thiếu chủ ngài hay là chính mình trở về đi thôi làm vô vị chống lại đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thiên cơ hắc sát nơi sâu xa trong kết giới d ầ m d ầ m d ầ m h ạ linh thủ hộ linh lý hiên viên đang cùng túc hữu sử đánh đến khí thế hừng hực mỗi một lần giao chiến cũng đánh cho kinh thiên động địa lớn địa tầng tầng sụt xuống bụi sóng bao quanh đãng lên xung quanh có rất nhiều phổ thông ngữ linh sứ nhưng cũng không ai dám n h ú c tay dù sao loại này cấp bậc chiến đấu v ẹ n v ẹ n chỉ là ca hờ to a kờ hờ tán ra đến dư âm liền không phải phổ thông ý linh nhân có thể chịu đựng chớ nói chi là tham dự chiến đấu trừ hạ linh cùng túc hữu sử chiến đấu vẫn còn ở kéo dài ra lưu vũ thiện cùng thất tả sử chiến đấu đã dần dần chuẩn bị kết thúc tùng tùng tùng là người khổng lồ bước chân truyền ra nổ vang chỉ thấy ba cái g ó c người có tới hai cao mười mấy mét người khổng lồ chính từng người từ một phương hướng hướng thất tả sử đánh tới mỗi người trên người mặc chiến giáp dũng mãnh bưu hãn phóng đi thời gian uy thế h ừ n g h ự c phảng phất mỗi người cũng nắm giữ một chồng làm cửa ải vạn phu đừng mở chi dũng mới vận dụng ba cái thủ hộ linh liền nắm giữ uy thế như vậy à thất tả sự kinh hãi gần chết bởi vì ba người kia nguy nga người khổng lồ chính là lưu vũ thiện triệu hoán đi ra thủ hộ linh chia ra làm mã siêu triệu vân quan vũ mỗi người sát khí đằng đằng khí thế hung hãn vô cùng hướng về hắn đập tới thời gian lại như ba con cuồng bạo g i ã thú chỗ đi qua bẻ g ã y nhìn nát không thể cản phá họ đấu mau ngăn cản bọn họ kinh hãi phía dưới thất tả sử ngoài mạnh trong yếu dần d ữ h ế t gào thu được chủ nhân mệnh lệnh họ đấu ngửa mặt lên trời gào t h é p n h e răng khó miệng hướng lớn nhất hướng về xếp tới quan vũ nhào tới hừ không biết tự lượng sức mình quan vũ hừ lạnh một tiếng hai chân rậm một cái mặt đất ầm đạp nát chân mặt đất cả người như đại sơn rút mà lên cận thân thân thể ở trăm mét trên bầu trời hạ xuống thời gian trong tay hắn thanh long yen nguyệt đao cao cao dương lên đối với cắn tới họa đấu chém bổ xuống đầu đúng là hắn đắc ý ký pháp lực phá nối bờ sông địa chỉ chương hai trăm bảy mươi mốt cường giả ra hết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi hai thất bại thảm hại cha tìm đối mặt quan vũ phủ đầu bổ tới đao phong họa đấu không những không có tránh mở trái lại há mồm phun ra một c â y rừng rực h ỏ a diễm phần phật hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao cực kỳ thẳng hơn được không gian xung quanh vặn vẹo biến hình nhưng mà quan vũ không những không có tránh lui trong tay thanh long yen nguyệt đao trái lại đối với phun phát c á o diễm cuồng bổ xuống xẹp xẹp đao phong thế như t r ẻ tre muốn phách mở h ư không liền ngay cả họ đấu phun ra rừng rực hỏa diễm cũng bị miễn cứng bị đánh nứt ra biến thành hai đóa sóng lửa từ hắn hai bên xẹp qua chém nổ súng giếm về sau đao phong thế đi không giảm phúc họa đấu còn đến không kịp tránh mờ đã bị sắc bén đao phong bổ chúng thẳng nạm vào họa đấu đầu lâu bên trong một nửa mới rốt cuộc ngừng lại thế đi gào họa đấu hét thảm thanh âm khiến người tây cả ra đầu bất quá nó ngược lại cũng hung hãn dù cho thanh long yen nguyệt đao phách tiến vào đầu lâu bên trong một nửa nó hay là ra sức vung một cái đem khảm nạm tiến vào đầu lâu bên trong đa o phong cho tránh thoát giống nó điên cuồng nổ hống thanh âm thê thảm cùng cực thời khắc này nó là thật nổi khùng nhưng mà xẹp xẹp một tiếng sắc bén tiếng xé xó một thanh trường thương mũi thương đột nhiên thiểm đ i ệ n giống như đâm tới phúc bởi vì thế tới quá nhanh họ đấu còn đến không kịp tránh mở một con mắt đã bị trong nháy mắt xuyên thủng linh lực như quang v ũ sống như lượn lờ đ ằ n g lên ngao ô họ đấu lần thứ hai kêu thảm thiết cho tới giờ khắc này nó rốt cuộc ý thức được đối mặt mình là một đám đáng sợ giường nào đ ị c h nhân cho tới vừa nãy tràn đầy hung tàn ánh mắt rất nhanh sẽ bị nồng đậm hoảng sợ lấy thay vù không gian một trận rung động nó hư không tiêu thất không gặp đem triệu hồi à không lướt qua lưu vũ thiện chân mày cao lại nhìn phía tức đến nổ phổi thất tả sử ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu không có triển khai à lưu vũ thiện xem như ngươi l ợ i hại thất tả sử tuy nhiên đầy mặt không phấn nhưng cũng không dám trì hoãn xoay người bỏ chạy thủ đoạn hắn vừa nãy đã dùng hết dùng tuyệt nhưng cũng chỉ có thể cùng lưu vũ thiện bản thân thực lực đấu cái cùng hắn tương đương hiện tại lưu vũ thiện vận dụng ba cái thủ h ộ linh hầu như liền lấy nhìn ớ p s u thế đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. nếu đánh tiếp nữa chịu thiệt, nhất định là hắn. hắn lại xuẩn cũng hầu như phải biết trước mặt tình thế t ẩ u vi thượng sách. một bên khác, đang cùng h ạ linh đánh đến khó khăn chia lìa túc hữu sử. mắt thấy thất tả sử bị thua. hắn cũng rốt cuộc nổi giận, liên tục thất tinh bách kiếm cùng vang lên trong tiếng giống giận dữ. hai tay hắn cấp tốt kết ấm q u y ế t suy suy suy từng đạo kiếm mang từ giữa bầu trời bỗng dưng hiện lên mũi kiếm xa xa chỉ về phía dưới lý hiên viên còn không có bắn ra thân kiếm liền phát sinh bung bung bung kim loại tiếng rung rung động tâm hồn lý hiên viên có thể đỡ được à xem phía trên không trung xuất hiện trên trăm đạo rừng r ự c kiếm quang hạ linh có chút nóng này yên tấm trình độ như thế này công kích, còn thương không ta lý hiên viên ứng một tiếng, lập tức quơ trong tay thanh phong hóa sát, ô ô một trận tiếng g i ế t qua đi, từ bên trong hồ lô tràn ra linh lực, cấp tốc ngưng tụ thành chín vòng nắng nóng, nắng nóng như mâm tròn giống như vây quanh lý hiên viên quanh thân xoay tròn, là c ử u dương thần công trong truyền thuyết c ử u dương thần công, chí cương chí dương, có thể khắc chế thế gian bén nhọn nhất công kích phương xa xem trận chiến hàn nguyên thanh loại người ngay lập tức sẽ nhìn ra lý hiên viên giờ khắc này triển khai ký pháp túc hữu sử đồng dạng nhìn ra bất quá tên đã lắp vào cung hắn nhưng chú ý chẳng phải nhiều lập tức vung hai tay lên suy suy suy đã ập v ồ đến mức tận cùng trên trăm thanh kiếm quang đồng thời từ trên bầu trời bắn mạnh mà xuống mục tiêu nhắm thẳng vào phía dưới lý hiên viên khí thế xác thực sắc bén vô cùng thế như trẻ tre nhưng bắn tới nháy mắt chỉ nghe đương đương đương một trận đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bắn xuống trên trăm đạo kiếm quang đều bị vây quanh lý hiên viên xoay tròn chín vòng nắng nóng chặn lại hơn nữa mỗi ngăn trở một cái kiếm quang đã bị tại chỗ va nứt tan giã thành một mảnh quang vũ tung bay ra bất quá khuyên khắc trên trăm đảo muốn loạn thiên đồng địa kiếm ánh sáng toàn bộ tan vỡ đều không ngoại lệ không nghĩ tới hơn hai năm thời gian ngươi liền trưởng thành đến mức độ này xem ra bản xứ thật đúng là coi khi ngươi túc hữu sử vừa giận vừa sợ biết rõ tam đại vũ thần khu cùng với cổ thiên c á c h này hỗn độn bá thể mạnh mẽ xông vào thiên cơ hắc sát bọn họ còn dám nhảy ra ngăn cản cũng là bởi vì đám người tuổi trẻ này trưởng thành thời gian quá ngắn coi như tiềm lực mạnh hơn lấy bọn họ nhiều năm như vậy tích góp lại đến lực lượng đối phó một đám mao đầu tiểu hài tử nên dư sức có dư nhưng chính thức giao chiến hắn mới minh bạch nguyên lai thực lực mạnh yếu xác thực không thể lấy tuổi tác mà nói lão túc mau mau lùi đám người tuổi trẻ này quá khó chơi nhất định phải đem đại ngự thiên đến phương xa thất tả sử lo lắng hô to túc hữu sử mặc dù có chút không cam lòng nhưng ở hạ linh lưu vũ thiện bọn người trên thân nhìn quét một chút hắn còn là cấp tốc bước ra lùi về sau các ngươi lại tiếp tục thâm nhập sâu toàn hậu hối hận rút đi thời gian túc hữu sử nghiến răng nghiến lợi nói một câu lưu vũ thiện loại người không có tiếp tục truy h í c h chỉ là trơ mắt nhìn đối phương đi xa cuối cùng ở một đ ả o truyền tống môn bên trong biến mất không còn t â m hơi giờ khắc này cũng chỉ còn sót lại những cái phổ thông ngự linh sứ làm sao bây giờ còn có thể làm sao đương nhiên là thoát thân thất tả sử cùng túc hữu sử cũng đi chúng ta lưu lại chẳng phải là chờ chết còn có bát đại ngự linh sứ cũng thảm bại b ă n g vào chúng ta điểm ấy bé nhỏ thực lực tiếp tục cùng bọn họ giao chiến cũng chỉ là tự tìm đường chết những n à y phổ thông ngự linh sứ ngược lại cũng có tự mình biết mình lẫn nhau thương nhị c h ố t lát lập tức giải tán lập tức chẳng lẽ không truy à hả linh đi tới lưu vũ thiện bên cạnh hỏi chúng ta mục tiêu là cứu người không phải là đến tranh dũng đấu tàn nhẫn lưu vũ thiện nói cũng đúng cổ thiên cùng hổ ra thật sống đã đi vào chúng ta hay là mau chóng cùng bọn họ h ộ i hợp hạ linh liếc mắt nhìn đi về nơi càng sâu phương hướng nói. giờ khắc này, mấy tòa đại sơn ở ngoài. sưu sưu sưu cổ thiên, nha i ã tôn trảm thiên ba người toàn lực cấp t ố c chạy tốc độ nhanh như c h ớ p giật. nhưng còn không có lao ra bao xa, phía trước lại xuất hiện một nhóm ngự linh sứ. đứng lại. bằng không đừng trách c h ú n g ta không khách khí tự tiện xông vào thiên cơ hắc sát. các ngươi quả thực gan lớn bằng trời cứ việc ngăn trở cổ thiên ba người đường đi những n à y ngự linh sứ thanh âm nhưng có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu dù sao cổ thiên cùng tôn trảm thiên tên cũng sớm đã thâm nhập nhân tâm cho dù là bọn họ tả hữu sứ cũng không làm gì được đối phương bằng thực lực bọn hắn lại nơi nào có thể đỡ được bọn họ sở dĩ còn thề sống chết không lùi chỉ là bởi vì cấp trên hạ tử mệnh lệnh ngươi tới hay là ta đến tôn trảm thiên nhìn phía cổ thiên ngươi tới đi ngươi thế nhưng là đánh trận đầu gặp phải ngươi đối phó không ta lại ra tay cổ thiên cười nói ngươi đây là nhìn không nổi ta sao tôn trảm thiên sắc mặt âm trầm lại nếu như ta đều không thể đối phó địch nhân ngươi đi ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi lâm mau mau động thủ đừng k ỳ k ỳ oai oai cổ thiên không nhìn được nói chờ lần này ra ngoài ta lại cẩn thận cùng ngươi đỏ sức một trận tôn trảm thiên tuy nhiên không phấn nhưng cũng không có từ chối trong tay đại hoang tử điện vung lên khanh khanh khanh một trận tiếng kim loại va chạm nguyên bản búa lớn hình thái lại cấp tốt biến àng thành đại đao không nói lời gì nàng một tay cầm đao tiện tay bổ ngang ra ngoài xẹp xẹp đao mang phun ra hiện hình cung hình càng đổi càng rộng bắn mạnh đến mười mấy mét ở ngoài lúc đã từ rộng ba mét mở rộng đến mười mấy mét hơn nữa càng về sau đao mang vẫn còn không ngừng khuyết tán địa chỉ chương hai trăm bảy mươi hai thất bại thảm hại liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi ba tàu diễm binh nổi khùng cha tìm suy suy suy chỗ đi qua sở hữu vật thật đều bị chặn ngang chặt đứt khí thế sắc bén vô cùng、à、chuyện này không được yêu cầu ngươi thả qua vừa mới lên trước ngăn cản những cái ngự linh sứ sợ hãi kêu to mới vừa vặn phát sinh liền im bặt đi bởi vì tôn trảm thiên bổ r a đ ả o kia hình cung đao mang đã chớp mắt g i ố n g như từ bọn họ bên h ô n g chợt lói lên lại lấy thiểm điện giống như tốc độ lan tràn hướng về càng phương xa chém xuống một mảnh bằng phẳng khu vực về sau lực lượng mới ở mấy trăm mét ở ngoài tiêu tan mà đứng tại bọn họ phía trước hơn mười người ngự linh s ứ giờ khắc này tất cả đều kỳ tích giống như yên tĩnh lại mỗi người trên mặt che kín vẻ hoảng sợ phúc phúc phúc đột nhiên máu tươi liên tiếp vẩy ướt ra nhuộm đỏ trước mặt mặt đất hơn mười người ngự linh s ứ nửa người trên tiếp hai ba lần liên tục ngã xuống đến mắt bên trong sinh cơ rất nhanh sẽ tan rã hầu như không còn đi thôi tôn trảm thiên quay đầu hướng cổ thiên quang tới c á c h đắc ý vẻ mặt tiếp tục nhanh chóng hướng về nơi càng sâu lao đi một đám người ưu hợp mà thôi có cái gì đáng giá huyền diệu cổ thiên trợn mắt chừng một cái lập tức cùng nha i ã theo sau hắn sở dĩ lựa chọn không ra tay một là không nghĩ quá mức bại lộ thực lực mình hai là vì để thực lực từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái tốt nhất dù sao thiên cơ hắc sát nguy cơ tứ phía nếu như hiện tại ra tay toàn lực một khi gặp phải càng to lớn hơn nguy cơ bọn họ tất cả mọi người sẽ rơi vào rất lưu túng quấn cảnh kết giới mặc dù bao quát luôn có phần cuối lần thứ hai vượt qua mấy tòa đại sơn bọn họ rốt cuộc đi tới kết giới khu vực biên giới phía trước có một đảo u ám đại môn đi về không biết nơi sâu xa bên trong yên tĩnh gì thường bất quá càng là yên tĩnh lại càng lệnh người bất an p h ả n phất trong bóng tối ngủ đông cái gì nuốt sống người ta ma vật làm người nhìn mà phát khiếp mọi người cẩn thận một ít liếc mắt nhìn cái kia thâm t h ú y đại môn tôn trảm thiên cũng ngưng trọng lên thân thể chấn động linh y đột nhiên xuất hiện đưa nàng bao phủ ở bên trong nàng linh y phân hai tầng trong tầng là chút hộ khuỷu tay n g u y ễ n giáp rất nhiều nơi vẫn bại lộ ở bên ngoài xem ra cực kỳ nóng này mà tầng ngoài thì là một cái áo choàng gió nhẹ thổi tới phần phật vang vọng xem ra rất là tiêu sái phiêu giật ngươi cũng mau mau khởi động linh y sau đó đi sát ở sau ta cổ thiên cũng biết tình thế khả năng có nghiêm trọng vội vàng hướng về nha giá ném đi một cái áng chỉ á n h mắt nha giá gật gù lập tức khởi động linh yên h a giá linh y ê là kiện trường b à o lại như sơ b ơ nữ t ử một dạng toàn thân màu xám xem ra rất là bảo thủ bất quá mặc vào linh y ê về sau nhưng càng thêm đưa nàng cao lạnh tôn lên rõ ràng trừ cổ thiên ra tựa hồ không ai có thể tiếp cận nha giá cùng tôn trảm thiên cũng khởi động linh y cổ thiên chính mình cũng không ngoại lệ thân thể chấn động khanh khanh khanh một trận tiếng kim loại va chạm một bộ tử sắc linh giáp tùy theo đem hắn thân thể bao trùm đi thôi hít sâu một cái hắn nhanh chân hướng phía trước đảo kia hắc ám đại môn đi đến cạch cạch cạch đi vào trong cửa lớn tiếng bước chân có vẻ đặc biệt vang r ồ i May là bọn họ linh khí bên trên có thể tỏa ra q u a n g mang bằng không càng là thâm nhập bên trong lại càng hắc ám. nhưng mà bọn họ khi tiến vào đại môn không thấy là phía ngoài cửa chính sơn hình nhưng dần dần biến từ nguyên lai phổ thông sơn thể hình dạng biến thành một khuôn mặt dữ tợn mà đảo kia đại môn dĩ nhiên là một chương tràn đầy răng nanh miệng lớn Thiên cơ hắc sát, hắc cơ một cái bí mật ngoài hang động tránh ra lên tiếng hỏi g ắ c đợi người tới từ tào diễm binh sắc mặt âm trầm lại bất luận các ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì hôm nay ai dám chặn ta ta giết kẻ ấy thanh âm vang lên mạnh mẽ tràn ngập không thể kháng cự nhưng g ắ c không những không để cho mở trái lại cười the thé nói tiểu thiếu trù chúng ta biết rõ ngươi là vũ thần khu chiến lược rất mạnh. bất quá ta cùng trước bốn đại kỵ sĩ đều tại. ngày hôm nay thỏa hiệp tốt nhất. không thỏa hiệp chúng ta cũng chỉ có thể bước ngày thỏa hiệp. dù sao đây là kinh mệnh lệnh chúng ta nhất định phải nghe lệnh hành sự thằng hề sắc bổ sung. đây chính là các ngươi tự tìm tào diễm binh nổ. khanh từ trên lưng gỡ xuống thập điện diêm la. xa xa chỉ về phía trước nhất sắc. ta cuối cùng nói lại lần nữa. để phải không để tiểu thiếu chủ về r ắ c lại làm cây thủ thí. hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia tựa hồ không chút nào sợ tàu diễm binh tức giận. nếu không chịu chủ động tránh ra, ta liền đem các ngươi đuổi mở tàu diễm binh cũng biết nhiều lời vô ích. hai tay nắm chặt thập điện diêm la. cách đối không phía trước lực đánh mà xuống. lớn d i ễ m nứt khoảng không. phá rầm rầm rầm trọng x í c h nện xuống trong nháy mắt. lớn địa tầng tầng bạo mở lại như lòng đất t r ô n giấu t r ô n giống như vậy lấy thập điện riêng la nện xuống địa phương làm điểm xuất phát cấp t ố c hướng về sắc nơi đó lan tràn bùn đất tung tóe đá vụn tứ tán bay vụt mặt đất như gợn sóng giống như bấp binh nhưng mà đối mặt này cỗ mánh liệt liên tiếp nổ tung sắc tức trước sau ôm lấy tay bàng mãi đến tận nổ tung lan tràn đến phủ cận lúc Hắn mới đ ể chân g i â m một cái b ă n g một tiếng vang c h ầ m thấp một luồng g ụ ữ gì l ự c lượng từ hắn bàn chân t r à n vào lòng đất mà tào d i ễ m binh l ớ n d i ễ m nước k h o ả n g không l i ề n x ố n g bị c â y gì cho mạnh mẽ đ á n h gai xong như vậy m i ễ n cưng tịt ngoài không hô l à vương quốc tổ chức ác ma người phát ngôn thực lực q u ả nhiên cưng ờ hắn tào d i ễ m binh không nhìn được t h á n phục một tiếng nhưng g ắ c lại nhu mày c h ầ m g i ọ n g nói tiểu t h i ế u c h ủ nói cẩn thận áp ma người phát ngôn danh s ư n g này những người khác áp ý nói xấu ta cũng coi như nhưng kinh thế nhưng là phụ thân ngài quyên là mấu thân của ngài ngài cũng xưng hô như vậy ta chẳng lẽ là đang nói phụ thân ngài cùng mấu thân là áp ma à ta tào diễm binh chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hắn vừa n ã y xác thực quên nếu cha mình cùng mấu thân chính là vương quốc tổ chức tối cao thủ lĩnh như vậy sắc là vương quốc tổ chức quan chỉ huy tối cao chẳng phải chính là mình p h ụ mẫu người phát ngôn à một cái xưng hô mà thôi đừng ở cái đề tài này trên xoắn suýt ngắn ngủi lung túng qua đi tào diễm binh vung tay lên tiếp tục nói các ngươi trung thành với ba mẹ ta ta không muốn thương tổn các ngươi nhưng không nhường nữa mở lời ta liền quyết tâm tiểu thiếu chủ ngươi hà tất phải như vậy đâu sắc cười khổ nói thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ tào diễm binh hừ lạnh một tiếng lập tức hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông không gian một trận rung động tám đạo thân hình khổng lồ bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là hắn tám cái thủ hộ linh chia ra làm hứa trừ điển vi hả hậu đôn hạ hậu uyên, từ hoảng, trương hợp, t à o hồng, trương liêu, từng cái cũng trên người mặt chiến giáp, vắp người khôi ngô, tướng mão hung hãn, vừa xuất hiện, một luồng kinh nghiệm xa trường thiết huyết khí tức liền phả vào mặt, tiểu thiếu chủ, n g à y thực sự muốn ra tay toàn lực à mắt thấy tào diễm binh đồng thời cho gọi ra tám cái thủ h ộ linh, rắc rốt cuộc sắc mặt thay đổi, liền ngay cả trước sau mặt không hề cảm xúc đứng ở r ắ c phía sau tứ đại kỵ sĩ cũng bắt đầu cảnh giác lên tào diễm binh trưởng thành thời gian mặc dù ngắn nhưng dù sao cũng là vũ thần khu vận dụng một cái thủ hộ linh cũng đủ để nghiền ớ p c h ấ n hồn giới đại bộ phận ký linh nhân giờ khắc này tám cái cùng xuất hiện có thể nghĩ chiến lực cường hãn bao nhiêu địa chỉ chương hai trăm bảy mươi ba t à u diễm binh nổi khùng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng b á c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi bốn cử long mở miệng cha tìm t à u diễm binh không hề trả lời nhưng trong tay thập điện diêm la nhưng xa xa chỉ về sắc loại người chư tướng ở đâu rồi có mạc tướng chủ công có gì phân phó tám cái thủ hộ linh đồng thời hưởng ứng đem bọn họ hết thảy cầm xuống vân bát đại thủ hộ linh ứ n g một tiếng, lập tức bước trầm trọng tốc độ sông lên, tùng tùng tùng mỗi bước ra một bước, lớn liền hơi rung động một hồi, mỗi cái thủ hộ linh đều có hai cao mười mấy mét, nguy nga như núi, đồng thời sông về phía trước, khí thế kia, p h ả n phất có thể nghiêng núi đào hải, nhưng g ắ c như n g lắc đầu một cái tiểu thiếu chủ đã ngươi không chịu phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí ngoài miệng nói như vậy hắn nhưng không có muốn tự mình đồng thủ ý tứ trái lại đối với phía sau tứ đại k h i ề n sĩ vung tay lên đem tiểu thiếu chủ cầm xuống v â n đại nhân tứ đại k h i ề n sĩ ứng một tiếng đồng thời bước lên trước bước ra ai lên trước cứ việc bốn người đồng thời đứng ra nhưng cũng không có muốn cùng tiến lên ý tứ trái lại lẫn nhau đối diện lên vương quốc tổ chức thập đại kỳ sĩ mỗi người đều là danh tiếng vang xa tồn tại xếp hạng cuối cùng mấy v ị cũng coi như nhưng bốn người bọn họ thế nhưng là xếp hạng cao nhất bốn cái mỗi người tâm cao khí ngạo mặc dù tào diễm binh là vũ thần khu bọn họ cũng khinh thường với liên thủ đối phó một cái hậu sinh vãn bối vì lẽ đó bốn người nhìn nhau chốc lát để nhất kỳ sĩ từ thần sai thứ hai kiện sĩ thánh điệp thờ r o i Đơ r thứ ba kiện sĩ địa ngục cha sứ hồng liên tất cả đều không gì mà cùng nhìn phía thứ bốn kiện sĩ long vương ga vin long vương ga vin ngược lại cũng có tự mình biết mình cay đắng lắc đầu một cái được rồi chúng ta trong bốn người thực lực ta yếu nhất vì lẽ đó để ta lên trước đúng không mặt khác tam đại kiện sĩ cũng không nói gì nhưng cũng đồng thời bước ra lui ra trầm m ặ t liền đại biểu ngầm thừa nhận được rồi vậy ta liền hiến xấu long vương ga vin cũng không có từ chối tào diễm binh tám cái thủ hộ linh vọt tới thời khắc hai tay hắn k ế t ấm trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán vù không gian rung động kịch liệt một hồi lại đến một đảo vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là một c á c h tây phương cử long mở ra cánh có tới tam rộng mười mấy mét toàn thân bao trùm lấy lân phiến xem r a cứng rắn không thể phá vỡ nhất là một đôi bít lục dừng thẳng đồng tử hung chỉ riêng bắn ra bốn phía hơn nữa long khẩu bên trong răng nanh um tùm niêm dịch rủ xuống giọt xem r a hung tàn cùng cực gào vừa xuất hiện cử long lập tức nghềnh cổ gầm rú tiếng gào như sấm đinh tai nhức ấ c chợt nó mở ra miệng lớn đầu lâu sau này co rút lại điên cuồng hấp thu lên xung quanh linh lực ô ô miệng lớn xem hải nạp bách xuyên giống như đem xung quanh linh lực hút vào trong miệng khuyên khắc ngưng tụ thành một viên rừng r ự c quang châu long tức à tào diễm binh chân mày cau lại phàm là cử long vô luận là đông phương thần long hay là phía tây r ự c long cũng nắm giữ một cách tiên thiên, thiên ký pháp long tức xì xì xì long tức càng ngày càng rừng rực làm ngưng luyện đến cùng cực lúc cự long rốt cuộc há mồm phun một cái đoàn kia quang cầu nhất thời phụt lên thế tới hung hăng như sao chổi va tháng bất quá tào diễm binh tám cái thủ hộ linh nhưng không sợ chút nào nhất là s ô n g lên phía trước nhất hồ si hứa trừ, trực tiếp hai chân rậm một cái mặt đất, cả người cao cao vọt lên, làm nhảy lên cao mấy chục mét khoảng không về sau trong tay hình tròn búa lớn đối với long tức mạnh mẽ ném tới, băng một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một luồng cuồng bạo lực sóng nhất thời bao phủ ra, nước t o á t xung quanh sở hữu có hình dạng vật chất, mà thủ trong khi trùng mặt đất lại càng là liên miên hướng phía dưới sụt xuống bất quá long tức tan vỡ về sau hứa trừ đồng d ạ n g bị đánh bay trở về nhưng mà mặt khác thất đại thủ hộ linh đã mang gần cử long nhanh triển khai thương h ỏ a lúc xoáy phía sau g a vin gấp đến độ hô to kỳ thực không cần hắn nhắc nhở cử long tự nhiên minh bạch trước mặt tình thế lập tức há mồm phun l ử a đối với vọt tới phủ cận thất đại thủ h ộ linh chăm sóc một vòng phần phật hỏa d i ễ m bao phủ trời cao thẳng đem h ư không cũng đốt cháy được vặn vẹo biến hình nhất là phun ra lửa còn hình thành từng luồng từng luồng cuồng bạo lúc xoáy gào thét lên cuốn về tàu d i ễ m binh thất đại thủ h ộ linh bất quá thất đại thủ h ộ linh lại không có liền như vậy rút đi trái lại từng người sử dụng tới chính mình kỹ pháp đem bao phủ tới hỏa d i ễ m lúc xoáy cho miến c ứ n g xé nát ào ào ào lúc xoáy tan vỡ nháy mắt đầy trời đều là hỏa d i ễ m ở lao nhanh t h ằ n g đem cảnh vật chung quanh chiếu thành một mảnh hỏa hồng vẻ cứ việc tê liệt hỏa d i ễ m lúc xoáy thất đại thủ hộ linh về phía trước đánh tới tốc độ nhưng rõ ràng giảm bớt mấy phần như vậy cũng không được ra vin hơi những mày tiếp tục quát khẽ nói vậy trở lại một chiêu b ả o liệt long lân gào cử long lập tức dùng long n g â m vang r ộ i chợt chấn động toàn thân suy suy suy một trận sắc bén tiếng xé gió trên người nó vô số long lân nhất thời thoát ly biến thành đầy trời lưới dao bắn về phía tàu diễm binh bát đại thủ hộ linh mỗi một mảnh long lân tuy nhỏ nhưng thắng ở số lượng đông đảo hầu như chỗ nào cũng có tám cái thủ hộ linh không dám khinh thường lập tức nâng lên vũ khí nhanh chóng đón đỡ xoay tròn đến như gió xoáy khanh khanh khanh một trận dày đặc tiếng kim loại va chạm phóng tới đầy trời long lân toàn bộ bị bát đại thủ hộ linh đón đỡ ra không hổ là vũ thần k h u tiểu thiếu chủ thực lực này quả nhiên mạnh mẽ ra vin đầu tiên là tán thưởng giống như nói một câu chợt chuyển đề tài lại nói chẳng qua nếu như ngươi thủ hộ linh chỉ có chút năng lực ấy, cái kia không cần những người khác ra tay, ta liền có thể để tiểu thiếu chủ ngươi ngoan ngoãn trở lại ngươi còn có càng mạnh mẽ hậu chiêu tào diễm binh sắc mặt khẽ thay đổi, không sai ga vin gật gù, nếu tiểu thiếu chủ không chịu phối hợp, vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tối c ư ờ n g kỹ pháp đang khi nói chuyện, hắn thả người nhảy một cái, mạnh mẽ thân thể xông lên cử long phần lưng ngươi đây là muốn làm gì tào diễm binh cảnh giác nói tiểu thiếu chủ ngài lập tức liền biết rõ ga vin không có giải thích nhưng hai tay nhưng cấp t ố c kết lên ấm q u y ế t ô n g ô n g ô n g mỗi bắt một hồi ngón tay một đạo chỉ riêng phù liền từ đầu ngón tay bay ra sau đó chui vào cử long cơ thể bên trong như vậy nhiều lần mấy lần cử long toàn thân phát ánh sáng p h ả n phất có một cỗ cường đại lực lượng từ cơ thể bên trong bột phát ra quang mang r ừ n g rực cực kỳ trực tiếp biết dùng người không cách nào nhìn thẳng liền ngay cả khoảng cách mấy trăm mét ở ngoài tàu diễm binh cũng vô ý thức lấy tay che khuất hai mắt làm quang mang yếu dần mở mắt lần nữa lúc vượt dị một màn xuất hiện c ử long vẫn còn ở đập cánh trên thân quang mang cấp tốt liếm nhập thể bên trong p h ả n phất chưa từng xảy ra cái gì nhưng vừa nãy nhảy lên cử long phần lưng ra vin nhưng từ đó biến mất không còn tăm hơi người đâu đi đâu kinh ngạc phía dưới tàu diễm binh vô ý thức hỏi một câu tiểu thiếu trù xa cối chân trời gần ngay trước mắt một cái hùng hồn thanh âm truyền đến dường như sấm dền nổ vang rung động tâm hồn tàu diễm binh thân thể chấn động ánh mắt lấp lánh nhìn phía cái kia có tới tam rộng mười mấy mét cử long mắt bên trong che kín thật không thể tin bởi vì vừa nãy mở miệng nói chuyện dĩ nhiên là cái kia tây phương cử long địa chỉ chương hai trăm bảy mươi bốn cử long mở miệng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi lăm địa ngục cha sứ cha tìm cử long lại mở miệng nói chuyện tào diễm binh đầy mặt kinh ngạc nếu như thủ hộ linh là thú v ũ linh đồng sản g chỉ có thể cùng chủ nhân tâm linh tương thông mà sẽ không miệng nói tiếng người không nghĩ tới ga vin thủ hộ linh lại mở miệng nói tiếng người đây quả thực là thật không thể tin nhưng ngẫm lại hắn lại trong nháy mắt minh bạch ngươi lại cùng thủ hộ linh dung hợp thành một thể tiểu thiếu chủ thật tin tường c ử long không có phủ nhận ta ở vương quốc thập đại liệt sĩ tuy nhiên chỉ xếp hạng thứ bốn nhưng một khi dung hợp thậm chí có năng lực một lần nữa xiết hạng tiểu thiếu chủ. ngươi bây giờ là ngoan ngoãn trở lại thấy kinh v ẫ n đ ể cho ta đem ngươi trở lại mặc dù ngươi có thể cùng thủ hộ linh dung hợp chiến lược tăng vọt nhưng nếu như ngay cả ngươi c á c h bài danh này thứ bốn kỵ sĩ ta đều đấu không lại cái này vũ thần khu muốn tới làm gì tào diễm binh khó miệng câu lên một vệ xảo hoạt ý cười kỳ thực ẩn dấu thực lực cũng không dừng ngươi ồ tiểu thiếu chủ chẳng lẽ cũng ẩm dấu thực lực c ử long kinh ngạc nói vừa nãy bất quá là thăm dò một hồi thực lực các ngươi mà thôi hiện tại là nên để ngươi mở mang kiến thức một chút vũ thần khu thực lực chân chính tào diễm binh trong tay thập điện riêng la nhất chỉ ga vin thanh âm bỗng nhiên cất cao hứa trừ điển vi đem đầu này loài bò sát cầm xuống m ặ c tướng tuân mệnh điển vi cùng hứa trừ đồng thời ứng một tiếng đồng thời hướng về cái kia tây phương cử long sông tới mà sáu mặt khác thủ hộ linh cũng không có cùng một nơi đ ồ n g thủ chuyện gì thế này vừa nãy tám cái thủ hộ linh cùng xuất hiện đều vô pháp tiếp cận ga vin tiểu thiếu chủ lại muốn dựa vào hai cái thủ hộ linh đánh bại ga vin thật sự là nói chuyện viển vông đúng vậy tiểu thiếu chủ tuổi trẻ khí thịnh, s á c thực quá mức ngông cuồng đứng ở phương xa xem trận chiến tử thần sai, thánh đ i ệ t phờ s o i đơ loại người, không khỏi hướng về t à u diễm binh quang tới đồng tình ánh mắt, liền ngay cả long vương ra vin, cũng không nhìn được cười lớn nói, tiểu thiếu chủ, n ộ khí cũng không sẽ tăng cường thực l ự c ngươi, ngươi làm như vậy, không khác nào tự chuốc nhục nhã có đúng không cái kia phải thử một chút mới biết được tào diễm binh cười lạnh nói mà cái này thời điểm hứa trừ cùng điển vi đắt hung b ả o trùng mà tới cử hổ thôn thiên vọt tới thời khắc hứa trừ búa lớn giơ lên cao mạnh mẽ đối với cử long đập mạnh mà xuống u a búa lớn trên hổ văn b ả o phát khuyên khắc ngưng tụ thành một con giả thuyết cử hổ khuôn mặt dữ tợn khí thế vô cùng uy mãnh một bên khác điển vi s o n g g í c h giao nhau với trước ngực sau đó đồng thời về phía trước vẽ ra s o n g g í c h thập tự c h ả m x ẹ p x ẹ p hai đảo lưới dao dao nhau cuồng phách khí thế sắc bén vô cùng thế như trẻ tre vẽ ra thập tự c h ả m vẫn còn ở nhanh chóng mở rộng p h ó n g to làm đến ga vin trước mặt lúc đã biến thành một đảo rộng mấy chục mét giao nhau lưới dao phảng phất có thể tránh khai sơn ngọn núi rõ ràng còn có chuyện như vậy ra vin trong nháy mắt ngơ ngác hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao mình cùng thủ hộ linh dung hợp tào diễm binh còn có tự tin vận dụng hai cái thủ hộ linh liền có thể đánh bại chính mình bởi vì vừa nãy xác thực chỉ là làm nóng người dù sao tám cái thủ hộ linh cũng chỉ là bản năng chiến đấu cũng không có triển khai ký pháp mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là hứa trừ cùng điển vi triển khai khí pháp liền để hắn có loại khó có thể chống lại cảm giác bất quá vừa nghĩ tới bản thân bây giờ đã cùng thủ hộ linh dung hợp hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng chấn động toàn thân khanh khanh khanh long lân cấp tốt co rút lại đem phòng ngự lực phát huy đến mức tận cùng cùng thủ hộ linh dung hợp không chỉ lực công kích tăng cường năm lần liền ngay cả phòng ngự lực cũng vậy vì lẽ đó dù cho hứa trừ cùng điển vi triển khai ký pháp lấy hắn hiện tại phòng ngự lực đỡ hai cái thủ hộ linh công kích nên là điều chắc chắn làm nói thì chậm khi đó thì nhanh hắn long lân vừa co rút lại đến mức tận cùng hứa trừ búa lớn trên ngưng tù mà thành cự hổ đã cắn loạn mà tới trong phút chốc ca vin trực giác cảm thấy thân thể rung bần bật liền giống bị cái gì cự lực mạnh mẽ trùng kích một hồi ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị đánh nát nhưng công kích vẫn chưa liền như vậy đình chỉ ở hắn bị hứa trừ búa lớn nện đến trời đất quay cuồng thời khắc thập tự chạm lại lực phách mà tới gào ga vin rốt cuộc cũng lại không thể chịu đựng ba mươi mấy mét vương người thân thể trong nháy mắt ngược về phía sau bị búa lớn nện vào địa phương xương cốt gãy vỡ nhiều căn bị m ư ờ i chém c h ứ bổ tới phần lưng bị cắt ra hai đảo g i a o nhau vết thương huyết nhục bay khắp nhìn thấy mà giật mình cứ việc không có máu tươi nhưng vết thương nhưng có mảng lớn linh lực tan rã thành điểm điểm quang vũ rực rỡ cực kỳ ầm thân thể bị đánh bay sau khi rời khỏi đây từng tầng đâm vào phương xa vách núi bên trên thẳng đem trọn ngọn núi lớn cũng đụng phải rung động mấy lần bị đụng vào địa phương càng bị đập ra một cái c ử đại long hình vết sâu trong lúc nhất thời đá vụn đánh bay bụi mù cuồn cuộn nguyên lai thứ bốn kỵ sĩ long vương ga vin cũng cũng chỉ như vậy một chiêu đem ga vin thân hình khổng lồ đánh bay về sau tào diễm binh hừ lạnh một tiếng chuyện này tiểu thiếu chủ vừa nãy quả nhiên không có triển khai toàn lực xem ra chúng ta cũng đánh giá thấp hắn cũng đánh giá thấp vũ thần khu cường đại tiềm lực chỉ vận dụng hai cái t h ủ hộ linh liền đánh cho ga vin trạng thái mạnh nhất không hề chống đỡ lực lượng xem ra chúng ta bất cẩn mắt thấy ga vin bị đánh bay ở bên cạnh xem trận chiến s ắ c tử thần sai loại người mới rốt cuộc hậu chi hậu giác mà long vương ga vin hay là bởi vì thương thế quá nặng cử long cấp t ố c héo rút xèo một tiếng biến thành một người từ vách núi phách lên rớt xuống âm cứ việt bị thương không nhẹ rơi xuống thời gian hắn hai chân hay là vững vàng đứng ở phía dưới mặt đất chính là hiện ra nguyên hình long vương r a vin một con tranh sắc tóc dài giờ khắc này ngổn ngang không thể tả cương nhị g như đao gọt giống như mặt giờ khắc này xanh một miếng từ một khối xem ra chật vật cùng cực tiểu thiếu chủ không hổ là trăm năm hiếm có vũ thần khu ta cam bại hạ phong cứ việc ra vin có chút không cam lòng nhưng nhìn uy phong lấm lấm đứng ở tàu diễm binh trước mặt bát đại thủ h ộ linh hắn đúng là vẫn còn chịu thua các ngươi còn có ai muốn thử một chút à tàu diễm binh hừ lạnh một tiếng ánh mắt lấp lánh từ mặt khác tam đại kỵ sĩ trên thân đảo qua cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở g ắ ấ c trên thân thực lực ta ngươi vừa nãy cũng đã nhìn thấy nếu như còn muốn ngăn cản ta không bằng ngươi bản thân tốt nhất còn lại ba cái mặc dù miễn cứng đi tới cũng chỉ là lãng phí thời gian ta cũng không phải sợ lãng phí thời gian là nhỏ thiếu chủ ngươi nóng lòng đi cùng bằng hữu ngươi h ộ i h ợ p đi r ắ c cười nói tào diễm binh vẻ mặt cứng đờ hắn không thể không thừa nhận r ắ c xác thực nói đúng hắn sở dĩ nóng lòng kết thúc chiến đấu chính là muốn mau sớm ngăn lại lưu vũ thiện loại người bất quá bây giờ xem ra không đánh bại những người này là không phương pháp ly khai tiểu thiếu chủ tuy nói thực lực ngươi vượt qua chúng ta dự liệu bất quá đánh bại một c á c h ga vin ngươi liền không nhìn ba người chúng ta có hay không có chút quá mức tự đại lần này chắc còn chưa nói thứ ba kiện sĩ địa ngục cha sứ hồng liên trước hết đứng ra thập đại kiện sĩ x h p h à n g cách xa nhau một tên thực lực cũng có thể là một trời một vực nói như vậy ngươi muốn cùng ta đơn đà độc đấu tào diễm binh chân mày cao lại đúng là hồng liên gật gù hồng liên là một cao gầy thanh niên người mặc một bộ t r ư ờ n g sam màu đen tay nâng một quyển tương tự kinh thư thư t ị c h cử chỉ nho nhã cùng cực nhưng mà cặp kia đôi mắt thâm t h ú y cũng không ngừng lập lòe yêu gì hồng mang xem ra cực kỳ phiểu gì địa chỉ chương hai trăm bảy mươi lăm địa ngục cha sứ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi sáu c ử thú thức tỉnh cha tìm thiên cơ hắc sát nơi sâu xa từ kết giới tiến vào đảo kia sâu thắm sau đại môn lại là một c á c h lớn lên tựa hồ không có phần cối u thông đảo các ngươi có phát hiện hay không lối đi này rất kỳ quái tiến lên một đoạn đường tại phía trước mở đường tôn c h ả m thiên đột nhiên cao mày thầm nói kỳ thực không cần nàng nhắc nhở cổ thiên cùng nha giá đã sớm nhận ra được như là một loại nào đó c ử thú bên trong ruột nha giá dành nói chẳng lẽ chúng ta bị một con c ử thú nuốt vào trong bụng tôn c h ả m thiên hoàng sợ nói khó nói từ bên ngoài lúc đi vào đời ngươi không có chú ý à cổ thiên cười khổ nói ngươi có ý gì tôn c h ả m thiên cao mày nói bên ngoài kết giới kỳ thật là cái hư thực giao nhau huyến trận chúng ta nhìn thấy đại môn bất quá là một cái miệng khổng lồ thôi đã ngươi đã sớm biết tại sao không sớm hơn một chút ngăn cản trái lại để chúng ta rơi vào hổ khẩu tôn trảm thiên sắc mặt âm trầm lại bởi vì có ta ở đây cổ thiên cười cười ngươi tại có thể như thế nào tôn trảm thiên xanh mặt nói chúng ta bây giờ đã tán thân thú bụng nhưng chúng ta còn sống không phải sao bên cạnh nha giả không phản đối nói nàng trước luôn luôn lấy cổ thiên dẫn đầu huống chi hiện tại nàng đã là cổ thiên người c á c h gọi là gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó bất luận có c ỡ nào nguy hiểm chỉ cần có cổ thiên nàng liền không có gì lo sợ huống hồ nơi này mới là đi về thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất lối đi duy nhất chúng ta không tiến vào cũng chỉ có thể tay trắng trở về cổ thiên bổ sung chuyện này được rồi hy vọng ngươi hỗn độn bá thể không muốn chỉ là tư danh mới tốt bất đắc dĩ tôn trảm thiên chỉ được đồng ý một lát sau bọn họ tiếp tục lục lọi tiến lên quả nhiên thông đạo quanh co khúc khuỷu trong vách lại như ruột một dạng mà đoàn người ở nơi này đầu ruột trong nghề đi bất quá trong này lại không có vật còn sống ruột nên có niêm dịch, trái lại rất khô giáo, lại như chỉ là pho tượng, hoặc là hóa thạch. đây rốt cuộc là thế nào một con cử thú, chúng ta ở nó trong bụng tiến lên lâu như vậy, lại vẫn còn không có có đi tới phần cuối, tôn trảm thiên càng ngày càng hoảng sợ, bọn họ ở thông đạo bên trong loanh quanh c h í ít hai giờ vẫn không có đi đến phần cuối. thông đạo lúc lớn lúc nhỏ quanh co khúc khuỷu bọn họ hiện tại cũng biện không rõ nơi nào là đông nơi nào là tây may là chỉ có một cái thông đạo vẫn kéo dài về phía trước trên đường không có đường rẽ điều này cũng làm cho mấy người không lo lắng lạc đường tuy nhiên ta không quá xác định bất quá thân thể khổng lồ như vậy thế gian nên chỉ có một loại thượng cổ cự thú cổ thiên nghi ngờ không thôi nói một loại thượng cổ cự thú tôn trảm thiên thân thể chấn động nhà g i ã cũng đăm chiêu lên một lát sau nhà g i ã như là nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói ngươi nói là trên có thể bay thiên dưới có thể vào biển không sai nhà i ã lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó nhà g i ã không tiếp tục nói nữa nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ khiếp sợ tôn trảm thiên cũng đôi mi thanh tú nhíu chặt vậy c h ú n g ta muốn làm sao chạy ra đi không đến cũng đến trước tiên vào xem xem s ư s ư s ư cổ thiên tiếng nói vừa dứt lối đi phía sau đột nhiên truyền đến một chàng tiếng xé gió theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mấy bóng người cấp tốc từ thông đảo bên trong thiểm lược mà tới cổ thiên ba người nguyên bản còn có chút cảnh giác nhưng thấy rõ người tới về sau bọn họ rồi lại thanh tính lại các ngươi làm sao cũng tới tôn trảm thiên cái thứ nhất nghênh đón bởi vì người đến chính là lưu vũ thiện hạ linh hàn nguyên thanh phiền thiên âm tần nhạc loại người các ngươi nhanh như vậy liền phái tả hữu sứ cổ thiên hơi kinh ngạc hắn nguyên b ả n còn tưởng rằng mặc dù lưu vũ thiện cùng hạ linh mạnh hơn muốn đánh bại tả hữu sứ hẳn là cũng sẽ lãng phí không ít thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy hãy cùng đến xem ra những người này thực lực nên vẫn còn ở hắn dự liệu bên trên nhưng tôn trảm thiên sắc mặt nhưng âm trầm lại các ngươi khó nói không có phát hiện đây là một lớn b ả y dập à thiên cơ hắc sát vốn chính là cái cấm địa chúng ta nếu dám mạnh mẽ xông vào dĩ nhiên là làm tốt nghênh tiếp tất cả chuẩn bị tâm lý lưu vũ thiện hít sâu một cái sau đó nhìn phía cổ thiên đặc biệt là có ngươi tại ta càng thêm yên tâm ta cổ thiên ngẩn ra lập tức c a o mày nói sẽ không bởi vì ta là hỗn độn bá thể đi luận thực lực lưu vũ thiện nên còn cao hơn mình nhưng đối phương lại còn nói chỗ dựa lớn nhất là mình như vậy trừ hỗn độn bá thể đặc thù tính ra sẽ không có có nó nếu như đoán không sai nơi này hẳn là thiên cơ hắc sát tầm cuối cùng hay là tào d i ễ m binh mẫu thân đường tiếu tiếu liền giam cầm tại đây tầm cuối cùng lưu vũ t h i ệ n cuối cùng xem cổ thiên một chút có ý riêng nói ngươi sẽ không bây giờ muốn lui bước đi nếu đến lại làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng nếu như vậy cái kia đi thôi không nói lời gì lưu vũ t h i ệ n lên ngựa trước tiên tiến lên mở đường nhưng kỳ thật từ khi tiến vào nơi này về sau liền không có bất kỳ cái gì cửa khẩu cùng cản trở hành trình cực kỳ thông thuận lại tiếp tục tiến lên mấy tiếng bọn họ rốt cuộc tiến vào một cái rồng lớn cực kỳ bên trong không gian điều này chẳng lẽ chính là chọn đầu à nhưng tại sao trong này không hề có thứ gì quan sát đến cái này chống trải không gian mọi người kinh ngạc không ngớt nơi này không gian có ít nhất mấy trăm dặm bao quát nhưng cũng không hề có thứ gì khắp nơi đều là lồi lóm nhấp nhô phe thâm hậu mà cứng rắn đường tiếu tiếu bị giam cầm ở nơi nào nhìn chung quanh xung quanh một vòng cổ thiên tao mày hỏi bọn họ tới đây mục đích chính là cứu người nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tào diễm binh mấu thân đường tiếu tiếu ngược lại là ở mới vừa tiến vào thiên cơ hắc sát thời gian ở bên ngoài xuôi theo gặp phải vô số phòng giam chỉ là những cái trong phòng giam không có một cái nào là đường tiếu tiếu tào diễm binh cũng không biết đang nghĩ tình huống thế nào đến bây giờ còn chưa tới rồi tôn trảm thiên tức giận bất bình nói chúng ta thế nhưng là đến giúp hắn hắn lại vẫn không tiến vào khó nói c h ấ n ngục đồng tử đ a mạnh đến liền tàu diễm binh đều vô pháp ứng phó mức độ lưu vũ thiện nghi ngờ không thôi nói cũng có thể là gặp phải b i ệ t tình huống cổ thiên đ â m chiêu nói dầm tiếng nói vừa dứt xung quanh đột nhiên vang lên một trận nổ vang xác thực nói càng giống là một cái nào đó quái vật khổng lồ trái tim đang nhảy nhót nổ vang mãnh liệt như thiên địa rúng động thẳng khiến cổ thiên loại người chỗ không gian k ị c h liệt đung đưa bốn phương tám hướng hướng về vách đá đồng thời nhúc nhích, cấp tốc hướng vào phía trong co rút lại, dường như muốn đem mọi người đè é p một dạng, tại sao lại như vậy khó nói xuất hiện biến cố gì vừa mới cái kia thanh âm, như là trái tim đang nhảy nhót, chẳng lẽ, cự thú đã từ trong ngủ mê tỉnh lại nếu thật là như vậy, cái kia chúng ta bây giờ ngay tại nó trong bụng, chẳng phải là muốn bị nó tiêu hóa hết ngắn ngủi kinh ngạc qua đi mọi người dồn dập biến sắc liền ngay cả cổ thiên cũng trao mày xem ra là thật chúng ta tùy tiện xông vào đã thức tỉnh trong n g ủ mê cự thú ngươi biết cái này cự thú là cái gì không lưu vũ thiện nhìn sang ẩm ước đoán được một ít cổ thiên gật gù đó là cái gì lưu vũ thiện rất hứng thú nói địa chỉ chương hai trăm bảy mươi sáu c ử thú thức tỉnh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng b á c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi bảy thần bí sách cổ cha tìm cổ thiên trầm ngâm chốc lát nghiêm túc nói nếu như đoán không sai hẳn là thượng cổ c ử thú côn bằng cái gì côn bằng trời ạ c ư nhiên là loại này thượng cổ c ử thú thượng cổ có lời bắc minh có cá tên nó là côn. côn to lớn. không biết mấy ngàn dặm vậy. biến thành con chim gọi là chim bằng. bằng chi đọc không biết mấy nghìn dặm. nổ mà bay, giực như đám mây tre trời. khó trách chúng ta ở nó trong bụng tiến lên lâu như vậy. vẫn không có đi ra khỏi đi. cứ nhiên là trong truyền thuyết thượng cổ để nhất cử thú côn bằng cứ việc tôn trảm thiên cùng nha i ã đã sớm đoán được. chính tai nghe được cổ thiên nói ra. bọn họ vẫn cảm giác chấn động vô cùng côn bằng thể dài ngang qua mấy ngàn dặm dưới có thể vào biển trên có thể bay lượn phi thiên bọn họ loại này hơn một thước nhỏ thân thể tiến vào bên trong hãy cùng hạt bụi nhỏ bị người hút vào trong bụng không khác nhau gì cả ùm ú m ùm ùm ùm ùm vách tường chung quanh vẫn còn ở nhanh chóng nhúc nhích lại như ruột đang ngọ ngụy một dạng mà cổ thiên đoàn người liền nằm ở giả dày bên trong may là làm co rút lại tới trình độ nhất định lúc lại mở rộng ra cũng không có đem đoàn người đè ớ p nguy hiểm thật nếu vẫn co rút lại chúng ta liền xong trước cũng không có tiếng tim đập làm sao lại đột nhiên xuất hiện hay là côn bằng trước vẫn rơi vào trạng thái ngủ say chúng ta tùy tiện xông vào khả năng đem nó thức tỉnh vậy làm sao bây giờ ở đây tất cả mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi dù sao giờ khắc này liền đang ở côn bằng trong bụng nếu như côn bằng đã bị thức tỉnh hậu quả khó mà lường được nhưng mà để mọi người càng thêm kinh hãi gần chết còn ở đằng sau các ngươi thật lớn mật lại dám xông vào thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất là một già yếu mà khàn dọn thanh âm phản phất nắm giữ chấn nhiếp linh hồn ma lực phàm là nghe được người không ai không có loại linh hồn sắp bị chấn động đến mức thoát ly thể xác cảm giác thật là khủng khiếp thanh âm đây là âm ba công k í c h à vừa nãy ta cảm giác linh hồn sắp ly thể mà ra một dạng quả thực thật đáng sợ rốt cuộc là người nào đang nói chuyện thanh âm thật giống đến từ trên đỉnh đầu ngắn ngủi thất thần qua đi mọi người dồn dập hướng trên đỉnh đầu nhìn lại nơi đó ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ bất quá nhưng ẩm ướt nhìn thấy một cái vật thể từ trong khe hở chui ra sau đó chậm rãi từ mái vòm bay xuống trôi nổi bồng bềnh lại như không có trọng lực đó là cái gì cổ thiên mấy người càng thêm cảnh giác kha kha một trăm năm dòng giã một trăm năm cuối cùng cũng coi như có thể lại thấy á n h mặt trời à cái kia vật thể dần dần t ă m tích đồng thời khàn giọng thanh âm tiếp tục truyền đến tràn ngập cảm khái vô hạn cùng bi thương cái gì một trăm năm hắn đến cùng đang nói cái gì cái kia là vật gì cổ thiên mấy người r ồ n dập lấy ra vũ khí hoặc là lấy ra linh khí mãi đến tận vật kia dưới hạ thể rơi tới trình độ nhất định lúc mọi người cuối cùng cũng coi như thấy rõ đó là một người quần áo lam lũ mục nát được phảng phất trải qua gió sương tháng năm khắp nơi đều là vết nứt b ắ p thịt toàn thân héo rút được chỉ còn dư lại ra bọc xương hai bên xương gò má cao cao bất chợt tới lên hai cái con ngươi h á m sâu tiến vào trong hốc mắt xem ra lại như xác sống một dạng tóc lại càng là dường như một chùm cỏ khô ít rồi mà ngổn ngang nhưng mà cặp kia sâu thắm con ngươi bên trong nhưng mơ hồ lập lòe l ụ c mang xem ra cực kỳ dượng dị ngươi là ai thấy rõ người tới cổ thiên khẽ quát một tiếng cùng lúc đó hắn còn đem nha giã hộ đến phía sau cứ việc người này nhìn từ bề ngoài yếu đuối mong manh nhưng hắn vẫn ở trên người đối phương không cảm giác được một tia sinh cơ cùng linh lực mà sẽ xuất hiện kết quả như thế này không nằm ngoài chỉ có hai loại một loại là người chết một loại là thực lực quá mức thâm bất khả chắc đã vượt xa khỏi hắn có khả năng dò xét phạm trù cái này từ trên khoảng không chậm rãi bay xuống lão giả rõ ràng không phải là người chết vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng hơn nữa đối với phương lại không chút nào được trọng lực ảnh hưởng lại như có thể bay được một dạng vậy thì càng thêm chứng minh đối phương tuyệt đối là cái cực kỳ khủng bố cường giả như loại này hoàn toàn vô pháp nhìn thấu cường giả cho đến tận này hắn ở c h ấ n hồn giới gặp được một cái bất giả ruột vương vì lẽ đó người này không người tuyệt không ra ruột lão giả tuyệt đối là cái tuyệt thế cường giả chẳng lẽ là hắn lưu vũ thiện không biết muốn tìm cái gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ngươi biết là ai cổ thiên nhìn sang nếu như ta đoán được không sai hắn hẳn là một trăm năm trước bị đương đại đại ngự thiên giam cầm ở thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất vì kia tuyệt thế cường giả lưu vũ thiện run rẩy thanh âm nói thiên cơ hắc sát cái kia thần mí động quật trước hồng liên liền ngươi cũng phải ngăn cản ta tào diễm binh sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn phía tách mọi người đi ra địa ngục cha sứ hồng liên tiểu thiếu chủ tuy nói lúc trước n g à i đối với ta có ăn nhưng lệnh vua khó c h á y h u ố n g hồ kinh cũng là vì ngài khỏe chứ vì lẽ đó ngài hay là trở về đi hồng liên cảm thán nói nếu như vậy cái kia động thủ đi t à u diễm binh cũng lười nhiều lời lập tức đối với tám cái thủ hộ linh quát khẽ nói bên trên đem hắn cầm xuống mặt tướng tuân mệnh tám cái thủ hộ linh đồng thời ứ n g một tiếng từ mấy cái phương hướng hướng hồng liên nhào tới tiểu thiếu chủ đắc tội hồng liên cũng không trì hoãn nữa hai tay ghét ấm trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không đó là một cái nữ t ử xa hoa trên lưng mọc ra một đôi đôi cánh tráng bóc mỗi một lần vỗ đều sẽ đáng lên một cơn gió lớn thân thể cũng xa không có tàu diễm binh thủ h ộ linh cao to chỉ có cao tám mét, nhưng trong tay một thanh cử kiếm, nhưng sắc bén cực kỳ, chính là hồng liên thủ hộ linh, thủ hộ thiên sứ ti na thiên sứ thẩm phán ti na vừa xuất hiện, lập tức hai ngón vuốt nhẹ thân kiếm, bung bung bung hai ngón tay vuốt nhẹ quá địa phương thân kiếm tiếng dung, khấu nhân tâm huyền, c ử kiếm đang tiếng dung đồng thời, một đạo lạnh lẽo kiếm mang phun ra, lui lên cao mấy chục mét, kiếm h a i nhận cũng thuận theo có rừng rực quang mang lấp lói nguyên bản chỉ có mấy cái m é t dài cử kiếm khuyên khắc biến thành một thanh quang mang trói mắt cử kiếm xẹp xẹp cử kiếm vung lên muốn cắt rời hư không làm trước hết nhào tới hứa trừ búa lớn trong nháy mắt cùng tina cử kiếm đâm vào cùng một nơi trong phút chốc lực sóng lao nhanh bao phủ khắp nơi tina chiêu kiếm này sức lực bằng cả vạn quân trong nháy mắt đem hứa trừ cho đánh bay trở lại mạnh như vậy nhìn ti na trong tay chui này dừng rực cự kiếm tàu diễm binh không khỏi có chút bất ngờ hắn thủ hộ linh hứa trừ thế nhưng là hệ sức mạnh chính diện giao phong phía dưới lại rơi vào hạ phong có thể thấy được hồng liên thủ hộ linh ti na cường hắn bao nhiêu bất quá trấn kinh thì trấn kinh hắn lại không có dừng tay như vậy trái lại thúc giục nói, lập tức triển khai ký pháp, hãy mau đem nàng cầm xuống vâng tám cái thủ hộ linh ứng một tiếng, từng người sử dụng tới bọn họ ký pháp, ông ông ông xung quanh linh lực lao nhanh gào thép, bất quá khuyên khắc, hứa trừ ở bên trong tám cái thủ hộ linh, đã đem ký pháp cho ập hồ đến mức tận cùng. nhưng mà, đối diện hồng liên không những không sợ, khó miệng trái lại câu lên một vệt r à o hoạt ý cười tiểu thiếu trù hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút trong tay ta quyển sách này thần bí lực lượng đang khi nói chuyện hắn lật mở trong tay b ả n kia cố ký thư tịch địa chỉ chương hai trăm bảy mươi bảy thần bí sách cổ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi tám kế trong k ế cha tìm ả o ả o sách cổ lật mở, hồng liên bắt đầu niệm lên thư tịch trên chú ngữ. Chú ngữ tối nghĩa cực kỳ tào diễm binh hoàn toàn nghe không hiểu. nhưng theo hồng liên đọc lên, trong sách cổ nhưng hiện ra lên từng đạo quái lạ phù văn. bay về phía bốn phương tám hướng. tốc độ nhanh vô cùng. rất nhanh, những ngày phù văn liền chui vào tào diễm binh tám cái thủ hộ linh cơ thể bên trong. đây là cái gì tào diễm binh hỏi. ngươi lập tức liền biết hồng liên cười thần bí quả nhiên hồng liên thanh âm vừa giúp tàu diễm binh tám cái thủ hộ linh tốc độ lại liền trở nên c h ầ m hạ xuống cứ việc chỉ so với trước c h ầ m như vậy một chút nhưng ở giao chiến rất có thể lại bởi vì c h ầ m hơn như vậy vỗ liền có thể quyết định thắng bại đây là cái gì quái lạ phù văn tàu diễm binh hoảng sợ nói loại này chú ngữ có thể giảm bớt thủ hộ linh tốc độ ngoài ra hồng liên cười thần bí tiếp tục nói còn có một loại có thể suy yếu thủ hộ linh lực lượng đang khi nói chuyện hắn lại tiếp tục niệm lên một loại khác chú ngữ ô ô ô phù văn tiếp tục bay ra rất nhanh đi vào tàu diễm binh tám cái thủ hộ linh cơ thể bên trong nguyên bản khí thế súng mánh cực kỳ tám cái thủ hộ linh khí tức xác thực yếu một tí tẻo như thế nếu như hiệu quả bị giới hạn ngươi vẫn thay đổi không cái gì lúc đầu sau khi kinh ngạc tào diễm binh lại xem thường lắc đầu một cái hồng liên hơi những mày cũng không có hay không nhận đúng vậy loại này chúa ngứ tuy nhiên thần kỳ nhưng thủ hộ linh thực lực càng mạnh hiệu quả cũng là càng yếu vậy ngươi còn muốn tiếp tục dãy rùa à tào diễm binh hỏi thử xem đi dù sao mệnh lệnh khó trái đ ắ t như vậy vậy ta sẽ không khách khí tàu diễm binh không còn phí lời đối với tám cái thủ hộ linh quát khẽ nói đồng thủ v â n tám cái thủ hộ linh ứng một tiếng đồng thời hướng thủ hộ thiên sứ ti na đánh tới rầm rầm rầm cứ việc tàu diễm binh tám cái thủ hộ linh tốc độ giảm bớt một ít thực lực lại bị suy yếu một thành nhưng tám cái đánh một cái hầu như không có gì huyền niệm một phen kịch liệt tiếng đánh nhau qua đi tina trong tay cử kiếm bị đánh bay toàn bộ thân hình bị hạn chế hoàn toàn vô pháp nhúc nhích ta bại hồng liên ngược lại cũng thẳng thắn khép lại sách cổ lập tức chịu thua tàu diễm binh mặc dù gấp nhưng cũng không có hạ sát thủ lập tức để tám cái thủ hộ linh lui về tới mấy người tắt ngươi cùng lên đi miễn cho lãng phí thời gian tàu diễm binh đưa tay từ khi thủ sắc để nhất kỵ sĩ t ử thần sai thứ hai kỵ sĩ thánh đ i ệ p sờ roi đơ trên thân một nhất chỉ quá tiểu thiếu chủ ngươi muốn một người khiêu chiến ba người chúng ta sắc chân mày cao lại đúng là tào diễm binh từng t ầ n gật g gù nếu tiểu thiếu chủ tự tin như vậy vậy chúng ta kiến thức tào diễm binh thực lực sắc sốt cuộc không còn khiêm tốn chuẩn bị hợp nhau tấn công nhưng lời còn chưa nói hết một thanh âm liền từ trong hang động truyền tới đều lui ra đi kinh dắc mấy người sắc mặt nghiêm nhị cung kính lui xuống đi tào diễm binh cũng hơi những mày quay đầu lại nhìn phía người sau lưng đó là một mặt đầy râu người trung niên vóc người khôi ngô hai mắt lấp lánh không giận tự uy đúng là hắn phụ thân tào viêm minh cha ngươi cũng phải ngăn cản ta sao tào diễm binh hỏi tiểu binh chấm dứt ở đây đi tào viêm minh đi tới cảm thán nói dựa theo thời gian suy đoán mặc dù ngươi bây giờ chạy đi thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất phòng t r ừ n g cũng muộn có ý gì tào diễm vinh sầm mặt lại ngươi biết ngươi những bằng h ữ u kia Sẽ ở thiên cơ hắc sát gặp phải cái gì không tào viêm minh không trả lời mà hỏi lại nếu không là ta mụ mụ vậy hẳn là sẽ là an bài từng tầng bảy dập đi tào diễm vinh trầm ngâm một hồi nói vậy đúng là một c á c h lớn bảy dập nhưng người cảm b ấy này lại là từ lúc kiến lập ban đầu thì có tào viêm minh nói cái gì bày dập tào diễm binh vô ý thức hỏi côn bằng tào viêm minh g ằ n từng chữ cái gì côn bằng tào diễm binh không rõ thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất có một con ngủ say thượng cổ cự thú côn bằng nơi đó mới là đáng sợ nhất lao tù cái gì c ư nhiên là thượng cổ cự thú côn bằng tào diễm binh kinh ngạc thốt lên đối với côn bằng loại này thượng cổ c ử thú nên không ai không biết không người không hay đây chính là thân thể ngang qua mấy ngàn dặm quái vật khổng lồ là thế gian khổng lồ nhất c ử thú thượng tiên h bay lượn cửa tiêu dưới có thể rời sông lấp biển không sai tàu viêm minh gật gù nếu như đoán không sai bằng hữu ngươi cũng đã tiến vào côn bằng trong bụng mà không biết nếu con kia côn bằng rơi vào trạng thái ngủ say đi vào có thể có nguy hiểm gì tào diễm binh kinh ngạc nói ngươi trước hết nghe ta nói hết lời tào viêm minh tiếp tục nói côn bằng s á c thực quanh năm nằm ở trong lúc ngủ say nhưng nếu có người tùy tiện xông vào liền sẽ đem chi thức tỉnh mà thức tỉnh hậu quả không cần ta nhiều lời đi tào diễm binh sắc mặt thay đổi nói như vậy ta những bằng gấu kia đều sẽ tán thân thú bùng sẽ không rất bất ngờ tào viêm minh dĩ nhiên lắc đầu một cái tại sao sẽ không tào diễm binh ngẩn ra bởi vì cổ thiên trong tay nắm giữ thập đại thần khí một trong hiên viên kiếm làm sao ngươi biết tào diễm binh càng thêm kinh ngạc ta vừa nãy cũng đã nói các ngươi gặp gỡ đều là chúng ta ở sau lưng thúc đẩy các ngươi nhất cử nhất động tự nhiên cũng chạy không thoát chúng ta con mắt đón đến tàu viêm minh bổ sung nếu như ta nói các ngươi vũ thần khu liên minh sở dĩ phát hiện hoa quả sơn cùng với hoa quả sơn thủy liêm động bên trong hiên viên kiếm cũng là chúng ta có ý dẫn sắt không biết ngươi tin hay không đây cũng là các ngươi trong kế hoạch một phần tàu diễm binh cả kinh há h ố c miệng bọn họ vũ thần khu liên minh sở dĩ đem hoa quả sơn làm thành tổng bộ chính là bởi vì nơi đó có thập đại thần khí một trong hiên viên kiếm vốn cho là việc này trừ bọn họ vũ thần khâu người liên minh ngoại nhân cũng không biết rõ nào ngờ bọn họ tự cho là bí mật lớn nhất không chỉ sớm đã bị người biết được hơn nữa còn là người khác trong kế hoạch một phần đây quả thực là kinh động thiên hạ a vâng đây cũng là kế hoạch c h ú n g ta bên trong một phần tào diễm binh gật đầu nói. tại sao tào diễm binh trầm giọng nói. nếu hiên viên kiếm là các ngươi phát hiện trước, tại sao chính các ngươi không lấy đi. trái lại muốn để cho chúng ta nguyên nhân không phải là rất đơn giản à tào viêm minh cười khổ nói. bởi vì hiên viên kiếm không ai cầm được đi à nhưng chúng ta cũng nắm không đi. tào diễm binh nói. vâng. trước chúng ta cho rằng có thể lay động hiên viên kiếm. nên chỉ có đương đại thể chất đặc thù nhất vũ thần khu. cho nên mới dấn sắt các ngươi đi nơi nào thế nhưng là chúng ta cũng làm cho các ngươi thất vọng có đúng không tào diễm binh tự d i ế u nói. coi như thế đi tào viêm minh không có phủ nhận. chúng ta xác thực không nghĩ tới. liền vũ thần khu đều vô pháp lay động hiên viên kiếm. nói tới chỗ này. hắn chuyển đề tài. bất quá may là. lại ra cổ thiên cái này hỗn độn bá thể ngươi nói là cổ thiên chỉ cần mang tới hiên viên kiếm sẽ không sẽ bị côn bằng nhốt lại tào diễm binh hay là quan tâm nhất vấn đề này vâng hiên viên kiếm chính là thập đại thần khí một trong sắc bén cực kỳ dù cho côn bằng thân thể khổng lồ hơn nữa cũng có thể bổ ra một cái lối thoát xem tào diễm binh một chút tào viêm minh nghiêm túc nói bất quá chính thức uy hiếp được bằng hữu ngươi, cũng không phải côn bằng, mà là có một người khác là ai tào diễm binh bức thiết nói. một cách bị nhốt ở côn bằng sâu trong bụng dài đến trên trăm năm tuyệt thế cường giả tào viêm minh đầy mặt chờ mong nói. chỉ cần vị cường giả kia bị phóng xuất ra, bằng hữu ngươi khả năng sẽ chết, nhưng kế hoạch chúng ta liền sẽ thành công địa chỉ. chương hai trăm bảy mươi tám kế trong kế liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu s ư n g bá trấn hồn giới mười chương hai trăm bảy mươi chín thần nhất s ố n g như tồn tại cha tìm thiên cơ hắc sát nơi sâu xa một đám tiểu bối các ngươi quấy nhiễu lão phu ngủ say cái kia t i ể u tuổi lão giả phiêu đãng trong h ư không chìm chìm nổi nổi phảng phất không có trọn g lực ngươi là ai cổ thiên cảnh giác hỏi nếu như ta đoán không tệ hắn hẳn là tiền nhiệm đại ngự thiên cái kia tiều t u ổ i lão g i ả vẫn chưa trả lời bên cạnh lưu vũ thiện trước hết ngưng t r ọ n g đáp lại một câu cái gì tiền nhiệm đại ngự thiên cổ thiên la thất thanh hiện tại trấn hồn giới tuy nói chư thế lực lẫn nhau chân đỉnh lập nhưng trung quy lấy linh đều là thủ chẳng những là trấn hồn giới xưa nhất thế lực cũng là gốc gác làm thâm bất khả chắc xem hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn cùng với vương quốc tổ chức, hoặc là gần nhất quật khởi vũ thần khu liên minh, cũng xa vô pháp cùng so với. nhất là trí cao vô thượng chúa tể đại ngự thiên lại càng là có thể nói thần nhất sống như tồn tại. không nói biệt, ngàn năm trước bị phong ấm ở vạn hồn uyên bên trong bất xạ dược vương, chính là đắp lên nhậm chức đại ngự thiên phong ấm. bất giả phượng vương là ai đây chính là phất tay liền khiến tả hữu sứ không hề có chút sức chống đỡ tồn tại thực lực ước chừng thâm bất khả chắc cường giả cũng b i thảm phong ấm có thể thấy được tiền nhiệm đại ngự thiên khủng bố đến mức nào nếu như trước mắt c á c h này tiêu tuổi lão giả chính là tiền nhiệm đại ngự thiên chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người tây cả ra đầu không nghĩ tới các ngươi lại nhận ra lão phu cái kia tiêu tuổi lão g i ả có chút khàn khàn cười cười. đúng vậy, lão phu chính là tiền nhiệm đại ngự thiên, tấn bách hầu thật đúng là tiền nhiệm đại ngự thiên nghe được đối phương thừa nhận, cổ thiên càng thêm khiếp sợ, bởi vì tiền nhiệm đại ngự thiên tên thật liền gọi tấn bách hầu, hai cái vũ thần khu, một cái hiếm thấy hiếm thấy hỗn đ ồ n bá thể, không tệ, không tể tấn bách hầu nhìn quét tôn c h ả m thiên lưu vũ thiện cùng cổ thiên một chút mắt bên trong nhất thời lộ ra một vệt cuồng nhiệt ánh mắt kia lại như đối xử con mồi giống như vậy thẳng nhìn ra cổ thiên mấy người sờn cả tóc gáy n g ư ờ i nghĩ thế nào cổ thiên cảnh giác nói lão phu bị phong ấm ở c á c h này thiên cơ hắc sát trên trăm năm nếu muốn trở lại lại thấy ánh mặt trời tự nhiên cần bổ sung một ít lực lượng nói tới chỗ này tấn bách hầu nụ cười trở nên âm trầm mà các ngươi loại thể chất hiếm thấy này chính là lão phu tốt nhất thuốc bổ ngươi muốn thôn phễ chúc ta cổ thiên sắc mặt càng thêm khó coi lưu vũ thiện tôn trảm thiên mấy người cũng mỗi người như gặp đại địch đối phương dám không kiêng nể gì như thế nói ra liền chứng minh chắc chắn có thể đem đoàn người mình cầm xuống còn nữa lấy tấn bách hầu thực lực nếu thật muốn đồng thủ bọn họ phòng t r ừ n g cũng phản kháng không nói đi các ngươi là ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay là muốn lão phu đồng thủ tấn bách hầu lạnh lùng hỏi ngư khí tràn ngập không thể kháng cự có thể hay không để hỏi vấn đề lúc này lưu vũ thiện đứng ra nhìn phía tấn bách hầu nếu tiền bối không có vấn lạc lại thân là tiền nhiệm đại ngự thiên vì sao sẽ bị giam cầm với cái này thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất trừ tự mình phong ấm cái này trấn hồn giới lại có ai có thể phong ấm lão phu tấn bách hầu kiêu ngạo nói ngươi đem chính mình phong ấm tại nơi này lưu vũ thiện hoảng sợ nói ngươi tại sao phải làm như vậy không chỉ lưu vũ thiện ở đây tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc vô duyên vô cớ đem mình phong ấm tại thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất trên trăm năm đây là biên à cái này c h ấ n hồn giới quá hỗn loạn cần đến một hồi lớn quét sạch sau đó phá rồi lại lập tấn bách hầu ý v ì t h â m trường nói cái gì lớn quét sạch cái gì phá rồi lại lập lưu vũ thiện hỏi lão phu trưởng quản một phẩy năm trăm năm nhưng thủy trung vô pháp bình định khiến c h ấ n hồn giới thể chế hướng tới hoàn chỉnh đón đến tấn bách hầu tiếp tục nói mãi đến tận hàng trăm năm trước lão phu cuối cùng cũng coi như nhìn thấu một điểm điểm nào lưu vũ thiện vô ý thức hỏi cái này trấn hồn giới nguyên bản sẽ không hoàn chỉnh tấn bách hầu đầy mặt nghiêm túc nói lời ấy ý gì lưu vũ thiện hay là không quá minh bạch các ngươi hẳn nghe nói qua trấn hồn giới xưa nhất đấu thần nhất tục đi tấn bách hầu không trả lời mà hỏi lại đấu thần nhất tục lưu vũ thiện vẻ mặt cứng đờ vô ý thức hướng về cổ thiên nhìn sang những người khác cũng đầy mặt quái lạ nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập quái dị cho tới cổ thiên chính mình lại càng là chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất đấu thần nhất tục sẽ không có người so với hắn càng rõ ràng bởi vì đấu thần nhất tục đời đời nguyền rủa sở dĩ có thể giải trừ hay là bái hắn ban tặng nếu như không phải là hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào đấu thần thôn cuối cùng dùng hỗn độn bá thể huyết mạc chi lực giải trừ nguyện rùa p h ỏ n g chừng hiện tại đấu thần nhất tục vẫn thể chất hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt trạng thái cho tới đấu thần nhất tục xác thực xem như trấn hồn giới lớn nhất cổ lão trùng tục lâu đời trình độ tại phía xa bên trên bởi vì cách này trấn hồn giới chính là đấu thần nhất tục tổ tiên phụng thiên tri mệnh mở ra tới làm sao có vấn đề gì không thấy mọi người đầy mặt quái lạ trái lại đến phiên tấn bách hầu kinh ngạc ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên hỏi tuy nói đấu thần nhất tục tổ tiên khai ít chấn hồn giới nhưng cái này chấn hồn giới cũng không có khai ít hoàn chỉnh đấu thần nhất tục liền bi thảm trời phạt từ đây từ người đời mắt bên trong biến mất tấn bách hầu nói nếu chấn hồn giới cũng không hoàn chỉnh muốn tái tạo trật tự nhất định phải phá rồi lại lập, quét sạc h trước mắt tất cả, lại từ đầu sáng tạo một cái mới tinh trấn hồn giới ngươi ý này, chẳng lẽ là muốn diệt thế cổ thiên cuối cùng cũng coi như minh bạc tấn bách hầu trong lời nói hàm nghĩa, không sai tấn bách hầu không có phủ nhận, ngươi điên ả cổ thiên kinh hô lên, lưu vũ thiện mấy người cũng đầy mặt kinh hãi, diệt thế, nếu như hai chữ này từ còn lại ký linh nhân trong miệng nói ra, bọn họ tuyệt đối chỉ cho là một hồi chuyện cười nhưng từ tiền nhiệm đại ngự thiên trong miệng nói ra phân lượng liền hoàn toàn khác nhau tấn bách hầu thế nhưng là toàn bộ c h ấ n hồn giới hoàn toàn xứng đáng tối cường giả cho dù là được xưng mạnh nhất c h ấ n hồn tướng thần vũ linh quân đoàn thủ lính hoàng phủ l o n g đấu cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng mà người như thế tuyệt đối có nói đạt được làm được tư bản nếu quả thật phải diệt t h í cái k i a toàn bộ c h ấ n hồn giới chẳng phải là sẽ nghênh đón tận thế đến thời điểm đó chính là sinh linh đồ thán vạn vật hủy diệt à nếu như lão phu đoán không sai lão phu ngủ say cái này trên trăm năm c h ấ n hồn giới bên trong cũng đã khiêu hùng bốn lên lẫn nhau chinh phạt không ngừng đi tấn bách hầu lại nói khó nói cái này trên trăm năm đến ngươi vẫn không có n g o ạ i giới tin tức à cổ thiên hỏi ngoài miệng hỏi như vậy trong lòng hắn nhưng có chút khiếp sợ bởi vì tấn bách hầu nói không sai những năm gần đây các thế lực cấp tốt quật khởi một chút suy yếu đối với trấn hồn giới trưởng khống quyền nhất là hơn hai năm trước đây lại càng là bạo phát một hồi đại hỗn chiến khiến đại bộ phận khu vực nằm ở trạng thái vô chủ áp linh giữa đường vô cùng thê thảm vốn cho là đó là vô năng nguyên nhân bây giờ nhìn lại không phải là vô năng mà là có ý s u n g túng kết quả thậm chí vương quốc tổ chức thần vũ linh quân đoàn vũ thần khu liên minh cùng với trước đây không lâu chính mình kiến lập la sát nhay sở dĩ không có ở quận khởi ban đầu gặp phải hủy diệt tính đà kích cũng không phải vô lực chèn ếp mà là có ý để cho trưởng thành mà thôi Địa chỉ. chương hai trăm bảy mươi chín thần nhất giống như tồn tại liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm tám mươi một cái cũng đi không cha tìm trên trăm năm đến lão phu vẫn nằm ở trạng thái ngủ say tự nhiên cùng thế giới triệt để ngăn cách bất quá nói tới chỗ này tấn bách hầu chuyển đề tài lại nói bất quá mặc dù hoàn toàn tách biệt với thế gian trên trăm năm ngoại giới tất cả cũng vô pháp vượt qua lão phu dự liệu cổ thiên đột nhiên không nói lời nào bởi vì tấn bách hầu nói tới tất cả đều là thật hiện tại trấn hồn giới xác thực đã chư thế lực lẫn nhau chân đ ỉ n h lập chỉ là không ai từng nghĩ tới dù cho kiêu hùng bốn lên lẫn nhau chinh phạt không ngừng nhưng trung quy không có suy yếu thực lực. tất cả những thứ này tất cả cũng chỉ là âm mưu mà thôi. vậy tào diễm binh mấu thân đường tiếu tiếu đâu ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cổ thiên cao mày hỏi. bây giờ nhìn lại. cái này thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất. cũng không có cái gì đường tiếu tiếu. có chỉ là một cái thiên đại bảy dập. lưu vũ thiện cười khổ nói. đường tiếu tiếu là ai đối diện tấn bách hầu kinh ngạc nói đã không trọng yếu lưu vũ thiện nói tuy nói thực lực chúng ta cùng tiền bối so với không có ý nghĩa bất quá tiền bối nếu là muốn diệt t h í chúng ta biết rõ không địch lại cũng phải vì sinh tồn mà chiến đang khi nói chuyện lưu vũ thiện tránh khỏi trận t h í tiện tay vung lên trường địch đạp tuyết bạch lang xuất hiện ở tay kha kha bằng các ngươi lực lượng cũng muốn ngăn cản lão phu thật sự là không biết tự lượng sức mình tấn bách hầu khiêm thường nói lão phu ý chí không người có thể ngăn cản chờ lão phu thôn phể các ngươi cái này trấn hồn giới tương nghinh đến một cái hoàn toàn mới bắt đầu ngươi thực lực mạnh đến đâu trung quy chỉ là người ngươi có cái kia lực lượng diệt thế à lần này lưu vũ thiện còn chưa nói cổ thiên liền cười lạnh một tiếng cùng lúc đó hắn cũng gỡ xuống vẫn treo chít ở trên lưng vũ khí hiên viên kiếm tuy nói tấn bách hầu là trấn hồn giới công nhận cường giả số một nhưng trung quy chỉ là người hắn cũng không tin một cá nhân lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ trấn hồn giới lão phu một cá nhân lực lượng xác thực không đủ diệt thế chẳng qua nếu như ở nhờ một ít có thể hủy thiên diệt địa bảo vật vậy thì không giống nhau tấn bách hầu cười thần mí bảo vật gì cổ thiên vô ý thức hỏi không biết lư u sơn chân diện mục chỉ d u y ê n đang ở trong núi này tấn bách hầu có ý riêng nói n g ư ờ i nói là côn bằng cổ thiên trong nháy mắt đoán được tấn bách hầu ý tại ngôn ngoại đúng vậy chính là côn bằng tấn bách hầu cười lạnh nói côn bằng thân thể ngang qua mấy ngàn dặm trên có thể bay lượn c ổ thiên dưới có thể rời sông lấp biển muốn hủy diệt c h ấ n hồn giới ai có thể ngăn cản đón đến tấn bách hầu bổ sung các ngươi cho rằng lão phu một trăm năm trước vì sao sẽ tự phong với cái này côn bằng trong bụng các ngươi cho rằng lão phu là ăn no căng không có chuyện làm à tấn bách hầu cười lạnh nói trừ muốn cho c h ấ n hồn giới rơi vào hỗn loạn ra lão phu chủ yếu nhất mục đích chính là cùng côn bằng câu thông cuối cùng đạt đến có thể khống chế côn bằng mức độ. mà bây giờ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội tấn bách hầu càng nói càng đắc ý. ngươi đã khống chế côn bằng cổ thiên kinh ngạc thốt lên. tuy nhiên còn kém bước cuối cùng, nhưng việc này đã là ván đã đóng thuyền. một bước nào cổ thiên bức thiết nói. bước cuối cùng này chính là ngươi c á c h này hỗn độn bá thể tấn bách hầu cùng nhiệt nhìn phía cổ thiên. ta cổ thiên thân thể chấn động ngươi nói là, chỉ cần thôn phệ ta, ngươi liền có thể triệt để khống chế côn bằng không sai tấn bách hầu gật đầu nói. ngươi hỗn độn bá thể, có thể thôn phệ thế gian tất cả hình thái lực lượng, chỉ cần ta đem ngươi thôn phệ, liền có thể tiến vào côn bằng đại não, tòng thần trải qua khống chế cả người. nếu như ta không có tiến vào nơi này đâu cổ thiên lại hỏi, nếu cần chính mình hỗn độn bá thể, có thể khống chí côn bằng nếu như mình không không tới đây bên trong tấn bách hầu kế hoạch chẳng phải là muốn không thực hiện được tuy nói ngươi hỗn độn bá thể thiên cổ không gặp nhưng ngươi cũng đừng quá đề cao bản thân tấn bách hầu hừ lạnh nói mặc dù ngươi không đến lão phu cũng có phương pháp có thể khống chí côn bằng chỉ là cần nhiều tốn một chút thời gian mà thôi không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa hắn vung tay lên không nhịn được nói đến đây là hết lời lão phu hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn bó tay chịu c h ó i hoặc là muốn lão phu tự mình đồng thủ ha h a chúc ta ký linh nhân làm thế nào có thể ở cường địch trước mặt e sợ chiến cổ thiên còn chưa nói lưu vũ thiện trước hết đứng ra bất quá đứng ra đồng thời hắn nhưng đối với cổ thiên nháy mắt cổ thiên hơi những mày có chút không quá lý giải lưu vũ thiện cái ánh mắt này lúc này bên cạnh hắn tôn trảm thiên cũng bước ra một bước ánh mắt lấp lánh nhìn phía tấn bách hầu lão bất t ử có chút ta ở đây ngươi âm mưu liền đừng hòng thực hiện được đang khi nói chuyện nàng cũng hướng về cổ thiên quang tới một cái á n chỉ tính ánh mắt cho tới giờ khắc này cổ thiên cuối cùng cũng coi như minh bạch lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên ánh mắt như là đang khuyên ngăn trở hoặc như là đang ám chỉ chính là ta tranh thủ thời gian à cứ việc minh bạch hai người dụng ý cổ thiên sắc mặt nhưng có chút khó coi tấn bách hầu thực lực không thể nghi ngờ dù cho chính mình mấy người liên thủ cũng không thể nào là đối phương đối thủ mà lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên ý tứ là để cho mình đào tẩu chỉ cần mình không bị tấn bách hầu thôn phệ đối phương âm mưu trong thời gian ngắn liền vô pháp thực hiện được chỉ là lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới nhưng mà đây vẫn chỉ là tối lý tưởng kết quả nếu như lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên liên thủ cũng hoàn toàn vô pháp ngăn cản tấn bách hầu như vậy hai người không chỉ chết vô ích mình cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài chính mình còn như vậy theo tới nha i ã tân nhạc hàn nguyên thanh phiền thiên âm loại người thì càng thêm không cần phải nói chỉ sẽ bị trở thành chiến đấu dư âm dưới pháo hôi nếu tấn bách hầu diệt thế đã vô pháp ngăn cản sao không tác thành cho hắn tâm tư bay lộn cổ thiên đột nhiên làm ra một cái kinh người quyết định hắn một c á c h tránh khỏi trước mặt tôn tràm thiên ung dung không vội nói ngươi không phải là muốn thôn phệ ta sao chỉ cần ngươi thả nơi này tất cả mọi người ta sẽ tác thành ngươi lời ấy thật chứ tấn bách hầu có chút kinh ngạc đương nhiên cổ thiên từng t ầ m g ậ t gù nhưng mà xung quanh nha giá loại người nhưng đồng thời kinh hô lên ngóc t ử ngươi làm cái gì vậy nha giá thanh âm vừa dứt lưu vũ thiện lại nói cổ huyên đệ chưa chiến trước tiên e sợ cũng không phải là ngươi tác phong đi tôn trảm thiên cũng n h i n sang n h i n l ờ i nói. cổ thiên, ngươi quá khiến ta thất vọng ngoài ra. ở đây tất cả mọi người hướng về cổ thiên quang tới kinh ngạc. thất vọng, thậm chí phấn nộ ánh mắt. ở đây từng cái ký linh nhân. người nào sâu trong đáy lòng không có điểm ngạo khí dù cho biết gió không địch lại. cũng không thể bó tay chịu c h ó i đây cũng là mọi người tề tâm hiệp lực cũng phải phản kháng nguyên nhân không nghĩ tới luôn luôn cứng rắn cực kỳ cổ thiên lại lựa chọn thứ nhất thỏa hiệp chuyện này quả thật không có người nào có thể lý giải cùng với làm không sợ dãy dua còn không bằng hy sinh ta một người đến tác thành các ngươi tất cả mọi người nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ cổ thiên tự d é u cười cười dù sao ở tấn bách hầu trước mặt chúng ta phản kháng hay không kết quả cũng không sẽ có bất kỳ biến hóa nào như vậy ngươi liền lựa chọn bất chiến mà hàng ả nha i ã không phấn nói nghe ta cổ thiên ngữ khí trở nên trở nên nghiêm túc đi thôi nơi này không cần các ngươi khà khà đi nha i ã vẫn chưa trả lời tấn bách hầu liền cười lạnh tiểu tử lão phu có từng nói ngươi phối hợp liền bỏ qua những người khác à địa chỉ Chương một c á c h cũng đi không liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm tám mươi mốt từ thần cùng sát lục thiên sứ cha tìm thiên cơ hắc sát một cái thần bí động quật trước tào diễm binh sắc mặt âm trầm nhìn phía tào viêm minh ánh mắt tràn ngập hận ý c h a vì ngươi c á c h gọi là kế hoạch ngươi không chỉ hại chết ca ca còn đem bằng hữu ta dẫn đi thiên cơ hắc sát bên trong chịu chết tàu viêm minh trong mắt lóe ra một vệt hổ thẹn nhưng trung quy vẫn gật đầu vâng ta hại chết tiểu lượng nhưng ta mới vừa nói qua trong tay ta nắm giữ tu di thần châu bất cứ lúc nào làm cho tiểu lượng khởi tử hoàn sinh vậy bằng hữu ta đâu tàu diễm binh giận dữ hết bằng hữu ngươi tàu viêm minh trầm ngâm một hồi cảm thán nói muốn hoàn thành đại nghiệp hy sinh ở khó tên đón đến hắn bổ sung bằng hữu ngươi sẽ không chết vô ích chí ít bọn họ chết làm cho thống trị triệt để tan vỡ để c h ấ n hồn giới khôi phục tự do không cái này không gọi tự do mà gọi g i ã tâm là các ngươi g i ã tâm ở quấy phá mặc dù các ngươi thành công c h ấ n hồn giới chỉ sẽ rơi vào càng thêm hỗn loạn trạng thái mà sẽ không khôi phục cái gọi là tự do tào diễm binh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hận ý ngập trời nghe được hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch nguyên lai phổ thân hắn tào viêm minh cùng thần vũ linh quân đoàn kế hoạch là muốn đem bọn hắn d ẫ n vào thiên cơ hắc sát sau đó thả ra bị giam cầm ở thiên cơ hắc sát nơi sâu xa nhất tiền nhiệm đại ngự thiên tấn bách hầu tấn bách hầu trăm năm trước gặp phải đương nhiệm đại ngự thiên giam cầm một khi trở lại khẳng định sẽ điên cuồng trả thù mà chỉ cần nội bộ nội chiến cuối cùng l ư ỡ n g bại câu thương chính là bọn họ một lần phá vỡ tốt nhất thời cơ chỉ bất quá lấy tấn bách hầu thực lực một khi đối với cổ thiên loại người có mang đ ị c h ý tiến vào thiên cơ hắc sát tất cả mọi người căn bản là không có người có thể may mắn thoát khỏi tiểu binh ta biết rõ ngươi tình thâm nghĩa nặng bất quá bây giờ tên đã lắp vào cung ngươi tiếp thu cũng phải tiếp thu không chấp nhận được cũng chỉ có thể nhận mệnh tào viêm minh nói nhận mệnh tào diễm binh điên cuồng cười ha hả trải qua nhiều chuyện như vậy ngươi thấy ta đến lúc nào nhận quá mệnh hắn muốn xách cả mí mắt nhìn phía tào viêm minh thê thảm nói, ta còn không có xác tình vũ thần khu lúc, lô thiên hữu tàn khúc chèn ớp không có thể làm cho ta nhận mệnh, chèn ớp, ta không có nhận mệnh, ca ca biến thành vong linh lúc, ta cũng không có nhận mệnh từng chữ từng câu, vang lên như sắt, nhiều tiếng c h ấ n hồn, hắn ánh mắt sắc bén như đao, nhìn ra tàu viêm minh lông mày càng nhăn càng chặt, chả đây là ngươi buộc ta tào diễm binh sắc bén cười cười sau đó đối với hắn tám cái thủ hộ linh zip gào nói chư vị tướng quân mở đường dám to gan những người cản đường bất luận bất luận người nào hết thầy xem là địch nhân đối xử mạc tướng tuân mệnh tựa như cảm nhận được tào diễm binh nội tâm bi phấn cùng lửa giận tám cái thủ hộ linh đáp lời âm thanh trở nên cực kỳ vang r ồ i vang lên mạnh mẽ Điếc Tai phát hội cùng lúc đó tám cái t h ủ h ộ linh đồng thời x ô n g về phía trước t ù n g t ù n g t ù n g mỗi bước ra một bước lớn liền k h ẽ r u n một hồi tám cái t h ủ h ộ linh t ừ n g cái cũng cao đến hai mươi mấy mét x ô n g về phía trước lúc lại như tám t ò a đại sơn đang di động b ẻ g ã y nhìn nát không thể c ả n phá kinh chuyện này sắc t r a o mày trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải hướng về tào viêm minh quang tới dò hỏi ánh mắt cùng tiến lên ngăn cản hắn tào viêm minh quát khẽ nói vâng sắc ứng một tiếng đối với phía sau tử thần sai cùng thánh điệp p h ở r o i đơ r nói cùng tiến lên ngăn chở tiểu thiếu chủ v â n hai người ứng một tiếng r ồ n dập cho gọi ra bọn họ thủ hộ linh vù tử thần sai trước mặt không gian một trận rung động một bóng người đột nhiên xuất hiện đó là một có tới tam cao mười mấy mét thân hình khổng lồ nửa bộ phía dưới thân thể là người nhưng đầu lâu lại là c á c h đầu chó hai con lỗ tai cao cao đứng thẳng lên đỉnh đầu hai bên toàn thân mặt cổ đại ai cập tế từ trang phục cầm trong tay một thanh pháp trưởng xem ra ruột gì mà âm u chính là sai thủ hộ linh Ai cập tử thần. Anubit sai thân là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ bên trong đệ nhất kiện sĩ. thực lực khẳng định không thể nghi ngờ. chỉ dựa vào thủ hộ linh Anubit liền có thể nghiền ếp còn lại kiện sĩ. nghe đồn sai thậm chí có nhìn lấy thay sắc vị trí trở thành vương quốc tổ chức tân nhiệm ác ma người phát ngôn. tiểu thiếu chủ. đắc tội sai đầu tiên là tràn ngập áy náy đối với tào diễm binh nói một câu. sau đó đối với hắn thủ hộ linh a nubid nói ngăn trở cái kia tám cái thủ hộ linh vân chủ công a nubid ứng một tiếng bắt đầu vung vẩy lên trong tay pháp trưởng một bên khác thứ hai kỵ sĩ thánh đ i ệ p s ờ s o i đơ đồng dạng đồng thủ thủ hộ linh triệu hoán hai tay ấm huyết vừa kết xong trước mặt hắn không gian cũng rung động kịch liệt một hồi Trợt. một đạo duy mỹ cùng ruột dị cùng tồn tại cùng kiêm thân thể đột nhiên xuất hiện là một nữ tử có tới tam cao mười mấy mét sắc mặt trắng nón như tuyết giống như hoa sen mới nở xa hoa nhưng mà một đôi con ngươi bên trong nhưng lập lòe yêu dị hồng quang cái c h á n cùng trên cổ có đầu đầu hắc sắc đường nét lại như cảm hóa vi khuẩn gì giống như vậy hơn nữa khoác đầu tán xem ra vô cùng ruột dị. nhưng nổi bật nhất còn là nàng trên lưng dĩ nhiên mọc ra ba cặp cánh màu đen trong tay nắm một thanh rồng lớn song thủ đại kiếm chính là p h ờ roi đơ thủ h ộ linh sát lục thiên sứ tích lạc thiên sứ đẳng cấp cùng phân hai cánh tứ rực cùng lục rực tích lạc nắm giữ lục rực thuộc về thiên sứ bên trong tối cao cấp biệt lục rực thiên sứ nguyên bản thiên sứ vũ rực là trắng tinh như tuyết nhưng tích lạc nhưng thuộc về đọa lạc thiên sứ vì lẽ đó cánh chim biến thành hắc sắc phát ra khí tức không những không có thiên sứ nên có thánh khiết trái lại tràn ngập sát phạt chi khí cũng chỉ có sắc trước sau không có phóng thích thủ hộ linh bởi vì bản thân hắn chính là vương quốc tổ chức tiền nhiệm kinh dùng linh hồn ngưng tụ mà thành thủ hộ linh chỉ bất quá làm tàu viêm minh kế nhiệm vương quốc tổ chức kinh mới giúp hắn thoát khỏi tiền nhiệm kinh khống chế nhưng cụ thể làm sao thoát khỏi trong đó lại ẩn giấu cái gì huyền cơ đến nay không người biết được cho dù là so sánh hạt tâm thành viên thập đại kỷ sĩ cũng đối này mà biết điểm xấu đương đương đương nói thì chậm khi đó thì nhanh trong nháy mắt tàu diễm binh tám cái thủ h ộ linh đã cùng để nhất kỵ sĩ sai thủ hộ linh a nubis đối đầu vũ khí tiếng va chạm liên tiếp mỗi một lần giao chiến đều có một luồng cuồng b ã o sóng khí đáng mở thằng hất được xung quanh thổ lãng phấn khởi lớn địa tầng tầng sụp xuống lần này tào diễm binh tựa hổ động thật giận tám cái thủ hộ linh cùng xuất hiện hơn nữa còn vận dụng kỹ pháp tình huống a nubis v ẹ n v ẹ n chỉ là cùng với giao chiến mấy hiệp liền liên tục bãi lui ngàn cân treo sợi tóc nhưng là đúng lúc này thứ hai l i ề sĩ thủ hộ linh sát l ụ c thiên sứ tích lạc r a nhập chiến trường xẹp xẹp cử kiếm b ổ ngang mà đến trong nháy mắt đem tàu diễm binh một người trong đó thủ hộ linh từ hoảng cho đánh bay ra ngoài không thể không nói xếp hàng trước hết trước hai đại l i ề sĩ thực lực xác thực rất mạnh lấy một mình thủ hộ linh mà nói tào diễm binh bất kỳ thủ hộ linh cũng không thể là sai cùng thờ roider đối thủ dù sao trưởng thành thời kỳ quá ngắn cho dù là vũ thần khu một mình thủ hộ linh giờ khắc này chiến lực cũng không thể siêu việt tử thần sai cùng với thánh điệp thờ roider nhưng cũng là bởi vì tào diễm binh là vũ thần khu nắm giữ tám cái thủ hộ linh tám người liên thủ lại dù cho sai cùng thờ roi đơ liên thủ vẫn bị đánh được không hề chống đỡ lực lượng nhưng ngay tại tàu diễm binh tám cái thủ hộ linh khí thế chính vượng lúc bên cạnh nhưng truyền đến sắc cười lạnh một tiếng tiểu thiếu chủ ngươi mắt lừa địa chỉ chương hai trăm tám mươi mốt tử thần cùng sát lục thiên sứ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười chương hai trăm tám mươi hai hoàng phủ long đấu hiện thân cha tìm mắt lừa tàu diễm binh ngẩn ra còn không có phản ứng lại cũng cảm giác cuồng gió đập vào mặt bất quá hắn không những không có tránh mở trái lại cười lạnh nói ngươi cho rằng tránh mở ta thủ hộ linh ta cũng chỉ có thể mặc người thịt cá à đang khi nói chuyện trong tay hắn thập điện diêm la cao cao nâng lên nhắm ngay thiểm điện giống như tiếp cận sắc lực đánh mà xuống đại d i ễ m liệt không truy băng thập điện d i ê m la nện xuống trong nháy mắt một luồng rừng rực sóng lửa tùy theo b ã o mở phảng phất có thể đem vạn vật đốt cháy thành cho bụi đại d i ễ m liệt không truy chính là tào d i ễ m binh đắc ý l ý pháp một trong không chỉ lực lượng cương mãnh bá đạo còn mang theo hắn hỏa thuộc tính uy lực mạnh mẽ cực kỳ cho dù là cẩn thân chiến đấu, hắn cũng không sợ chút nào. quả nhiên, g ắ c tựa hồ cũng biết tàu diễm binh cái này thức ký pháp uy lực, không dám gắng đón đỡ, lập tức tránh lui ra ngoài, ầm ầm r a ca vừa tránh lui ra ngoài, thập điện diêm la trong nháy mắt đập ầm ầm rơi vào đ i ệ n bị nện tới chỗ, xuất hiện một cái r ồ n g lớn cực kỳ hố lớn, biên giới che kín từng cái từng cái vết sách cùng với một đám lớn đốt cháy khét dấu vết bất quá lùi mở sắc vẫn cười lạnh nói cho rằng như vậy liền có thể tránh mở ta đánh lén à tiểu thiếu chủ ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đang khi nói chuyện sắc thân thể lại cấp t ố c tại chỗ cũ làm nhạc ta ngược lại là quên thân thể ngươi vốn chính là thủ hộ linh có thể ở hư thực trong lúc đó biến hóa còn có thể cử ly ngắn thuấn di tào diễm binh hậu chi hậu giác kỳ thực ngươi vừa nãy dù cho không tránh mở ta cũng công kích cũng không đến phiên ngươi nhưng ngươi nhưng tránh mở vì lẽ đó ngươi làm ra những này chính là vì rời đi ta chú ý lực sau đó thừa dịp cơ hội đánh lén đi ngoài miệng nói như vậy trong tay hắn thập điện riêng la lại là một cái quét ngang ua trọng xích mang theo rừng r ự c hỏa d i ễ m quét ngang mở ra chỗ đi qua tư không miễn cứng bị hôn được vặn vẹo biến hình bởi vì ra tay quá nhanh vừa xuất hiện ở phía sau hắn s ắ c rốt cuộc bên trong chiêu chỉ bất quá lại không có đánh trúng vật thật nên có gắng sức cảm giác lại như đánh khoảng không bởi vì bị bắn trúng s ắ c lại một lần nữa tiêu tan ngươi cho rằng như vậy liền có thể trốn ra à tàu diễm binh hừ lạnh một tiếng hai tay nắm chặt thập điện diêm la trong miệng quát to vô tướng hỏa hoàng hiện vụ thập điện diêm la phát hỏa diễm tăng vọt khuyên khắc từ trọng xích trên thoát ly ngưng tụ thành một cái hỏa diễm c ử nhân mà cái này hỏa diễm c ử nhân vẫn còn ở cấp tốc phân hóa biến đổi hai hai hóa bốn như vậy nhiều lần chốc lát tàu diễm binh xung quanh thêm ra trí ít mười cái hỏa diễm cử nhân cứ việc phân hóa mỗi cái hỏa diễm cử nhân thân thể sẽ cùng theo thu nhỏ lại nhưng cũng đem chu vi mấy chục mét bên trong làm thành một đạo nhân hình tường lửa ngươi có thể bất cứ lúc nào bỏ chạy nhưng cũng vô pháp từ hỏa diễm cử tường bên trong thoát đi trừ phi ngươi chắp cánh tàu diễm binh tay cầm thập điện diêm la lạnh lùng nhìn phía xung quanh. quả nhiên, một người trong đó phương hướng không gian đột nhiên rung động một hồi, sắc thân thể đột nhiên ở nơi đó lấp lóe. hơi đi tới cổ thiên trọng xích trong tay vung lên, vô số hỏa d i ễ m cử nhân lập tức s ú n g lại đi qua. sắc thân thể tuy nhiên có thể hư hóa, nhưng cũng chỉ là chướng mắt phương pháp. lực lượng thể một khi gặp phải loại này dừng rực hỏa d i ễ m liền sẽ bị làm cho hiện hình. đương nhiên chỉ cần rắc rời xa hình người tường lửa lại sẽ nhanh chóng khôi phục cho nên khi xung quanh hỏa d i ễ m c ử nhân lúc chạy đến rắc thân thể lại từ biến mất tại chỗ ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào tào d i ễ m binh h ử lạnh một tiếng điều khiển hỏa d i ễ m c ử nhân hướng về trung gian áp sát chỉ cần đem phạm vi không ngừng co rút lại cuối cùng nhất định có thể đem rắc làm cho không thể lui được nữa nhưng mà, xung quanh hỏa d i ễ m cự nhân còn không thu khép, liền thấy trung gian mặt đất âm một tiếng lúng xuống. một luồng lực sóng sông lên thiên không, lại từ bên trên đào tẩu tào d i ễ m vinh hơi k i n h n g ạ c kha kha, tiểu thiếu trù, ngày phòng ngự tường tuy nhiên gió thổi không lọt, nhưng trung quy để lọt trên khoảng không sắc thanh âm truyền đến, lại đến, một bóng người tùy theo ở hình người tường lửa ở ngoài hiện hình, chính là g ắ c cứ việc chạy ra chính mình vòng vây tào diễm binh cũng không có nhục trí trái lại thở dài một hơi kỳ thực ta biết rõ x ữ không nổi ngươi chỉ là muốn đem ngươi làm cho lùi mở mà thôi chuyện này g i ắ c đắc ý biểu hiện cứng đờ hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tào diễm binh chân thực ý đồ cũng không phải vây nhốt chính mình mà là vì là rời xa hắn cái này khó lòng phòng bị đánh lén vì lẽ đó hắn nhìn giống như thành công thoát đi tàu diễm binh vây bắt nhưng từ một góc độ khác xem kỳ thật là tàu diễm binh tránh được hắn đánh lén mới đúng d ầ m d ầ m d ầ m đang lúc tàu diễm binh cùng rắc đỏ sức thời gian tàu diễm binh tám cái thủ hộ linh đã đem thánh điệp thờ roi đơ thủ hộ linh sát l ụ c thiên sứ tích lạc cùng với sai thủ hộ linh a nu bít bước đến trong khắp ngõ ngách tiểu binh đủ một mực ở bên cạnh xem trận chiến tàu viêm minh rốt cuộc không nhìn nổi lập tức khẽ quát một tiếng cha ngài muốn đích thân ra tay với ta à tàu diễm binh nhìn sang mắt bên trong thần sắc phức tạp cực kỳ bất luận bọn họ lưu ý nhìn tới tồn tại bao lớn bất đồng nhưng cuối cùng là cha con nếu như bị mang được binh đao đối mặt không khỏi có chút b i ai cha hay là quên đi theo tới tào huyền lượng không đành lòng nói tiểu binh cùng bạn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử vô số lần thậm chí có thể nói là sinh tử chi giao ngay như vậy ớ p hắn thật sự có chút tàn nhẫn đón đến tào huyền lượng tiếp tục nói huống hồ những người kia bên trong còn có cái hạ linh đó mới là để tiểu binh liều lĩnh người hạ linh tào viêm minh hơi những mày cái kia thủ hộ linh là bên trong hiên viên cô nương ả v â n tào huyền lượng gật gù nếu như những người này toàn bộ chết tiểu binh tuyệt đối vô pháp tiếp nhận ba ba ngày cũng đừng lại làm khó tiểu binh tào v i ê n minh ánh mắt biến ảo chập trờn một lát sau hắn rốt cuộc như là làm ra thỏa hiệp cảm thán nói đã như vậy tiểu binh ngươi ba ba ba lời còn chưa nói hết một cái rào có tiết tấu tiếng vỗ tay đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến có người tất cả mọi người cảnh giác lên tào diễm binh cũng không cố được cùng tào viêm minh nhiều lời nhìn sang kết quả cái này nhìn một lát phía dưới sắc mặt hắn nhất thời âm trầm lại hoàng phủ long đấu không chỉ tào diễm binh thấy rõ người tới về sau ở đây tất cả mọi người biến màu sắc cũng chỉ có tào viêm minh lông mày hơi nhíu một hồi về sau hay là khôi phục chấn định ngươi rốt cuộc đến sẽ lại không đến chỉ sợ ngươi nơi này liền vô pháp kết cuộc người đến khó miệng cười cười bước trầm trọng tốc độ đi tới người kia thân hình cao lớn uy mãnh đường viện cương nghị như đao gọt trên mặt che kín sâu hai mắt sắc bén như đao đi về phía trước lúc một luồng hung hãn khí tùy theo tràn ngập ra cảm nhận được người không ai không quá rơi xuống hầm băng người này chính là thần vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu mà hoàng phủ long đấu phía sau còn theo một đám người chính là thần vũ linh trong quân đoàn chiến l ự c mạnh nhất thiên cương long kỳ tướng chia ra làm ớn thừa phong huyền ngựa sắt binh sĩ lôi pháo ao xe trú sĩ thiên cương long kỳ tướng chỉ có thiếu cá nhân tuyết tượng trước ở t r ư cường tụ hội nam đấu nhai thời gian tuyết tượng đã bị cổ thiên một chùi đánh giết trừ thiên cương long kỳ tướng gia còn có bạc h la phu cùng với thần vũ linh quân đoàn một ít thành viên nhà ngươi sự tình ta lẽ ra không nên n h ú c tay nhưng liên quan đến c h ú n g ta chủ tính hai mươi mấy năm kế hoạch nếu như ngươi vô pháp giải quyết ta cũng chỉ có thể cố hết sức thay ngươi ra tay đi tới ngoài trăm thước đứng lại Hoàng phủ long đấu đầu tiên là xem tàu viêm minh một chút lại rất hứng thú nhìn phía tàu diễm binh đã lâu không gặp thực lực ngươi lại có tiến bộ địa chỉ chương 282, h o à n g phủ long đấu hiện thân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương 283 trăm i a à u ra bá khí hiển uy cha tìm lại là ngươi tào diễm binh sắc mặt tái xanh lên đối với hoàng phủ long đấu không ai so với hắn càng rõ ràng hắn bây giờ tao ngộ bi thảm cùng với vũ thần khu có thể bị kích phát ra cùng hoàng phủ long đấu cách không ra quan hệ tuy nhiên phụ thân hắn cũng tham dự trong đó nhưng vừa nãy phụ thân hắn cũng nói cái kia phá vỡ kế hoạch cũng không phải phụ thân hắn làm chủ đạo mà là hoàng phủ long đấu đã như vậy như vậy hoàng phủ long đấu mới là tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ đối với cái này loại người hắn lại có thể không hận bất quá hận thì hận hắn lại không có lập tức ra tay bởi vì hắn minh bạch thực lực không cho phép hắn sằng bậy hoàng phủ long đấu thế nhưng là được xưng đương đại mạnh nhất c h ấ n hồn tướng nắm giữ c h ấ n hồn giới mạnh nhất thần vũ linh hình thiên toàn bộ c h ấ n hồn giới bên trong trừ tiền nhiệm đại ngự thiên p h ò n g chừng không ai có thể cùng hoàng phủ long đấu chính diện chống lại dù cho hắn cái này nắm giữ tám cái thủ hộ linh vũ thần khu cũng tự nhận không thể ngươi ánh mắt thật sống rất không thân mật a hoàng phủ long đấu lung lay đầu cha cha cảm thán nói ta thì có như vậy để ngươi chán h é t à ngươi đến cùng muốn như thế nào tào diễm binh nghiến răng nghiến lợi nói ta tới đây tự nhiên là vì để chúng ta chủ tính hai mươi mấy năm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành nói tới chỗ này hoàng phủ long đấu lần thứ hai nhìn phía tàu viêm minh lão tàu nếu như ngươi thật sự không nhẫn tâm xuống tay không bằng t ử ta thay ngươi ra tay đi ngươi tàu viêm minh sầm mặt lại nhưng lời còn chưa nói hết hoàng phủ long đấu lại vội vàng bổ sung yên t â m con trai của ngươi tào diễm binh là ta một tay vun bón ta sẽ không đả thương tính mạng hắn chỉ là không muốn để cho hắn ở đây hành động theo cảm tình phá hoại chúc ta đại kế không cần nhà ta sự tỉnh ta tự mình giải quyết tào v i ê n minh hừ lạnh một tiếng lần thứ hai nhìn phía tào diễm binh ta cuối cùng nói lại lần nữa lập tức thu tay lại nếu như ta không đâu tào diễm binh đúng mực trả lời người trẻ tuổi không hiểu chuyện tào viêm minh không còn phí lời nhanh chân về phía trước bước ra nha ôi muốn đồng thủ đại gia lùi về sau mà xem tào tướng quân đại phát thần uy hoàng phủ long đấu lại như đang xem kịch giống như vậy chính mình lùi về sau đồng thời còn không quên nhắc nhở mọi người cũng theo lùi về sau chà ngươi đúng là vẫn còn muốn cùng ta đồng thủ à tào diễm binh có chút cay đắng nhưng vẻ mặt này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất sau một khắc hắn mắt bên trong đằng lên một vệt bi phấn vẻ chà đã ngươi h i ê n trì như vậy cũng đừng trách nhi t ử bất hiếu giải thích hắn lập tức đối với tám cái thủ hộ linh quát to động thủ đem vương quốc tổ chức kinh bắt lại cho ta lời này vừa nói ra tào viêm minh thân thể chấn động trong mắt lóe ra một vệt thâm trầm bi t h ố n g bên cạnh tàu huyền lượng viền mắt cũng là nóng lên đằng lên một t ầ n g hơi nước vốn là cha con trong trước mắt sưng hô nhưng biến từ cha biến thành vương quốc tổ chức kinh có thể thấy được tàu diễm binh đã hạ xuống cắt đức chi tâm tiểu binh hôm nay là cha liền để ngươi xem một chút ta là cái gì có thể leo lên vương quốc tổ chức kinh ngai vàng lúc đầu bi thống qua đi tàu viêm minh hay là hai tay vùng vẫy cho gọi ra hắn thủ h ộ linh. Vù không gian một trận rung động, một đ ả o to lớn vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện. toàn thân mặt thâm hậu chiến giáp trên lưng nghiêng t ắ m vào hai mà đại kỳ xem ra uy phong lấm lấm ngông cuồng tự đại. chính là tào v i ê n minh thủ h ộ linh. tào nhân đều là tào gia thủ h ộ linh. nhưng tào nhân thân thể. nhưng có tới cao năm mươi mét. nguy nga như núi. tào diễm binh tám cái thủ h ộ linh ở tại trước mặt lại như trẻ sơ sinh giống như nhỏ yếu nhất là trong tay chuôi này trường thương thô nặng như kình thiên cử trụ hoành nắm trong tay lại như tuyệt thế sát thần làm người không dám ngưỡng mộ chư vị tướng quân thức thời hết thầy làng tránh bằng không đừng trách bổn tướng quân thương h ạ vô tình tào nhân cầm thương mà đứng hai mắt lấp lánh nhìn phía đập tới hứa trừ loại người cứ việc tám cái thủ hộ linh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ nhưng bọn họ thân là tào diễm binh thủ hộ linh tào diễm binh không lên tiếng bọn họ tự nhiên sẽ không ngừng tự mình kỳ chủ tào nhân đắc tội tuy nói đều là tào ra hiệu lực nhưng chúng ta bây giờ các ti kỳ chức chỉ có thể toàn lực ứng phó nhào tới đồng thời hứa trừ điển vi loại người cảm khái nói vậy thì tới đi tào nhân cũng không để lại tay trường thương trong tay một cái vùng lấy quét ngang ngàn quân tư thế bầu ngang mà ra đương đương đương trường thương lướt qua như gió cuốn mây tan hứa trừ điển vi loại người dù cho ngay lập tức dối ra vũ khí đón đỡ vẫn bị liên tiếp quét bay ra ngoài cứ việc tám người liên thủ ở tào nhân trước mặt vẫn không đỡ nổi một đòn mạnh như vậy tào diễm binh la thất thanh tiểu binh ngươi bây giờ dù sao cũng nên minh bạch ngươi cùng là cha trong lúc đó có bao nhiêu t r i n h l ệ c h đi tào viêm minh cũng không để cho tào nhân tiếp tục đồng thủ chỉ là ngữ trọng tâm dài khuyên thu tay lại đi c h ú n g ta cùng một nơi hoàn thành cái kế hoạch kia không ta mới vừa nói vậy là các ngươi kế hoạch không phải là ta tào diễm binh lạnh lùng nói. ta kế hoạch là cùng bằng hữu ta cùng một nơi. tiến vào thiên cơ hắc sát nơi sâu xa giải cứu mẹ ta đường tiếu tiếu tiểu binh. ngươi điên ả tào viêm minh giận dữ. ta vừa nãy đã nói. đây chẳng qua là cái bẩy dập. mẹ ngươi cũng không ở thiên cơ hắc sát bên trong nhưng ta bằng hữu đã đi vào. hơn nữa bọn họ hay là vì là giúp ta cứu mấu thân mà đi. mặc dù mẹ ta không ở, ta cũng phải cùng bằng hữu ta cùng một nơi cùng tiến cùng lui tàu diễm binh vô cùng kiên định nói. thế nhưng là, ngươi đi được à tàu. viêm minh chỉ tiếc mài sắt không nên kim khiển trách quát mắng. chà, ngươi đem thập điện diêm la để cho ta. khó nói ngươi liền không có phát hiện. thập điện diêm la bên trong còn cất giấu một bí mật lớn à tàu diễm binh đột nhiên cười. đại bí mật tàu viêm minh ngẩn ra. trừ phong ấm ta tào ra tổ tiên danh tướng ra còn có thể có cái gì xem ra ngươi cũng không biết tào diễm binh cười lạnh nói rốt cuộc là cái gì tào viêm minh càng thêm hiếu kỳ liền ngay cả tại không xa xa t h ở ơ lạnh nhạc hoàng phủ long đấu cũng hiếu kỳ nhìn sang tào diễm binh ngươi đến cùng đang bán cái gì cái nút hoàng phủ long đấu ta có thể kích thích ra v ũ thần khu xác thực bái ngươi ban tặng bất quá tào diễm binh chuyển đề tài lại nói ngươi cho rằng một đường chứng kiến ta trưởng thành liền đối với ta tất cả như lòng bàn tay à khó nói ngươi còn ẩn tàng cái gì ta không biết bí mật hoàng phủ long đấu rất hứng thú nói tào viêm minh cũng bức thiết nói tiểu m i n h ngươi đến cùng muốn làm cái gì tào diễm binh hít sâu một cái sắc bén ánh mắt từ trên người mọi người một quét qua quá cuối cùng rơi vào tàu viêm minh trên thân thôi được ẩm tàng lâu như vậy bây giờ là nên để người đời nhận thức lại ta tàu ra bá khí uy lực thực sự giải thích hắn một tay hoành g ơ thập điện diêm la một cái tay thì lại đưa đến trong miệng dùng lực khẽ cắn đầu ngón tay vỡ tan máu tươi chảy ròng ròng chảy ra tí tách máu tươi nhỏ xuống bất thiên bất ỉa vừa vặn rơi vào thập điện diêm la bên trên trong phút chốc mọi người kinh hãi cực kỳ một màn xuất hiện địa chỉ chương hai trăm tám mươi ba tàu ra bá khí hiển uy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm tám mươi bốn uy á p toàn trường cha tìm vù vừa tiếp xúc được tàu diễm binh máu tươi nguyên bản lm ờ ờ không chỉ riêng thập điện riêng la trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng hùng hồn cực kỳ khí tức như biển động lao nhanh rung động tâm hồn hắn đang làm gì chẳng lẽ hắn đang sử dụng huyết tế chi pháp à đây không phải rất rõ ràng à đây là điển hình huyết tế chi pháp à thế nhưng là huyết tế chi pháp luôn luôn không phải là dùng để mạnh mẽ triệu hoán à chẳng lẽ hắn muốn triệu hoán cái gì quái vật kinh khủng nếu huyết tế đồ vật là bọn hắn tạo ra bá khí nên không thể nào là quái vật gì nếu không phải là quái vật này sẽ là cái gì hay là là bọn hắn tào ra ẩn nấp ở thập điện diêm la bên trong thần bí lực lượng mà này cố lực lượng lấy tào diễm binh thực lực bây giờ e sợ còn vô pháp điều động cho nên mới sẽ lấy huyết tế chi pháp mạnh mẽ triệu hoán cảm nhận được thập điện diêm la trên bạo phát đi ra hùng hồn khí tức xung quanh tất cả mọi người r ồ n dập thay đổi sắc mặt là khiếp sở nhất không gì bằng tào diễm binh p h ụ thân tào viêm minh tiểu binh ngươi ngươi không phải là muốn không sai tào viêm minh lời còn chưa nói hết tào diễm binh liền từng tầng gật gù không thể c á c h này không thể nào thấy tào diễm binh thừa nhận tào viêm minh càng thêm khiếp sở bước chân lảo đảo lùi về sau trên mặt các loại vẻ mặt luôn phiên lấp lóe khiếp sợ, mừng như điên, lo lắng, không phải trường hợp cá biệt, những người khác hay là còn không biết tàu diễm binh phải làm gì, nhưng hắn thân là tàu gia hậu nhân, tự nhiên biết rõ tàu diễm binh động tác này mục đích, u á đột nhiên, thập điện diêm la hồng mang tăng vọt, lại như núi lửa phun trào, c h ó i mắt đến làm nguôi không dám nhìn gần, loại này rừng rực q u a n g mang thậm chí còn vượt xa lúc trước tàu diễm binh kích hoạt vũ thần khô vu cấm phóng thích thập điện riêng la lúc vô số lần ta tàu diễm binh ở đây lấy huyết làm môi tỉnh lại ngủ say vong linh có tổ tiên hiện thân giúp đỡ hồng mang ở không gian xung quanh bên trong tàn phá bừa bãi thời gian tàu diễm binh t h y thảm thanh âm lần thứ hai truyền đến cái gì tàu ra tổ tiên đây chẳng phải là tàu tháo à trời ạ thập điện diêm la lại phong ấm tàu gia tổ tiên không phải là phong ấm mà là tàu gia tổ tiên linh hồn ở thập điện diêm la bên trong vẫn ngủ say tàu diễm binh chỉ là mạnh mẽ đem tỉnh lại mà thôi ta c á c h ai ra nguyên lai tàu gia bá khí trừ phong ấm vô số thủ hộ linh rõ ràng còn có tàu gia tổ tiên linh hồn ở trong đó ngủ say quả thực khó có thể tin cho tới giờ khắc này mọi người rốt cuộc minh bạch tàu diễm binh đang làm gì lấy huyết tế chi pháp mạnh mẽ tỉnh lại ở thập điện riêng la bên trong ngủ say tàu ra tổ tiên tàu tháo quả nhiên theo hồng mang tụ liếm mọi người mở mắt lần nữa lúc nhìn thấy chính là một cái bồng b ì n h ở trong thư không to lớn thư ảnh thân thể nguy nga như núi có tới hơn trăm mét cao ánh mắt thâm thúy tướng mạo uy nghiêm tuy chỉ là thư ảnh nhưng vừa hiện lên một luồng bễ nghễ quần hùng coi rẻ thương sinh khí thế liền tự nhiên mà sinh ra làm người không nhìn được nhĩ g quỳ xuống quỳ b á i chính là tào gia tổ tiên hồn phách tào tháo tổ tổ tiên những người khác còn c h ấ n kinh đến thân thể câu chiến đều là tào gia hậu nhân tào viêm minh lại càng là tại chỗ dầm quỳ d ạ p xuống trên mặt che kín khó nói lên lời sợ hãi nhưng này đ ả o to lớn t ư ảnh nhưng cũng không để ý gì tới xét t à u viêm minh trái lại ngay lập tức nhìn phía cầm trong tay thập điện diêm la t à u diễm binh thằng nhóc con chuyện gì cần đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại hắn là t à u diễm binh tỉnh lại nhận đương nhiên chỉ là t à u diễm binh tổ tiên ngày hậu nhân t à u diễm binh trước mặt gặp phải vô pháp chống lại cường định cần tổ tiên giúp ta một chút sức lực tào diễm binh cung kính thanh âm tuy nói tào tháo cũng là hắn từ thập điện riêng la bên trong tỉnh lại đi ra nhưng tổ tiên cùng với những cái khác thủ hộ linh hay là có chút không giống một quan hệ đặc thù tào diễm binh cùng tào tháo quan hệ trước tiên là tổ cùng hậu nhân quan hệ dù cho hiện tại tào tháo lấy thủ hộ linh tư thái xuất hiện tào diễm binh cũng không thể xem điều động còn lại thủ hộ linh như vậy tùy ý hạ mệnh lệnh hai huyết tế tỉnh lại cùng triệu hoán thủ hộ linh hoàn toàn là hai việc khác nhau triệu hoán thủ hộ linh là ý linh nhân cùng thủ hộ linh kết thành khế ước liền có thể lấy một loại nào đó đặc biệt nghi thức hoặc là chỉ quyết đem triệu hoán đi ra chiến đấu loại quan hệ này cùng chủ tớ gần như nhưng huyết tế tỉnh lại nhưng cần dùng hơn nữa cần đánh đổi khá nhiều cuối cùng có thể không thể đem ra còn muốn nhìn đối phương tâm tình mặc dù thành công đem ra đối phương nghĩ hay không giúp ngươi hoàn thành ngươi nghĩ làm việc cũng đều nhờ yêu thích sẽ không giống thủ hộ linh một dạng vô điều kiện vâng theo mệnh lệnh hành sự cái này chính là tào tháo cùng với những cái khác thủ hộ linh không giống địa phương đương nhiên Cũng、có ũ n g c chút ki linh nhân t h ủ h ộ linh l à c h í n h m ì n h t ổ tiên t i n h ư p h i ề n tiên h âm t h ủ h ộ linh p h i ề n k h o á i bạc la p h u t h ủ h ộ linh bạc k h ở i c h ờ một chút chỉ bất quá tình h u ố n g như thế cùng tào d i ễ m b i n h có chút không giống xem p h i ề n tiên h âm t h ủ h ộ linh p h i ề n k h o á i tuy là p h i ề n tiên h âm t ổ tiên nhưng p h i ề n k h o á i n h ư n g từ vừa mới bắt đầu liền tự nguyện t r ở thành hậu nhân t h ủ h ộ linh nhưng tào tháo lại không có trở thành thủ h ộ linh chỉ là ở t à u gia b á khí thập điện riêng la bên trong ngủ say tào gia hậu nhân muốn để hắn đi ra hỗ trợ cần dùng t h ừ a thừa tướng thật sự là thừa tướng chúng ta vì là t à u gia đời đời trung thành với nhiều năm như vậy cũng là bởi vì thừa tướng nguyên nhân không nghĩ tới biến thành thủ h ộ linh nhiều năm như vậy còn có hạnh gặp lại thừa tướng mặc dù vạn kiếp bất phục chúng ta cũng không tiếc lúc đầu sau khi hết khiếp sợ vô luận là tào diễm binh tám cái thủ hộ linh hay là tào viêm minh thủ hộ linh tào nhân cũng đều kích động kinh hô lên thậm chí bọn họ cũng quên lẫn nhau chiến đấu r ồ n dập quỳ một gối xuống ở đảo kia to lớn hư ảnh phía dưới thái độ cung chính cùng cực tiểu binh ngươi làm được ngươi làm được chúng ta t ạ o ra vô số thế hệ cũng không làm được sự t ỉ n h một bên khác tàu huyền lượng kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. tự lẩm bẩm đồng thời, hắn cũng không quên hai đầu gối quỳ xuống cung kính đối với đạo kia to lớn hư ảnh hành lễ. dù sao, đó là bọn họ cộng đồng tổ tiên đến t ổ cùng gặp phải loại gì cường định. dĩ nhiên cần ta đi ra cái kia hư ảnh oang oang hỏi. thanh âm hùng hồn như sấm r ề n chấn động hư không. điếc t a i phát hội. tào diễm binh trong mắt lóe ra một vệ vẻ bi thống nhưng cuối cùng hắn còn là đi tới tào viêm minh trước mặt chả ngươi còn muốn tiếp tục ngăn cản ta sao tiểu binh t a tào viêm minh thân thể chấn động trầm ngâm một lát sau hắn lắc đầu cười khổ nói tiểu binh ngươi có thể đem tổ tiên đi ra ta mặc dù lại nhận định ngươi là sai lại sao dám ngăn cản lại từ đâu tới thực lực ngăn cản khó nói v ẹ n vẹn chỉ là bởi vì cha con tranh chấp à cái kia hư ảnh rõ ràng có chút phấn nộ t à o diễm binh sắc mặt khẽ thay đổi vội vàng giải thích nói tổ tiên không đồng tới nổ đương nhiên không chỉ chừng này nói tới chỗ này hắn lại quay đầu lại nhất chỉ ở phương xa xem trận chiến hoàng phủ long đấu ta vừa mới nói cường đ ị c h là hắn ta hoàng phủ long đấu mày kiếm vừa n h i Địa chỉ. chương hai trăm tám mươi bốn uy áp toàn trường liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm tám mươi lăm nhận mệnh cha tìm thiên cơ hắc sát nơi sâu xa tấn bách hầu thanh âm vừa dứt toàn bộ trống trải không gian trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tính mịt bất quá yên tính thoáng qua liền qua nói như vậy ngươi không chút nào chịu làm nhượng lại bước cổ thiên hỏi lão duyện này nói cũng nói đến mức rất rõ ràng còn có cái gì dễ bàn trực tiếp đồng thủ đi tôn trảm thiên tức giận bất bình nói lưu vũ thiện cũng khuyên nhủ cổ h u y ê n đệ chuyện đến nước này chỉ có liều mạng nhất chiến mới có thời cơ sống sót ly khai luôn luôn đối với cổ thiên nghe lời xăm d ắ p nha i ã cũng kỳ tích sống như nói ngốc t ử chớ cùng lão già này nhiều lời cùng lắm đánh nhau chết sống đánh nhau chết sống nghe được nha rã loại người đối với cổ thiên nói tới tấn bách hầu dếu cợt nói cam lòng liều mạng chỉ có thể chứng minh các ngươi có chút bá lực cùng dũng khí nhưng muốn cùng lão phu đánh nhau chết sống các ngươi nhưng còn xa không có thực lực này hắn nói tới một chút cũng không sai rất bất ngờ lần này cổ thiên hay là phụ họa nói lấy thực lực c h ú n g ta dù cho đem hết toàn lực không những không đả thương được tấn bách hầu mảy may trái lại chỉ sẽ tự chịu diệt vong vì lẽ đó ở nha giả loại người ngạc nhiên trong ánh mắt cổ thiên cười khổ nói cùng với vùng vấy xáy chết còn không bằng tác thành cho hắn ngươi đến lúc nào biến thành loại này loại nhát gan lưu vũ thiện cũng không nhìn được chửi một câu tôn trảm thiên lại càng là c h â m c h ọ c nói lúc trước nghe nói ngươi kiến lập la sát nhai lúc ta còn tưởng rằng ngươi là nhân vật thật là không có nghĩ đến ngươi t ứ nhiên là loại này nhát gan bọn chuột nhắt cùng ngươi cùng là lôi thuộc tính quả thực là ta lôi đế tôn trảm thiên sỉ nhục trừ lưu vũ thiện cùng tôn trảm thiên những người khác nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng tràn ngập khinh b ị cùng xem thường cũng chỉ có nha i ã lúc đầu thất vọng qua về sau nàng hoặc như là nghĩ đến cái gì không để lại dấu vết hướng về cổ thiên quang tới một cái dò hỏi giống như ánh mắt nhưng cổ thiên nhưng làm như không thấy tiếp tục đối với tấn bách hầu nói ngươi không phải là muốn thôn phệ ta hỗn độn bá thể à để bọn hắn ly khai ta tác thành ngươi bằng không ta một khi tự bảo ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì lời này vừa nói ra tấn bách hầu rốt cuộc hơi n h ú cao mày. Ký linh nhân nếu như không tiếc hình thần đều diệt, xác thực có thể lựa chọn tự bảo. hơn nữa chỉ cần quyết định. trong một ý nghĩ liền có thể hoàn thành, hắn thực lực mạnh đến đâu cũng vô pháp ngăn cản một cái thấy chết không sờn ký linh nhân tự bảo. được bọn họ có thể ly khai, nhưng hy vọng ngươi nói lời giữ lời bằng không, tấn bách hầu h ừ lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. các ngươi đi thôi thấy tấn b á c h hầu thỏa hiệp cổ thiên thở dài một hơi xoay người nhìn phía nha i ã loại người các ngươi đi thôi ngốc t ử ngươi thật làm như vậy nha i ã cái thứ nhất không đồng ý lưu vũ thiện cũng cau mày nói cổ thiên vừa nãy ngươi cũng nghe đến cái này lão già kia rồi sau đó suy nghĩ có bao nhiêu điên cuồng hắn nhưng là phải diệt thế à nếu như ngươi tác thành cho hắn ngươi nghĩ rằng chúng ta chạy ra nơi này liền thật an toàn à tôn trảm thiên lại càng là d í t gào nói cổ thiên ngươi cho rằng hy sinh chính mình đến bảo toàn chúng ta liền có thể được đến chúng ta đồng tình cùng cảm kích á ngươi loại hành vi này dưới cái nhìn của ta quả thực chính là ngu không thể nói tùy cho các ngươi nói thế nào đi cho ta là được thấy tất cả mọi người vẫn còn không có động cổ thiên sầm mặt lại khiến trách quát mắng còn chưa cút nha giá thân thể mềm mại run lên cùng cổ thiên đối diện nháy mắt nguyên bản kiên quyết nhất nàng dĩ nhiên kỳ tích g i ố n g như lui về phía sau nha giá cô nương ngươi đây là lưu vũ thiện đầy mặt không rõ dù sao nha giá là cổ thiên nữ nhân điểm này mọi người đã rõ ràng trong lòng theo lý thuyết hiện tại lớn nhất nên cật lực khuyên can cổ thiên không nên là như vậy nha giá à lại lựa chọn thứ nhất để cổ thiên dây vào hổ khẩu chuyện này quả thật lệnh người khó hiểu đi thôi chúng ta lại tranh luận tiếp chỉ sẽ đánh mất duy nhất đào mạng thời cơ tại mọi người kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong nha giá cay đắng lắc đầu một cái cuối cùng lại nhìn cổ thiên một chút trung quy xoay người nhanh chóng chợt lui lưu vũ thiện tôn trảm thiên mấy cái người đưa mắt nhìn nhau nhưng ở cổ thiên lần nữa rục rã mấy người đúng là vẫn còn lựa chọn rút đi bất quá bọn họ cũng không có lui ra bao xa ly khai c á c h này chống trải không gian về sau lại đang một cái nhỏ hẹp thông đạo bên trong rừng lại mặc dù đã không nhìn tầm mắt tấn bách hầu hay là cười lạnh nói xem ra bọn họ còn không chịu bỏ rơi ngươi a ngươi đã đáp ứng chỉ cần ta thỏa hiệp ngươi sẽ bỏ qua cho bọn họ đường đường tiền nhiệm đại ngữ thiên cũng không cho tới tự nuốt lời hứa đi cổ thiên hỏi yên tâm đi bọn họ ở lão phu trong mắt ngươi bất quá bất quá là một đám non n ư ớ c thằng nhóc con chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi vào khôn phép lão phu còn khinh thường với đồng thủ giết bọn họ tấn bách hầu cao ngạo nói vậy được cổ thiên hít sâu một cái chủ động hướng về tấn bách hầu đi đến tấn bách hầu nguyên bản một mặt kiên cường nhưng nhìn thấy cổ thiên thản nhiên chịu chết hắn mắt bên trong lại né qua một vệt vẻ cảnh giác ngươi sẽ không muốn chơi trò gian gì đi cổ thiên ngẩn ra chợt sở khóc sở cười nói ở đường đường đại ngự thiên trước mặt ta lại có thể chơi ra trò gian gì cũng là tấn bách hầu rất tán thành gật gù không phải là hắn cuồng ngạo mà là lấy hắn bế nghễ thế gian vô địch thủ thực lực mặc dù cổ thiên thật chơi trò gian gì, đối với hắn cũng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. vì lẽ đó, hắn vừa thăng lên một tia cảnh giác cũng thuận theo không còn sót lại chút gì. rất tốt, ngươi rất biết thực vụ. nhìn từng bước một đi tới gần cổ thiên, tấn bách hầu thỏa mãn gật gù. yên tâm đi. chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, lão phu tuyệt đối sẽ nói lời giữ lời. Tạm thời bung ô tha ngươi không tiếc hy sinh chính mình cũng phải c ứ u đ i bằng h ữ u tạm thời cổ thiên hơi nhung mày t ấ n b á c h hầu nói đương nhiên c h ỉ là tạm thời dù sao lão phu mục đích là muốn diệt thế bọn họ thân l à c h ấ n h ồ n giới một thành viên ngày sau m i ễ n không muốn theo ước vạn c h ú n g sinh cùng một nơi chắc chắn diệt ngươi c á c h này lão già k h ố n n ạ n cổ thiên không nhìn được chửi mộ t câu bất quá t r u n g quy hắn cũng không có phấn lên phản kháng đi tới tấn bách hầu trước mặt hắn buông buông tay nhận mệnh giống như nhún nhún vai nói đi ngươi nghĩ làm sao thôn phễ ta lão phu có một loại phương pháp có thể thôn phễ ngươi bản nguyên linh lực tấn bách hầu đầy mặt hỏa nhiệt nói mà ngươi bản nguyên linh lực liền chứa đ ừ n g hỗn đ ồ n bá thể đặc tính ngươi cũng có thể thôn phễ ta bản nguyên linh lực cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có chính hắn một vạn cổ không gặp hỗn độn bá thể có thể thôn phệ người khác bản nguyên linh lực không nghĩ tới tấn bách hầu cũng có thể thanh niên người ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có ngươi hỗn độn bá thể có thể thôn phệ người khác bản nguyên linh lực tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ tấn bách hầu cười lạnh nói lão phu tu vi đã đạt đến đăng phong tạo cực đạt đến hóa cảnh mức độ nhất niệm sinh vạn pháp vạn pháp vận dụng tự nhiên mặc dù lão phu không phải là cái gì đặc thù thể chất nhưng có thể làm được các ngươi những này đặc thù thể chất mới có thể làm đến sự tình đang khi nói chuyện hắn một con tiều t u y bàn tay chậm rãi đưa đến cổ thiên trên bả vai cổ thiên nguyên bản còn muốn vô ý thức tránh m ở nhưng nhất định lượng lại tam hắn lại không có né tránh, mặc cho tấn bách hầu con ghia ma trường, như thực chất khoát lên chính mình trên vai, địa chỉ. chương hai trăm tám mươi lăm, nhận mệnh, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm tám mươi sáu từ thực á c quả, cha tìm côn bằng cơ thể bên trong một góc nào đó. nhà giã cô nương, ngươi vừa nãy tại sao sẽ lựa chọn thứ nhất rút đi vừa ở một cái chật hẹp bên trong góc dừng lại tôn trảm thiên liền kinh ngạc nhìn phía nha i ã ngươi là hắn nữ nhân khó nói n h ấ n tâm để hắn bị tấn bách hầu cái này lão quái vật ăn đi à hổ ra đừng kích động nha i ã vẫn chưa trả lời lưu vũ thiện liền đem tôn trảm thiên tránh khỏi sau đó đối với nha i ã nói nếu như đoán không sai Nha giả cô nương sở dĩ cái thứ nhất rút đi, hẳn không phải là vì bảo toàn chính mình, mà không tiếc hy sinh người yêu, mà là n g ư ờ i cùng cổ thiên trong lúc đó, nên đ ạ t thành cái gì hiểu ngầm, không biết tại hạ nói nhưng đối với không khác bao nhiêu đâu. Nha giả gật gù đăm chiêu nói tuy nhiên ta không chắc chắn lắm nhưng ngốc tử, à không, là cổ thiên, hắn nhưng đối với ta ám chỉ qua mấy lần, vì lẽ đó ta đoán hắn hẳn có chính mình dự định khó nói nha giá cô nương cũng không biết rằng cổ thiên kế hoạch cụ thể à lưu vũ thiện có chút thất vọng xin lỗi ta ai nha giá lời còn chưa nói hết bọn họ lối đi phía sau bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh lại như rết lợn giống như vậy mãi nghe được tất cả mọi người lông tơ đứng trồng ngược tê cả ra đầu bất quá mọi người sở dĩ trong lòng run sợ hay là liên tưởng đến một cách vi thảm hình ảnh cổ thiên đang bị tấn bách hầu thôn phể bản nguyên linh lực mới phát sinh thảm tuyệt như vậy nhân gian tiếng kêu thảm thiết n g ọ c t ử nha i ã thân thể mềm mại run lên sắc mặt trong phút chốc trắng bệp như tờ giấy sau một khắc nàng bỗng nhiên xoay người liều lính hướng khi đến phương hướng phóng đi nhưng còn không có lao ra vài bước đã bị một con tinh tế tay ghéo ở đừng đi ghéo nàng là phiền thiên âm thả ta ra nha giã thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn mà trầm thấp ngứ khí tràn ngập sát ý vô biên cùng tuyệt vọng nhưng phiền thiên âm nhưng hạ giọng nói chớ bị bi thương và phẫn nộ choáng váng đầu ấp ta đã từng cùng cổ thiên tiếp xúc qua mấy lần đại thể có thể nghe ra thanh âm hắn thanh âm nha g i ã ngẩn ra trong nháy mắt như là ý thức được cái gì khô khẽ nói ngươi nói là không sai phiền thiên âm từng tầm gật gù cái thanh âm kia hẳn không phải là cổ thiên trái lại càng giống là tấn bách hầu nha g i ã nhất thời hóa buồn làm vui vừa nãy chỉ là bởi vì loạn lòng người mới sẽ mất lý trí cẩn thận hồi tưởng một chút nàng mới ý thức tới vừa nãy phát ra tiếng kêu thảm xác thực không giống cổ thiên thanh âm bởi vì cái kia tiếng kêu thảm thiết khàn dọn g đến như là từ trong cổ họng truyền ra một dạng loại thanh âm này cùng tấn bách hầu giống như đúc thế nhưng là tại sao lại như vậy ngắn ngủi kinh ngạc qua đi nha giả lại kinh ngạc nói cổ thiên không phải là chủ động để tấn bách hầu thôn phệ à hiện tại phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hẳn là cổ thiên mới đúng lại sẽ là tấn bách hầu đến cùng phát sinh cái gì cổ thiên lại là làm sao làm được không chỉ nha g i ã ở đây tất cả mọi người cũng hai mặt nhìn nhau đ ầ y mặt thật không thể tin đi qua xem một chút xảy ra chuyện gì ngắn ngủi kinh ngạc qua đi tôn trảm thiên lập tức chạy về nhưng còn không có lao ra vài bước đã bị lưu vũ thiện kéo đừng đi tại sao tôn trảm thiên không rõ khó nói các ngươi không muốn biết phát sinh cái gì không c h ú n ta xác thực muốn biết nhưng ngươi đừng quên cổ thiên vừa nãy nỗ lực lâu như vậy mới nói phục c h ú n ta ly khai hẳn là có nguyên nhân chúng ta bây giờ trở lại khả năng sẽ phụ lòng cổ thiên một mảnh dụng tâm lương khổ lưu vũ thiện đăm chiêu nói chuyện này được rồi tôn trảm thiên ngấm lại cũng không có kiên trì lưu vũ thiện nói không sai nếu như bọn họ ở đây cũng không đáng kể vừa nãy cổ thiên sẽ không sẽ cố gắng như vậy muốn cho bọn họ trước tiên ly khai vì lẽ đó bọn họ bây giờ đi về chỉ làm liên lụy cổ thiên chân sau hoặc là ảnh hưởng cổ thiên kế hoạch giờ khắc này cái kia trống trải bên trong không gian tiểu h ố n đàn ngươi lại dám phản phệ lão phu tấn bách hầu kinh nộ gặp nhau vừa nãy cổ thiên xác thực rất xứng hợp nhưng hắn đang muốn bắt đầu thôn phễ lúc nhưng phản bị cổ thiên thôn p h ệ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hắn cơ thể bên trong bản nguyên linh lực nhất thời không bị khống chế tổ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong tấn lão cầu ngươi vạn vạn không nghĩ đến sẽ gặp phải ta phản phệ đi cổ thiên cười lạnh nói hắn vừa nãy sở dĩ không để ý tất cả mọi người phản đối chủ động bó tay chịu c h ó i chính là muốn đánh cược một phen đánh cược chính mình hỗn độn bá thể thôn phể năng lực vượt xa tấn bách hầu lúc trước ở hoa vương hoa t ố c kết giới lúc nam ngự phu cũng từng muốn thôn phể bạch thủy nhi bản nguyên linh lực nhưng thôn phể tốc độ thong thả đến như rùa đen một dạng tiêu tốn hơn hai năm thời gian mới thôn phể bạch thủy nhi bản nguyên linh lực một phần mười mà hắn muốn làm được điểm này lại ngay cả một phút cũng không cần hai cái nắm giữ thôn phể năng lực người đối kháng tự nhiên là thôn phể năng lực càng người mạnh chiếm thượng phong sự thực chứng minh hắn thắng cược mặc dù tấn bách hầu thực lực thông thiên triệt địa nhưng trung quy không phải là hỗn độn bá thể lẫn nhau thôn phể phía dưới tự nhiên là hắn cái này thôn phể năng lực càng mạnh hơn chiếm thượng phong tiểu t ử ngươi bỏ ra lão phu tấn bách hầu phấn nổ giết gào thôn p h ế một khi bắt đầu trừ phi thôn p h ế giả chủ động dừng lại nếu bị thôn p h ế người đồng dạng sẽ rất khó thoát khỏi tự thực áp quả tư vị làm sao một bên điên cuồng cắn nuốt tấn bách hầu bản nguyên linh lực cổ thiên một bên dò hỏi ngươi sao tấn bách hầu tức dẫn đến phổi đều sắp nổ hắn đường đường tiền nhiệm đại ngự thiên trưởng quản hơn một ngàn năm xưa nay không ai dám ở trước mặt hắn làm càn nhất là hắn còn nắm giữ hỗn độn bá thể mới có thôn phệ năng lực vốn cho là lấy cổ thiên tu vi tuyệt đối không có một tia sức phản kháng nào ngờ lại phản bị cổ thiên thôn phệ còn có so với đây càng uất ức ả nhưng mặc cho hắn tức giận nữa hắn khoác lên cổ thiên trên vai tay liền giống bị cái gì hấp thụ ở giống như vậy làm sao cũng vung không mở trừ vô pháp vung mở hắn cơ thể bên trong linh lực cũng lăn lộn loạn tung lên trong lúc nhất thời vô pháp thuyên truyền bởi vì vô pháp thuyên truyền linh lực hắn muốn hung bạo lên phản kích cũng không làm được ngươi ruột khiếu gì đó ngược lại là đem ngươi tay bẩn ném ra a lão khoác lên ta trên vai làm gì ở tấn bách hầu giết người giống như trong ánh mắt cổ thiên giả vờ vô tội nói chẳng lẽ ngươi không phải là muốn thôn phệ ta bản nguyên linh lực ngược lại là muốn đem bản nguyên linh lực toàn bộ cho ta lời này vừa nói ra tấn bách hầu đập đầu chết k h í ế p đồng đều có hắn à chiếm tiện nghi còn ra vẻ chuyện này quả thật muốn đem hắn tươi sống tức chết tiết tấu a vù đang lúc hắn tức dẫn đến sắp nổ tung lúc cổ thiên cơ thể bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng hùng hồn khí tức đây là đột phá à tấn bách hầu vô ý thức hoảng sợ nói vâng bái ngươi ban tặng ta rốt cuộc thành công làm ra đột phá cổ thiên rất tán thành gật gù tấn bách hầu há h ố c mồm chỉ là hắn đang xứng sờ thời điểm cơ thể bên trong bản nguyên linh lực vẫn còn ở liên tục không ngừng tuôn ra theo tay hắn cánh tay tụ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong vù lại là một luồng càng hùng hồn khí tức từ cổ thiên cơ thể bên trong truyền ra lại đột phá nhất trọng thiên thôn phệ tấn bách hầu nhiều như vậy bản nguyên linh lực cổ thiên tu vi liên tục đột phá lưỡng trọng thiên từ trước ma linh cảnh tam trọng thiên một lần bước vào ma linh cảnh ngũ trọng thiên tiểu tử lại dám đem chủ ý đánh tới lão phu trên thân lão phu muốn cho đem ngươi chém thành muôn mảnh lột ra chóc thịt cảm nhận được cơ thể bên trong bản nguyên linh lực đang nhanh chóng giảm xuống tấn bách hầu cũng lại chú ý bất thế một mực phẫn nộ lập tức t ụ liếm tâm thần mạnh mẽ điều động như vậy một tia hỗn loạn linh lực ở cơ thể bên trong âm thầm vận chuyển lên một loại bí pháp ô ô theo k í pháp vận chuyển từ tấn bách hầu cơ thể bên trong hấp thu bản nguyên linh lực dĩ nhiên cấp tốc giảm thiểu khuyên khắc liền cũng lại thôn phệ không không được cổ thiên thầm hô không ổn cũng lại chú ý bất thế tiếp tục thử nghiệm vội vàng bước ra chợt lui. Kha khà. hiện tại mới muốn đi tấn bách hầu cười g ầ n nói. tiểu tử. lão phu muốn cho ngươi vì là vừa nãy cả gan làm loạn. trả giá gấp trăm lần. nhìn lần đại giới địa chỉ. chương hai trăm tám mươi sáu từ thực ác quả. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm tám mươi bảy cố tìm đường sống trong chỗ chết. c h a tìm đang khi nói chuyện tấn bách hầu một trưởng đánh về cổ thiên lực lượng hùng hồn vô cùng hơn nữa thế tới nhanh chóng cổ thiên muốn tránh mở cũng không làm được bất quá cổ thiên nhưng đã sớm chuẩn bị chợt lui đồng thời hắn lập tức khởi động linh y ê khanh khanh khanh tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên bất quá khuyên khắc cổ thiên toàn thân liền bao trùm lên một t ầ n g tử sắc chiến giáp ngoài ra hắn hoàn thi dương bách chiến truy pháp để tứ thức, thiên cương lôi giáp, ở bên ngoài thân bao trùm lên một tầng tỉ mỉ lôi điện, sợ sệt hai nặng phòng ngự không an toàn, khởi động linh y cùng thiên cương lôi giáp đồng thời, hắn lại sẽ hiên viên kiếm để ngang trước ngực, cái này tam trọng phòng ngự, mỗi một tầng cũng có thể nói đau thương bất nhập, nhưng cổ thiên, nhưng đem tam trọng phòng ngự ngưng luyện đến mức tận cùng. dù sao hắn giờ khắc này đối mặt là được xưng c h ấ n hồn giới tối cường giả hắn không thể không thận trọng đối xử sự thực chứng minh hắn lo lắng xác thực một chút cũng không sai làm tấn bách hầu trưởng ấm vừa oanh đến cổ thiên nhất thời cảm giác hiên viên kiếm bên trên truyền đến một luồng d u n g chuyển núi đồi lực lượng hắn thậm chí cũng còn không có phản ứng lại hiên viên kiếm đã bị phản c h ấ n trở về đập ầm ầm ở hắn trên người mình cọt kẹt linh mẫn s i á p vỡ tan thanh âm. hiên viên kiếm đánh trở về thời khắc, hắn vừa khởi động linh y trong nháy mắt bị nện nát. ngoài ra, liền ngay cả hắn bao trùm ở bên ngoài thân thiên cương lôi giáp cũng khuyên khắc bị oanh tán. một trưởng oai. khủng bố như vậy phúc tam trọng phòng ngự tan giã. cổ thiên trong miệng nhất thời phun ra một chùm máu tươi. thân thể như đạn pháo giống như bắn ngược ra ngoài. thật mạnh ngược về phía sau đồng thời cổ thiên tâm lý kinh hãi đến cực điểm lấy hắn hiện tại tô vi đồng thời triển khai tam trọng phòng ngự lại còn là bị đánh thương có thể thấy được tấn bách hầu thực lực khủng bố đến mức nào muốn biết rõ vừa nãy tấn bách hầu bản nguyên linh lực đã bị hắn thôn phệ một ít giờ khắc này cơ thể bên trong linh lực cực kỳ hỗn loạn bằng không sẽ không chỉ là bị thương đơn giản như vậy bất quá kinh hãi về kinh hãi, thấy mình cấp tốc rời xa tấn bách hầu, hắn vội vàng điều động cơ thể bên trong linh lực, sử dụng tới di hình hoán ảnh, cấp tốc hướng về phương xa chợt lui mà đi, dĩ nhiên còn chưa có chết mắt thấy cổ thiên lại còn có thể trốn tấn bách hầu không khỏi hơi g i n h ngạc, chỉ là triển khai, hắn lại cười lạnh nói, hừ, không ai có thể từ lão phâu ngay dưới mắt đào tẩu, ngươi cũng giống vậy sưu sưu sưu đang khi nói chuyện tấn bách hầu đuổi theo tốc độ nhanh nhanh như chớp bất quá khi hắn đuổi đến từ lúc cổ thiên đã lao ra c á c h này chống trải không gian tiến vào khi đến thông đảo bên trong tiểu t ử đây là côn bằng bên trong thân thể ngươi chạy trốn tới nơi nào đều không dùng một bên đuổi theo tấn bách hầu một bên cười g ầ n nói cổ thiên nghe được nhưng cũng chẳng muốn trả lời tiếp tục hướng phương xa lao nhanh lấy tấn bách hầu thực lực một khi bị đuổi theo hậu quả khó mà lường được cho dù là tam đại vũ thần khu cùng với hạ linh cùng hắn liên thủ cũng không thể nào là tấn bách hầu đối thủ vì lẽ đó hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này nhưng mà mặt hắn đem di hình hoán ảnh triển khai đến mức tận cùng phía sau tấn bách hầu hay là càng cách càng gần hơn nữa rất nhanh hắn còn lùi tới nha i ã loại người nơi đó cổ thiên ngươi không chết quá tốt ta liền biết ngươi có kế hoạch khác vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì vừa nhìn thấy cổ thiên mọi người nhất thời hóa buồn làm vui nhưng chợt tất cả mọi người lại biến màu sắc bởi vì bọn họ phát hiện cổ thiên phía sau còn theo một người chính là tấn bách hầu khà khà các ngươi đều tại thật sự là tốt lắm lão phu vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết đuổi theo tấn bách hầu nụ cười càng thêm âm u các ngươi cổ thiên vốn là muốn để mọi người mau thoát đi nhưng vừa mới nói được nửa câu hắn lại không có tiếp tục nói hết thậm chí hắn đều không có tiếp tục đào tẩu trái lại dừng lại bởi vì hắn minh bạch lấy tấn bách hầu tốc độ ở đây căn bản là không có người chạy thoát đại gia cùng một nơi đồng thủ cũng không tin đánh không lại lão bất tử này tôn trảm thiên cũng thấy rõ tình huống lập tức lấy ra nàng vũ khí đại hoang tử điện khởi động linh y liền chuẩn bị triệu hoán thủ hộ linh trừ tôn trảm thiên lưu vũ thiện h ạ linh loại người cũng mỗi người như gặp đại định mắt bên trong đ ằ n g lên cao ngang chiến ý nhưng cổ thiên nhưng đem tôn trảm thiên kéo trở về ta có phương pháp hay là có thể xoay chuyển càn khôn phương pháp gì tôn trảm thiên xứng sờ những người khác cũng kinh ngạc nhìn sang cổ thiên xoay người nhìn phía áp sát tấn bách hầu mắt bên trong bỗng nhiên đằng lên một vệt như phó biển lửa vẻ mặt sau đó gằn từng chữ ta phương pháp chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết làm tìm sao cố đ ư ờ nha g sống trong c ỗ chết h n rã hỏi cổ thiên không hề trả lời nhưng cũng hai tay nắm chặt trong tay hiên viên kiếm linh lực điên cuồng tràn vào trong thân kiếm bung bung bung trong phút c h ố c cử kiếm tiếng dung khấu nhân tâm huyền nguyên bản ảm đạm vô quang hiên viên kiếm trong nháy mắt bảo phát ra một luồng hào quang ứng ánh như nắng nóng giống như trói mắt trói mắt hừ bằng thực lực ngươi mặc dù tay cầm thập đại thần khí một trong hiên viên kiếm lại có thể phát huy ra mấy phần mười uy lực đến có thể đối với lão phu tạo thành uy hiếp gì tấn bách hầu trên mặt tràn ngập xem thường nhưng cổ thiên nhưng lắc đầu một cái không ta không phải là muốn cùng ngươi chiến đấu mà là nói tới chỗ này hắn ập hồ đến mức tận cùng hiên viên kiếm bỗng nhiên chém xuống bất quá cũng không phải chém về phía phía trước tấn bách hầu ngược lại là bên cạnh vách đá xẹp xẹp một tiếng sắc bén tiếng zip một cái lạnh lẽo hình cung kiếm mang bỗng nhiên từ hiên viên kiếm trên bạo phát thế như trẻ tre muốn cắt rời tư không hắn đang làm gì cứ việc không người đến được đến nói ra nhưng đây cũng là ở đây tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng liền ngay cả tấn bách hầu cũng là xứng sờ cổ thiên không chém về phía hắn trái lại chém về phía bên cạnh vách đá cái này có ít lời gì có thể đối với hắn tạo thành cái gì đà kích chỉ là loại này nghi hoạt nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất sau một khắc hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì trên mặt nghi hoạt trong nháy mắt bị một vệt kinh hãi lấy thay không được hắn bật thốt lên kinh ngạc thốt lên hay là quá mức kinh hãi nguyên nhân thanh âm hắn cũng phá âm trở nên c h ó i tai cùng cực bất quá thời khắc này hắn nhưng chú ý chẳng phải nhiều bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch cổ thiên vừa nãy câu kia cố tìm đường sống trong chỗ chết là có ý gì muốn ở côn bằng cơ thể bên trong trắng trợn phá hoại để côn bằng nổi giận côn bằng là vật gì đây chính là thượng cổ để nhất cử thú thể dài ngang qua mấy ngàn dặm nếu nổi giận hậu quả khó mà lường được nhất làm cho hắn lo lắng một điểm hắn bây giờ còn chưa có thể khống chế côn bằng một khi côn bằng bị đau dịch chuyển thân thể chu vi hơn mười ngàn dặm bên trong đều sẽ trở thành một vùng phế tích nhất là bọn họ giờ khắc này còn đang ở côn bằng trong bụng nếu côn bằng nhúc nhích dạ dày bọn họ có thể sẽ bị đè ớ p mà chết nhưng mà hắn càng là lo lắng cái gì liền một mực phát sinh cái gì bạc kiếm mang lạnh lẽo vô cùng mới vừa từ hiên viên kiếm trên bắn mạnh nhất thời phách mở bên cạnh vách đá cái gọi là vách đá kỳ thực chính là côn bằng ruột chỉ là bởi vì cá thể quá lớn xem ra mới thô giáp như đá vách tường mà thôi chỉ bất quá côn bằng ruột cứng rắn cực kỳ linh khí thông thường h o ặ c vũ khí căn bản là vô pháp đem cắt mở nhưng hiên viên kiếm không giống nhau đây chính là thần giới thập đại thần khí một trong mặc dù cổ thiên chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ uy lực cũng đủ để cắt rời côn bằng ruột địa chỉ chương 287 cố tìm đường sống trong chỗ chết liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương 288 hình thiên chiến tào tháo cha tìm thiên cơ h ắ c sát cái k i a thần bí động q u ậ t trước tư ảnh phiêu nhiên ở trong h ư không uy áp c á c h thế hắn theo tào diễm binh ngón tay phương hướng nhìn lại khi thấy hoàng phủ long đấu lúc tào tháo hơi nhứng mày rất mạnh ký linh nhân tào tháo liếc mắt là đã nhìn ra hoàng phủ long đấu thực lực ngươi muốn ra tay với ta hoàng phủ long đấu c a o mày nói ta thân là tiểu tử này tổ tiên đương nhiên phải thay hắn trừ bỏ tất cả uy hiếp tào tháo oang oang nói mặc dù ngươi là tào gia tổ tiên nhưng trung quy cũng chỉ là hồn phách trạng thái lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ hoàng phủ long đấu không sợ chút nào ngông cuồng tào tháo hừ lạnh một tiếng một bàn tay lớn hướng hoàng phủ long đấu ế p ô ô đại thủ dày rộng được dường như một ngôi nhà đè xuống trong nháy mắt che khuất bầu trời quấy n h i ễ u cuồng phong khuấy động đại nhân hoàng phủ long đấu phía sau bạch la phu h o ả n g sợ nói các ngươi lùi về sau ta đến ấn phó hoàng phủ long đấu hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay vùng vẫy, trong miệng quát khẽ nói, thủ h ộ linh, triệu hoán vù không gian một trận rung động kịch liệt, sau một khắc, một đạo thân ảnh to lớn bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, thân hình cao lớn khôi ngô, có tới sáu cao hơn mười mét, ở trần, bắp thịt bao quanh cổ lên, tràn ngập bảo tạc tính lực lượng, nhưng cũng không có đầu hai v ũ v ị là mục đích tay cầm một thanh rồng lớn cực kỳ lưới búa to xem ra uy thế lấm lấm chính là hoàng phủ long đấu thủ hộ linh hình thiên vừa xuất hiện hình thiên nhất thời h o à n h lên lưới búa to ngăn tại hoàng phủ long đấu trước mặt làm tào tháo đại thủ ép đến từng tầng đánh vào lưới búa to bên trên trong phút chốc lực sóng lao nhanh tàn phá bừa bãi như biển động giống như bao phủ bốn phương tám hướng thủ trong khi trùng mặt đất trong nháy mắt hướng phía dưới ao hãm nhất đại tầm hình thành một cái đường kính hơn trăm mét hú to bất quá cứ việc hình thiên thân thể không có t à u tháo to lớn nhưng hắn thế nhưng là nắm giữ chiến thần danh sưng mà hoàng phủ long đấu lại bị ca tụng là mạnh nhất trấn hồn tướng có thể thấy được chiến lực mạnh mẽ đến đâu vì lẽ đó tào tháo một trưởng kia chỉ là đem khai chiến lưới búa to ép tới lùi về sau một ít đúng vậy trở lại một chiêu chưa trúng tào tháo thu hồi cự thủ nhất cước hướng về hình thiên đạp xuống khí thế kia dường như đại sơn rơi xuống đất đủ để run run sơn xuyên đại hà nhưng mà hình thiên vẫn không tránh không né đại cước dấm đến trước hắn trái lại hai chân rậm một cái mặt đất ầm đập vỡ tan dưới chân mặt đất về sau toàn bộ thân hình rút mà lên đón lấy tào tháo d i ấ m đến đại cước xông lên đồng thời trong tay hắn lưới búa to nhịp phách mà lên lực lượng mạnh mẽ dường như muốn phách mở cái kia bầu trời tào tháo tựa hồ cũng biết hình thiên cái này nhất phủ có chút khủng bố không có gắng đón đỡ lập tức đem bàn chân tránh mở tiểu tử đem thập điện diêm la cho ta tránh mở hình thiên c á c h này nhất phủ về sau tào tháo đối với phía sau tào diễm binh nói được tổ tiên tào diễm binh ứng một tiếng lập tức đem thập điện diêm la ném lên tuy nói thập điện diêm la loại vũ khí này sẽ nhận chủ nhưng đây chính là tào ra đời đời tương truyền bá khí mà tào tháo lại thân là bọn họ tào ra tổ tiên tự nhiên là có thể sử dụng khanh tào tháo tiện tay chụp tới tào diễm binh quăng lên thập điện diêm la trong nháy mắt bị hắn nhận vào tay cứ việc thập điện diêm la hơi lớn chỉ so với tào diễm binh thân thể ngắn một chút nhưng rơi ở tào tháo đại thủ nhưng xem một căn tế châm một dạng dù sao thân thể liền đạt tới hơn trăm mét cao so sánh với đó thập điện diêm la xác thực có vẻ quá nhỏ nhỏ nhưng mà tiếp nhận tào tháo bàn tay chấn động thập điện diêm la lại bỗng nhiên phóng to trở nên có tới mấy chục mét dài lại như một căn h ì n h thiên cử trụ xem ra bá dẫn tới cực điểm nguyên lai thập điện diêm la có thể phóng to thu nhỏ lại à tàu diễm binh khiếp sợ đến cực điểm hắn từ nhỏ đã được thập điện diêm la nhưng cho đến tận bây giờ trừ biết rõ thập điện diêm la bên trong có bọn họ tàu ra tổ tiên tàu tháo hồn phách ra cho tới bây giờ không biết lại có thể phóng to thu nhỏ lại đây mới là ta tào ra bá khí bộ mặt thật sự à một bên khác tào viêm minh cũng kích động đến đầy mặt đỏ chót dù sao thân là người nhà họ tào nhà mình vũ khí càng lợi hại bọn họ tự nhiên càng tự hào liền ngay cả tào huyền lượng cũng hoan vô nói nguyên lai ta tào ra bá khí bên trong còn ẩm giấu đi nhiều như vậy bí mật trước thật sự là mắt vùng về các ngươi cái đám này vô dụng hậu bối nắm giữ như vậy thần khí lại không biết làm sao sử dụng thật sự là bạc bạc trà đạp loại này thần khí tào tháo thất vọng lắc đầu một cái xem trọng hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thập điện riêng la uy lực thực sự đang khi nói chuyện tào tháo cầm trong tay phóng to sau thập điện riêng la mạnh mẽ đập về phía vừa trở xuống mặt đất hình thiên u á cuồng phong khuấy động thập điện diêm la lôi đình vạn quân giống như nện vào hình thiên trên đầu nhưng hình thiên vẫn không tránh không né nâng lên chuôi này rộng lớn lưới búa to chào đón làm tia lửa bắn to é lực sóng dâng trào cứ việc thập điện diêm la uy thế cực cường hình thiên lại chỉ là bị đẩy lui vài bước dù sao trong tay hắn lưới búa to cũng có tới mấy chục mét dài không chút nào kém cỏi hơn phóng to sau thập điện diêm la vì lẽ đó hình thiên bị đẩy lui đồng thời thập điện diêm la cũng đàn hồi trở lại không hổ là chiến thần sức chiến đấu cỡ này quả nhiên cường hãn tào tháo đầu tiên là khen tặng một câu sau đó đối với tào diễm binh mấy người nói các ngươi lùi m ở ta muốn quyết tâm v â n tổ tiên tào diễm binh ứng một tiếng cùng tào viêm minh tàu huyền l ư ợ n g cùng với vương quốc tổ chức những người khác cùng một nơi hướng về phương xa thối lui nhiều vừa nãy chiến đấu bọn họ cũng có chút không chịu nổi loại kia dư âm nếu tào tháo còn muốn triển khai càng mạnh mẽ ký pháp bọn họ ở lại chỗ này sẽ rất nguy hiểm các ngươi cũng lùi về sau đi nếu người lão tặc này muốn tới hàng thật hình thiên cũng là nên ra tay toàn lực không chỉ tào tháo đối diện hoàng phủ long đấu đối với hắn cũng phía sau cấp dưới phất tay một cái đại nhân cẩn thận chúng ta tựu trước sau lùi b ạ c h la phu ứng thừa phong loại người cung kính ứng một tiếng lập tức hướng về phương xa thối lui một lát sau hai bầy mọi người phân biệt lùi tới ngoài mười dặm loại này khoảng cách nên xem như an toàn mà theo hai bầy người rút đi bên trong chiến trường cũng chỉ còn sót lại tào tháo hoàng phủ long đấu cùng với hoàng phủ long đấu thủ hộ linh hình thiên nhưng mà ngay tại hình thiên cùng tào tháo chuẩn bị toàn lực đấu võ lúc d ị biến nảy sinh gào một tiếng kinh thiên đồng địa t h u hống đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm chi hùng hồn có thể nói kinh thiên đồng địa muốn phá vỡ tất cả mọi người màng tay liền ngay cả dãy núi cùng xung quanh mặt đất đều tại rung động kịch liệt giữa bầu trời tầng mây cũng miễn cưỡng bị giống tán từ đâu tới đáng sợ như thế thú hống đến cùng là vật gì phát ra thật đáng sợ c h ấ n hồn giới làm sao sẽ có được như vậy hùng hồn tiếng thú gào trong lúc nhất thời tất cả mọi người biến màu sắc liền ngay cả đang chuẩn bị đấu v õ tào tháo cùng hình thiên cũng đều không gì mà cùng dừng lại bởi vì tại đây âm thanh cao vút thú hống trước mặt liền bọn họ cũng cảm giác mình nhỏ bé được so như con kiến hôi nhưng mà cái này còn v ẹ n v ẹ n chỉ là bắt đầu khi thấy rồi sau đó cảnh tượng lúc tất cả mọi người lại càng là kinh hãi gần chết địa chỉ chương hai trăm tám mươi tám hình thiên chiến tào tháo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười chương hai trăm tám mươi chín côn bằng giận dữ long trời lỡ đất cha tìm theo thú hống truyền ra lớn trong nháy mắt kịch liệt lay động n ư ớ c mở từng cái từng cái khe xung quanh dãy núi loạng choa loạng choạng từng bức sơn thể liên tiếp sụp đổ cảnh tượng có thể nói long trời lỡ đất một b ầ u ngày tận thế tới cảnh tượng mà loại chấn động này cũng không dừng phát sinh ở một mảng nhỏ trong phạm vi, mà là kéo dài hơn mười ngàn dặm. Có thể nghĩ, cảnh tượng như thế này có bao nhiêu đáng sợ. trước hết chịu ảnh hưởng thiên cơ hắc sát, trong nháy mắt bị lòng đất lao ra một luồng c ử lực hút bay cao hơn khoảng không, nát quá cảnh bã đầy trời toán loạn. từ đó, c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong thiên cơ hắc sát không còn tồn tại. đến cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ là động đất à thế nhưng là cho dù là tối đỉnh cấp động đất cũng không đạt tới loại này hủy thiên diệt địa trình độ đi khó nói cùng vừa rồi cái kia âm thanh thú hống có liên quan trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày theo loại này long trời lỡ đất cảnh tượng xuất hiện mọi người ngay cả lập đô không làm được ngã trái ngã phải trong đó mấy người thậm chí còn rơi vào mới vừa từ dưới chân nước mở khe nước bên trong nhưng mà mọi người đang d i n h hoàng luống cuống lúc lại có ai có thể nghĩ tới tạo thành tất cả những thứ này bất quá là cổ thiên bổ ra một á n h kiếm thiên cơ hắt sát nơi sâu xa suy suy suy kiếm mang lướt qua thế như trẻ tre không chỉ trong nháy mắt cắt mở cứng rắn vách đá còn xuyên thấu đến rất xa địa phương kiếm mang lực lượng bị vách đá suy yếu về sau, mới dần dần tiêu tan. nhưng cổ thiên lại không có liền như vậy đình chỉ ý tứ trong tay thiên viên kiếm liên tục bổ ra. xèo xèo xèo kiếm mang một đạo tiếp một đạo bắn ra, dày đặc đến làm nguôi hoa cả mắt, mà mỗi một ánh kiếm cũng lạnh lẽo được không thể cản phá, liên tiếp xuyên thấu tiến vào xung quanh trong vách đá. hơn nữa bổ ra kiếm mang, vẫn còn không ngừng phóng to, cho tới bị đánh mở vách đá, nước quãng đê vỡ trí ít dài mấy mười mét, mấy chục mét, đối với thân thể dài tới mấy ngàn dặm côn bằng mà nói, xác thực không đến nơi đến trốn, nhưng phách mở kiếm mang nhiều, sẽ không một dạng, đặc biệt là nơi này hay là côn bằng giả dày, liên tục bị nhiều như vậy kiếm mang cắt thương, rơi vào trạng thái ngủ say côn bằng, tựa hồ rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, bỗng nhiên phát sinh một tiếng giống to mà cái này âm thanh giống to vẫn còn ở giả dày bên trong tạo thành một luồng kịch liệt cực kỳ cuồng phong trong nháy mắt đem tất cả mọi người hướng về cùng một phương hướng thổi đi liền ngay cả chuẩn bị ngăn lại cổ thiên tấn bách hầu cũng không may mắn miễn hắn nguyên bản đã vọt tới cổ thiên bên cạnh nhưng n à y cố cuồng phong quát đến từ về sau tất cả mọi người không thể tự kiềm chế cũng trong lúc đó hướng về không biết nơi sâu xa bay đi. bùm bùm dọc theo đường đi, mọi người lảo đảo khắp nơi bị từ chối. may là ở đây mỗi cá nhân thực lực cũng không yếu có linh y h ộ thân cũng không phải cho tới bị ngã chết. mặc dù như thế. bị cuồng phong quét đi thời gian. mỗi người có cảm giác trời đất quay cuồng. hoàn toàn b i ệ n không rõ đông nam tây bắc. nhất là giống to qua đi. côn bằng tựa hồ còn vặn vẹo đứng thẳng người mà đang ở trong đó cổ thiên đoàn người liền như là sóng to gió lớn bên trong thuyền con lúc nào cũng có thể bị dìm ngập tiểu h ố n đàn ngươi quả thực điên tấn bách hầu phấn n ộ như điên hắn tuy nhiên cũng bị cuồng phong quét đi nhưng lực phản ứng hay là rất nhanh không có bay ra bao xa hắn liền một t r ư ờ n g đâm vào bên cạnh trong vách đá rốt cuộc leo lên ở nơi đó không cùng cổ thiên loại người cùng một nơi bị thổi về phương xa cổ thiên loại người nguyên bản cũng có thể làm như vậy nhưng bọn họ cũng không có bọn họ hiện tại muốn làm chính là rời xa tấn bách hầu bằng không một khi để tấn bách hầu tiếp cận bọn họ chắc chắn phải chết vậy lão d u ộ t không có đuổi theo nha i ã gắt gao ôm lấy cổ thiên mặc cho thân thể ở thông đảo bên trong va va chạm chạm xem ra ta cá là đúng thấy tấn bách hầu rời xa tầm mắt cổ thiên cũng thở dài một hơi cuồng phong tuy nhiên làm đến đột ngột mà kịch liệt nhưng theo côn bằng tiếng kêu đình chỉ cuồng phong cũng thuận theo đình chỉ dù sao côn bằng muốn phát ra âm thanh cơ thể bên trong tự nhiên sẽ có khí lưu lưu động phanh phanh phanh cuồng phong dần dần ngừng lại mọi người tướng kế rơi xuống trên mặt đất nhưng mà không gian xung quanh vẫn ngay tại kịch liệt lay động khi thì to rút lại, khi thì mở rộng. nhưng cổ thiên nhưng chú ý bất thế những này, vừa phàn ở trong đó một khối lồi ra vách đá, lập tức đối với lưu vũ thiện loại người hô to, nhất định phải nhanh ly khai nơi này, bằng không lão r u a kia đuổi theo. chúng ta liền s o n g đang khi nói chuyện, hắn lần thứ hai nâng lên hiên viên kiếm, lại là đối với xung quanh bổ ra mười mấy án h kiếm. suy suy suy kiếm mang bắn ra trong nháy mắt đem xung quanh vách đá bổ ra một từng cái từng cái khe bất quá lần này hắn bị suất kiếm mang cũng không bao quát vì lẽ đó bị đánh mở khe hở cũng không bao quát chỉ có chiều cao hơn một người ngươi làm cái gì vậy tôn trảm thiên đi tới hỏi đương nhiên là chạy khỏi nơi này cổ thiên trả lời cho dù là muốn chạy khỏi nơi này ngươi cũng không cần phải bổ ra nhiều như vậy khe hở đi tôn trảm thiên lo lắng nói ngươi vừa nãy cũng đã thức tình côn bằng nếu nó tiếp tục nổi giận chúng ta khả năng cũng phải tán thân thú bụng ta đây là vì là nói dối lão r u a kia không phải vậy chỉ có một cái khe hắn khẳng định sẽ theo dõi đuổi theo không có chờ tôn trảm thiên đang nói cái gì hắn lập tức mang theo nha giã tiến vào trước mặt cái kia trong khe hở đừng nói, chúng ta cũng đuổi theo sát đi, nếu lão r u ộ kia đuổi theo, chúng ta ai cũng đi không. lưu vũ thiện quyết định thật nhanh cũng lập tức chui vào. những người khác cũng không dám trì hoãn, r ồ n dập theo sau. xuyên qua khe hở, bọn họ tiến vào một cái chật hẹp thông đạo, chỉ có rộng mười mét. mười mét đối với bọn hắn mà nói, đã rất rộng, nhưng cùng côn bằng thân thể so sánh, xác thực có vẻ quá chật hẹp. đây là đâu nha giá hỏi. ta cũng không biết rằng cổ thiên lắc đầu một cái lại nói bất quá vô luận là đâu chỉ cần có thể bỏ rơi tấn bách hầu là được nếu như đoán không sai nơi này hẳn là côn bằng một cái nhỏ gân mạch lưu vũ thiện đ â m chiêu nói bất kể là nơi nào chúng ta đi nhanh lên cổ thiên thúc giục nói tuy nhiên ta vừa nãy cắt mười cái khe hở nhưng tấn bách hầu năng lực nhận biết cực cường lẽ ra có thể cảm ứ n g được chúng ta phương vị đại khái nói hắn tiếp tục trước phía trước chạy đi những người khác dồn dập đuổi tới quả nhiên bọn họ còn không có ly khai bao xa tấn bách hầu liền đuổi tới vừa nãy nơi đó hừ cho rằng cố tình bày nghi trận liền có thể nói dối lão phu à thật sự là mơ mộng hão huyền liếc mắt nhìn xung quanh trên vách đá kiếm khe hở tấn bách hầu xem thường hừ lạnh một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm thụ lên xung quanh tất cả một lát sau hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra hướng trong đó một cái khe chui vào đầu này khe hở chính là cổ thiên loại người ly khai cái kia giờ khắc này côn bằng vẫn còn ở b ú t lên thẳng quấy nhíu trong vòng ngàn dặm bên trong long trời lỡ đất đang ở cái phạm vi này bên trong sở hữu sinh vật giờ khắc này có vẻ nhỏ bé như hạt bụi nhỏ không có ý nghĩa đến cực điểm, cho dù là tào tháo, hình thiên những này thân thể to lớn thủ h ộ linh, thời khắc này cũng tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào đều sẽ gặp tai họ a ngập đầu, tận thế đây mới thực sự là tận thế côn bằng giận dữ, nghiêng trời l ệ đất mà đang ở côn bằng nội bộ cổ thiên loại người, tuy nhiên một mực ở lao nhanh, nhưng cũng cực kỳ s ố c này, bất quá, bọn họ cũng không có theo này dừng lại, h u n g hăng vội đầu lao nhanh té ngã rồi lập tức đứng lên không phân biệt phương hướng chỉ cần có đường liền liều mạng chạy trốn bởi vì nếu như không chạy liền sẽ bị tấn bách hầu đuổi theo bọn họ không thể thừa nhận lên tấn bách hầu lửa giận vì lẽ đó một khi gặp phải rộng rãi không gian cổ thiên liền sẽ cho gọi ra tinh vệ mang theo tất cả mọi người phi hành dù sao phi hành muốn còn hơn dùng hai chân chạy trốn nhanh hơn nhiều cứ như vậy vẫn trốn cực kỳ lâu trên đường cũng không biết rằng chuyển ngoặt bao nhiêu lần thay đổi bao nhiêu lần lộ tuyến lại tiến lên bao xa bọn họ chỉ biết khoảng cách tiến vào thiên cơ h ắ c sát chí ít đã qua mấy ngày thời gian bởi vì bọn họ vẫn không có dừng lại lại không ngừng thay đổi lộ tuyến tấn bách hầu cũng trước sau không thể đuổi theo bọn họ rốt cuộc khi tất cả người linh lực khô cạn mệt đến nhanh ngã xuống lúc bọn họ rốt cuộc vọt vào một mảnh có chỉ riêng trong không gian nơi này là nhìn quét liếc chung quanh cổ thiên vô ý thức dừng lại mắt bên trong bỗng nhiên đằng lên vẻ mừng như điên địa chỉ chương hai trăm tám mươi chín côn bằng giận dữ long trời lỡ đất liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm chín mươi không mau tới khách cha tìm ngươi có phải hay không phát hiện cái gì thấy cổ thiên dừng lại nha giả kinh ngạc nói lưu vũ thiện tôn trảm thiên mấy người cũng lập tức lại gần các ngươi cảm thấy đây là côn bằng nơi nào cổ thiên không trả lời mà hỏi lại côn bằng thân thể lớn như vậy chúng ta cũng không biết ở nơi nào như thế nào sẽ biết tôn trảm thiên khổ sở nói nhưng lưu vũ thiện xem xét xung quanh chốc lát nhưng cao mày nói nơi này chẳng lẽ là côn bằng não bộ chỉ thấy phía trước v á c h đá xem ra cùng địa phương khác không giống nhau cứ nhiên là phách hơn nữa có vẻ hơi mềm mại lại như não tủy một dạng không sai chúng ta vội đầu tán loạn lâu như vậy hay là đánh bậy đánh bạ đi tới côn bằng não bộ cổ thiên kích động nói cho dù là côn bằng não bộ có thể như thế nào lưu vũ thiện không rõ khó nói các ngươi quên tấn bách hầu tự phong với côn bằng cơ thể bên trong trên trăm năm nguyên nhân à cổ thiên hỏi ngược lại vì là cùng chầm chầm câu thông dung hợp cuối cùng dần dần khống chế côn bằng tôn trảm thiên vô ý thức nói không sai cổ thiên gật gù tiếp tục nói mà trước hắn cũng nói chỉ cần thôn phê ta hỗn độn bá thể liền có thể dễ dàng khống chế côn bằng ngươi là ý nói lưu vũ thiện rốt cuộc ý thức được cổ thiên muốn nói gì trên mặt cũng bỗng nhiên đằng lên một vệt vẻ kích động không sai lưu vũ thiện lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó nếu tấn bách hầu có thể thông qua thôn phệ ta hỗn độn bá thể đến khống chế côn bằng ta bản thân chính là hỗn độn bá thể tại sao liền không thể thế nhưng là ngươi biết phải làm sao à lưu vũ thiện lại nói cái này ta cũng không biết rằng cổ thiên lưu túng gãi đầu một cái bất quá có thể thử xem ngươi làm sao thí lưu vũ thiện hỏi ta hỗn độn bá thể có thể dung hợp thế gian tất cả hình thức lực lượng hay là có thể dùng loại này phương pháp thử xem nói cổ thiên hít sâu một cái nhanh chân đi đến phía trước màu trắng bên tường mấy ngày qua côn bằng tựa hồ đã dần dần lắng lại. Trừ tình cờ nhúc nhích một hồi. tựa hồ lại rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. vì lẽ đó khoảng thời gian này đến côn bằng cơ thể bên trong ngược lại là không chút sóc này. hít sâu một cái, hắn chậm rãi dối ra một cái tay. vào tay có chút ấm áp, còn có chút mềm mại, tay hắn thậm chí có thể đem nơi đó é p ao hãm đi vào một t ầ n g ta bắt đầu. hy vọng không nên xuất hiện cái gì bất ngờ cổ thiên quay đầu lại xem nha Giá loại người một chút điều động cơ thể bên trong linh lực chầm chậm xâm nhập trước mặt màu trắng cử tường bên trong u v i n h quy quy mơ linh lực vừa xâm nhập màu trắng cử tường bên trong cổ thiên liền vô ý thức nhíu nhíu mày bởi vì màu trắng cự tường bên trong trừ nhằng nhịp khắp nơi thần kinh nguyên ra lại không có bao nhiêu bản nguyên linh lực hơn nữa theo hắn linh lực cùng những n à y thần kinh nguyên tiếp xúc một luồng khí tức cực lớn lại như nước thủy triều giống như tràn vào trong đầu của hắn trong phút chốc hắn thân thể chấn động mạnh run dày như cám si ngốc t ử ngươi làm sao bên cạnh nha g i ã thấy thế vội vàng xông lại nhưng tay còn không có đưa đến cổ thiên liền khẽ quát một tiếng đừng tới đây hắn tuy nhiên bị côn bằng thần kinh nguyên tiếp xúc động nhưng đối với ngoại giới đ ồ n g tính hắn còn là có thể nhận biết được cái gọi là thần kinh nguyên chính là tạo thành sinh vật thần kinh bộ phận từng cái sinh vật nhỏ đến con trùng kiến s ắ n lớn đến loại này thượng cổ c ự thú đều là đầu ấp ở chi phối thân thể mà đầu ấp chính là từ vô số nhỏ bé thần kinh nguyên tạo thành nhiều đến đếm bằng ước vạn mà tính toán mà từng cái thần kinh nguyên bên trong cũng nắm giữ duy nhất ký ức hoặc là năng lực suy tính vô số thần kinh nguyên gột lại liền tạo thành một cái cá thể sinh vật trung khu thần kinh cũng chính là đại não có hoàn chỉnh đại não sinh vật có thể với bên ngoài làm ra các loại phản ứng mà vừa nãy hắn linh lực cùng côn bằng thần kinh nguyên tiếp xúc nháy mắt một luồng cờ viễn chỉ thuộc về côn bằng ký ức lại tràn vào trong đầu của hắn chính là này cố ký ức để hắn cả người câu chiến vô pháp tự chế nguyên lai nguyên lai đây mới là trấn hồn giới bí mật lớn nhất à cảm thụ được càng sâu cổ thiên lại càng khiếp sợ ngay cả âm thanh cũng bắt đầu run rẩy mọi người c h ú n g ta cũng bị lừa sở hữu c h ấ n hồn giới sinh vật cũng bị lừa đây là một thiên đại âm mưu là một nói dối như q u ỷ c h ấ n hồn giới sở hữu sinh vật cũng vẫn chẳng hay biết gì cổ thiên giống như hóa điên một bên tiếp tục đem linh lực thăm dò vào màu trắng cự tường bên trong một bên điên giống như tự lẩm bẩm hắn đến cùng đang nói cái gì bên cạnh nha i ã càng thêm lo lắng nhưng nhưng lại không dám dễ dàng đụng chạm cổ thiên dù sao vừa nãy cổ thiên đang nói đừng để cho nàng lại đây hay là cổ thiên có cái gì phát hiện trọng đại trước tiên đừng quấy dày hắn lưu vũ thiện an ủi khá <cười> hạ <cười> thì ra là như vậy nguyên lai、like、đây mới là c h ấ n hồn giới chân tướng à tiếp xúc thần kinh nguyên càng nhiều cổ thiên lại càng đ i ê n khi thì cất tiếng cười to khi thì m ặ t lộ vẻ bi thương khi thì lại lâm vào trầm tư hoặc là nghi hoặc nói chung thời khắc này cổ thiên lại như chìm đắm tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong hoàn toàn mất đi tự mình thời gian mấy ngày trước trong ngủ mê côn bằng đột nhiên phát sinh ghinh thiên động địa zip gào thân hình khổng lồ xoay chuyển phía dưới tê liệt vạn lý lớn chắc chắn diệt trong vạn dặm đại bộ phận sinh linh đang chuẩn bị ra tay đánh nhau tào tháo cùng hình thiên cũng lại chú ý không đạt được ra thắng bại. từng người ở bấp b ê n h trên mặt đất xê dịp chạy như b a y những người khác cũng r ồ n dập hướng về phương xa t r ợ t lui. lớn như muốn c h e vạn vật ở hủy diệt. nhưng bọn họ thân là ký linh nhân. hơn nữa còn là trấn hồn giới nằm ở đỉnh đầu ký linh nhân. tự nhiên không thể dễ dàng gặp phải tai họ a ngập đầu. không không không, nếu như thiên cơ hát sát hủy. ta những bằng h ữ u kia chẳng phải là. những người khác ở bỏ mạng trốn nhảy lên cũng chỉ có tàu diễm binh một mặt sốt ruột. cứ việc hoảng loạn không ngớt. nhưng nhất định lượng lại tam. hắn còn là cắn răng một cái. hướng thiên cơ hắc sát chỗ phương hướng phóng đi. tiểu binh ngươi điên à tàu viêm minh giật mình. tàu huyền lượng cũng hí lên hô lớn tiểu binh đừng tới thiên cơ hắc sát đã đổ nát. những câu nói này tào diễm binh cũng nghe đến nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục vùi đầu về phía trước trùng tổ tiên người xem tào viêm minh tự biết vô pháp ngăn cản tào diễm binh chỉ được hướng về tào tháo ném đi cầu t r ợ ánh mắt các ngươi những người trẻ tuổi này chính là yêu thích ý nghĩa nắm quyền tào tháo hừ lạnh một tiếng đưa tay chụp tới trong nháy mắt đem tào diễm binh cho mò được trong tay tổ tiên, ngài thả ta ra, ta muốn đi cứu bằng hữu ta tào diễm binh ra sức sấy xua. nhưng mà tào tháo bàn tay lớn kia nhưng lực lớn vô cùng, mặt hắn dùng hết toàn lực cũng trước sau vô pháp tránh thoát. lấy hiện tại cuộc t h í ngươi đi không những cứu không bất luận người nào. chỉ sẽ bạch bạch liên lụy tính mạng mình. đã ngươi tiểu tử đem ta đi ra. liền không thể c h ơ mắt nhìn ngươi uổng đưa tính mạng tào tháo cũng lười nghe tào diễm binh nhiều lời mang theo hắn hướng về phương xa lao đi tào diễm binh bi phấn gần chết nhưng cũng không có cách nào dù sao tào tháo không phải là hắn thủ hộ linh mà là hắn tổ tiên hắn không thể xem mệnh lệnh chính mình thủ hộ linh một dạng cho đối phương ra lệnh mọi người một đường lang bạc kỳ hồ trốn đằng đông nấp đằng tây vô số lần ngàn cân treo sởi tóc cuối cùng cũng coi như chạy ra cách xa mấy trăm dặm nhưng mấy trăm dặm vẫn không có chạy ra hủy diệt biên giới lớn vẫn dường như bên trong đại dương sóng to gió lớn giống như liên tiếp tây liệt ra từng cái từng cái kéo dài hơn trăm dặm r ồ n g lớn vết i nứt cảnh tượng k h ố c liệt được khiến cho mọi người cũng lòng sinh tuyệt vọng khó nói c h ấ n hồn giới muốn hủy diệt à đến tột cùng là cái gì tạo thành tất cả những thứ này là dạng gì cự thú lại có thể tạo thành kinh khủng như thế lực phá hoại ngay tại tất cả mọi người đã bắt đầu tuyệt vọng thời gian phun trào lớn lại dần ngừng lại lại ngừng c h ấ n hồn giới không có hủy diệt đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tất cả mọi người kinh hoàng chung quanh mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi các ngươi cái đám này một mực ở trong bóng tối quấy phá tiểu tặc bởi vì các ngươi vô tri cùng í t kỷ mới tạo thành trận này đại hảo kiếp ngay tại sở hữu người đưa mắt nhìn nhau lúc một cái phấn n ộ như cuồng thanh âm đột nhiên từ trên không trung truyền xuống người nào mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn thấy không phải người mà là một con chim lớn mở ra cánh có tới hơn trăm mét bỏ ra bóng mờ to lớn được che khuất bầu trời hơn nữa này con đại điểu lại có chín cái chim địa chỉ chương hai trăm chín mươi không mau tới khách liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm chín mươi mốt đương đại đại ngự thiên cha tìm thật lớn chim đây là cái gì thấy rõ trên trời đồ vật về sau mọi người sắc mặt đại biến liền ngay cả hoàng phủ long đấu cũng cau mày nhíu chặt bất quá hắn cũng không có h o à n g loạn chỉ nhìn một chút b ị tào tháo nắm trong tay tào diễm v i n h tiểu tử chúng ta đại đ ị c h đến cái gì đại đ ị c h tào diễm v i n h xứng sờ cửa đầu thần điểu trấn hồn giới chỉ có một người nắm giữ hoàng phủ long đấu nhắc nhở cửa đầu thần điểu tào diễm v i n h đầu tiên là xứng sờ lập tức như là muốn tìm cái gì hoảng sợ nói ngươi nói là đương nhiệm đại ngự thiên đồ phương không nghe đồn đương đại đại ngự thiên tên thật đồ phương không mà thủ h ộ linh thì là thượng cổ g ì thú cửa đầu thần điểu nếu giữa bầu trời này con đại điệu nắm giữ chín c á c h đầu không cần nghĩ nhất định là đương đại đại ngự thiên đồ phương không, không thể nghi ngờ quả nhiên theo cánh khua xuống từng luồng từng luồng phong bạo đại điểu trên lần thứ hai truyền đến vừa mới cái kia thanh âm phấn n ộ tạo ra mấy tên phản nghị còn có thần vũ linh quân đoàn thủ l ĩ n h hoàng phủ long đấu các ngươi dĩ nhiên hợp mưu chôn giết vương quốc tổ chức trên thay hình cùng quyên xoán huyền đoạt vị mưu toan phá vỡ thống trị các ngươi thật lớn mật cửa đầu thần điểu bên trên cái kia uy nghiêm thanh âm vang vọng trời cao đ i ế c t a i phát hội hợp mưu chôn giết vương quốc tổ chức bên trên đại thủ lính tào viêm minh cùng hoàng phủ long đấu cũng không hề trả lời nhưng tào diễm binh nhưng áng mắt sáng quắt nhìn phía tào viêm minh chả đây là thật à vâng tào viêm minh gật gù có chút khổ sở nói nếu không có ta cướp vương quốc tổ chức đại quyền vương quốc tổ chức khả năng còn vẫn là nanh vuốt đây rốt cuộc là chuyện ra sao tào diễm binh càng thêm không rõ tiểu binh hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi ngươi chỉ cần phải biết chúng ta làm ra tất cả đều là phá vỡ tàn bạo thống trị là được nói tới chỗ này tàu viêm minh ánh mắt trở nên cuồng nhiệt hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh ngươi còn muốn tiếp tục cùng ba ba giận dỗi à tàu diễm binh thân thể chấn động t h ầ n sắc trên mặt biến à o chập trờn nhưng không chờ hắn trả lời cách đó không xa hoàng phủ long đấu đã vung tay lên được nhà các ngươi sự tình chấm dứt ở đây lại tiếp tục nội chiến cũng chỉ có thể để người thân đau đớn kẻ địch khoái trá hoàng phủ long đấu nói không sai tiểu m i n h ngươi không còn có thể tùy hướng tào viêm minh vội vàng phụ họa tào tháo cũng thay đổi vừa nãy ngả ngớn ngưng trọng nói đương đại đại ngự thiên ả xem ra nên sẽ có chút vướng tay chân nói tới chỗ này hắn rốt cuộc đem tàu diễm binh từ đại thủ bên trong thả xuống trầm giọng nói tiểu tử đối đầu kẻ địch mạnh đừng để cắt tính làm bậy biết rõ tổ tiên tàu diễm binh tuy nhiên tâm lý tràn ngập nghi v ẫ n cùng không cam lòng tổ tiên lên tiếng hắn còn là đè xuống tâm lý tâm tình rất phức tạp bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch phần phật phần phật phần phật cương phong từng trận kéo tới cửa đầu thần điểu mỗi đánh một hồi cánh liền đãng xuống được phương mặt đất bùi sóng cuồn c u ồ n bốn lên đùng một lát sau cửa đầu thần điểu hạ xuống đứng ở mọi người mấy trăm mét ở ngoài cửa đầu thần điểu xác thực nắm giữ chín cái đầu từng cái cũng khổng lồ cực kỳ ngành cổ hí dài phía dưới thanh âm to rõ được thẳng chín mây xanh muốn phá vỡ người màng t a y nhưng mà chính thức mọi người kinh hãi hay là cửa đầu thần điểu bên trên lại còn đứng một người đó là một trên người mặc cổ đại quan phục có chút non nớt thanh niên mi thanh m ộ t tú âm nhu cùng cực xem ra người vật vô hại độ phương không quả nhiên là đương đại đại ngự thiên thấy rõ cửa đầu thần điểu trên người mọi người càng thêm xác định c á c h này tướng mạo âm nhu như nữ tử thanh niên chính là đương đại trí cao vô thượng chúa tể đại ngự thiên đồ phương không đương đại tam đại vũ thần k h u một trong tào g i a hỏa tướng quân tào diễm binh đúng không đồ phương không lạnh lùng nhìn phía tào diễm binh c h ấ n ngục đồng tử là ngươi giết v â n tào diễm binh không có phủ nhận hắn chặn đường ta ta đương nhiên phải giết hắn nếu như ta hiện tại giết ngươi ngươi có phải hay không có tội thì phải chịu đâu đồ phương không lại hỏi điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có bản lãnh đó mới được tào diễm binh cũng không sợ chút nào chỉ xung quanh tất cả mọi người một vòng n g ạ o nghễ nói mặc dù ngươi là đương đại đại ngự thiên nhưng nghe nói thực lực ngươi nhưng còn xa không như trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu ta nói nhưng đối với ta trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu đại nhân thực lực xác thực đã đăng phong tạo cực đạt đến hóa cảnh ta tự nhận híp khói bất quá nói tới chỗ này đồ phương không chuyển đề tài lại nói mặc dù ta không như trên thay đại ngự thiên nhưng nếu có thể bị tuyển làm đương đại đại ngự thiên cũng không phải là các ngươi cái đám này đám người ô hợp có thể khi nhờn n h được lắm khi nhờn n h ngươi vẫn đúng là đem ngươi chính mình xem là thần hay sao tào diễm binh hừ lạnh nói các ngươi thân phận cao đến đâu trung quy cũng giống như chúng ta chỉ là ký linh nhân mà thôi ký linh nhân trong lúc đó t r i n h lịch có thể là một trời một vực đồ phương không hừ lạnh nói nói lên một điểm cũng không sai lần này tào diễm binh vẫn chưa trả lời ngược lại là hoàng phủ long đấu đứng ra cũng t ì như ngươi cùng trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu trong lúc đó t r i n h lịch ngươi đồ phương không có chút giận dữ và xấu hổ nhưng để hắn càng thêm uất ức còn ở đằng sau nếu như ta nhớ tới không sai lúc trước ngươi vừa mới lên v ị lúc bởi thực lực quá yếu không chỉ tả hữu sứ đối với ngươi c á c h này đại ngự thiên xem thường liền ngay cả b á t đại ngự linh sứ cũng hầu như là đối ngươi chỉ quan tâm ở phía bên ngoài bên trong không quan tâm thậm chí còn muốn bắt lại ngươi chính bọn hắn thay vào đó có thể có việc này hoàng phủ long đấu ngươi quả thực không giữ mồm giữ miệng đồ phương không n h i n răng n h i n l ờ i nói làm sao chọc vào ngươi chỗ đau muốn thèn quá thành giận à hoàng phủ long đấu không những không có thu lại ý tứ trái lại tiếp tục lại n h ả y nói ngươi sở dĩ sẽ bị tuyển làm đương đại đại ngự thiên cũng không phải là bởi vì thực lực ngươi so với người khác mạnh hơn chỉ là bởi vì trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu mạnh mẽ diệu ngươi bên trên mà thôi nói tới chỗ này hoàng phủ long đấu quái gở dếu cợt nói nói cách khác ngươi ở bề ngoài tuy là trí cao vô thượng chúa tể trên thực tế lại chỉ là trên thay đại ngự thiên bồi dưỡng lên khôi lỗi mà thôi ngươi căn bản là không có có thực quyền ngươi chỉ là từ đầu đến đuôi chuyện cười đủ đủ hoàng phủ long đấu ngươi quả thực miệng chó không thể khạc ra ngà voi đồ phương không tức dẫn đến lồng ngực kịch liệt chập trùng trong miệng thở hổn hển bởi vì hoàng phủ long đấu nói vậy chút đúng là cả đời người của hắn tối t â m nhất v i thảm năm tháng dù cho cho đến ngày nay loại này bóng mờ đều không có tiêu trừ bởi vì hắn chính mình cũng không thể không thừa nhận hắn xác thực chỉ là tiền nhiệm đại ngự thiên tấn bách hầu bồi dưỡng lên khôi lỗi hắn ở bên trong căn bản liền không có có thực quyền hơn nữa nếu như không phải là bởi vì trên thay đại n g ự thiên tấn bách hầu hắn khả năng sớm đã bị bát đại n g ự linh sứ cùng tả hữu sứ xiết chết vô số lần mặc dù hắn thực lực từ từ đề bạt hiện tại đã hoàn toàn vượt trên bát đại n g ự linh sứ cùng tả hữu sứ nhưng trung q u ỷ hắn còn là thoát khỏi không h ổ lỗi vận mệnh vì lẽ đó trong tình huống bình thường hầu như không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới những thứ này đã từng, mà biết không sợ súng đề cập tới người đã sớm biến thành người chết. vạn vạn không nghĩ đến, hoàng phủ long đấu lại hết chuyện để nói tổng hướng về vết thương của hắn trên sát muối. địa chỉ. chương hai trăm chín mươi mốt đương đại đại ngự thiên. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười chương hai trăm chín mươi hai chọc sận ta hậu quả cha tìm hoàng phủ long đấu vốn điều khiển trời mới biết ngươi là đang cố ý chọc g i ậ n ta đồ phương không tuy nhiên phẫn nộ như điên nhưng hắn vẫn không có mất lý trí trái lại cười lạnh nói bất quá ngươi càng là đem vốn điều khiển thiên chọc g i ậ n ngươi lại càng không thể thừa nhận lên vốn điều khiển thiên nộ hỏa hoàng phủ long đấu hơi những mày hắn vừa nãy cố ý hết chuyện để nói đúng là vì là chọc giận đồ phương không khiến đối phương tâm cảnh đại loạn do đó xuất hiện kẽ hở bất quá bây giờ xem ra đồ phương không cũng không có hắn tưởng tượng bên trong ngu xuẩn tuy nhiên phẫn nộ lại vẫn là nhìn ra ý hắn đồ hoàng phủ long đấu ngươi mới vừa nói một chút cũng không sai. vốn điều khiển thiên lúc trước xác thực nhận hết khinh thường. bất quá cái kia đ ắ t là đi qua hoàng phủ long đấu không nói lời nào. đồ phương không vừa tiếp tục nói. lấy vốn điều khiển thiên thực lực bây giờ. mặc dù các ngươi tất cả mọi người gộp lại. cũng không thể nào là vốn điều khiển thiên đối thủ có thể ngươi trung quy chỉ là tấn bách hầu khôi lỗi hoàng phủ long đấu nhún nhún vai. cười nhạo nói. đúng thì làm sao lần này đồ phương không không biết có phải hay không nghĩ thông suốt ngược lại cũng thừa nhận đến mức rất thoải mái bất quá trợt hắn lại cười lạnh nói nhưng ta c á c h này khôi lỗi lại là dưới một người trên vạn người dù sao cũng hơn các ngươi cái đám này chỉ có thể xem lão thử một d ạ n g trốn đằng đông nấp đằng tây mạnh hơn nhiều đi chúc ta để tin niệm mà phấn đấu không thôi vì lẽ đó bất luận nằm ở c ớ nào hoàn cảnh ác liệt chúng ta cũng sẽ không mất đi hy vọng hoàng phủ long đấu r à o hoạt nở nụ cười nói mà ngươi đây ngươi tín niệm lại là cái gì chẳng lẽ là toàn tâm toàn ý làm tốt tấn bách hầu khôi lỗi à lời này vừa nói ra xung quanh rất nhiều người không nhìn được cười phun ra tới ha <cười> ha còn lớn hơn điều khiển trời ơi nguyên lai、like、chỉ là bi kịch cũng không phải là à bình thường nhìn hắn uy phong bát diện không nghĩ tới tình huống thật nhưng như vậy bi ai mọi người đều đem đương đại đại ngự thiên truyền được vô cùng kỳ diệu nguyên lai、like、chỉ là đáng thương mà đáng thương người trừ hoàng phủ long đấu ra thiên cương long kỳ tướng bên trong ao xe sắt binh sĩ lôi pháo loại người mỗi người phình b ụ n g cười to liền ngay cả tào diễm binh phụ thân tào viêm minh vẻ mặt cũng nhìn không được ngươi các ngươi bị nhiều người như vậy không hề che giấu chút nào chế nhạo biết rõ là hoàng phủ long đấu cố ý gây ra đồ phương không vẫn là không nhịn được cười đi cười đi các ngươi liền thỏa thích cười đi chờ vốn điều khiển thiên thống thống tướng các ngươi cầm xuống xem các ngươi còn thế nào cười được không nói lời gì hắn lập tức đối với dưới t r ứ n g cửa đầu thần điểu trợt quát lên lập tức đem cái đám này đám người ô hợp cho diệt không lưu người sống chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp cửa đầu thần điệu chín c á c h đầu đồng thời nhìn trời hí dài thanh âm to gió cực kỳ bất quá thanh âm dễ nghe đi nữa hoàng phủ long đấu lại không có tâm tình thưởng thức trái lại một mặt ngưng trọng kẻ này muốn đ ồ n g thủ mọi người cẩn thận đang khi nói chuyện hai tay hắn vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù không gian một trận rung động một đạo to lớn vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ hộ linh hình thiên tuy nhiên không có đầu nhưng thân thể nhưng cao đến chừng sáu mươi thước ở trần bắp thịt bao quanh cổ lên tràn ngập bảo tạc tính lực lượng hơn nữa trong tay chuôi này rộng lớn lưới búa to lại càng là bỗng dưng tăng thêm mấy phần bá đạo chi khí hướng về nơi đó vừa đứng một luồng bễ nghễ quần hùng không ai cản nổi hung hãn khí nhất thời khuyết tán ra cảm nhận được người không ai không làm run sợ hừ chiến thần hình thiên ả đồ phương không khinh thường nói lúc trước ngươi bị phong là mạnh nhất c h ấ n hồn tướng bất quá là bởi vì ngươi hay là người thôi ngươi cho rằng ngươi thủ hộ linh hình thiên liền thật sự là tồn tại vô địch ả hoàng phủ long đấu không hề trả lời nhưng cũng sốt ruột nhìn phía tàu diễm binh ngươi muốn cho ta một mình phấn khởi chiến đấu à yên tâm ngươi không là một người tàu diễm binh còn chưa nói tàu tháo trước hết thổi qua đến cầm trong tay thập điện diêm la cùng hình thiên song song mà đứng dù sao bọn họ trước tranh đấu chỉ là vì là nhất thời tranh dũng đấu tàn nhẫn nhiều nhất chính là phân ra cái thắng bại nhưng trước mắt đ ổ phương không thế nhưng là muốn giết bọn hắn tất cả mọi người mà yên tâm loại này dưới cuộc thế bọn họ liên thủ còn có thắng được khả năng nếu từng người vì bản thân chỉ sẽ bị trục vừa đánh tan đồ phương không mặc dù chỉ là trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu khôi lỗi đúng là vẫn còn đương đại đại ngự thiên thực lực yếu hơn nữa cũng không phải là bọn họ cá nhân có thể lay động tào tháo thân là ghi tên sử sách nhân vật kiêu hùng một trong sâu hài lời h ạ i thủ xá chi đạo tự nhiên không thể xem tàu diễm binh loại này thanh niên người yêu thích hành động theo cảm tình mặc dù các ngươi cùng tiến lên cũng không ngăn được ta cửa đầu thần điểu đồ phương không xem thường hừ lạnh một tiếng sau đó vỗ cửa đầu thần điểu dày rồng phần lưng tựa như cảm ứng được chủ nhân phấn nộ cửa đầu thần điểu chín cái đầu bỗng nhiên thu lại trong miệng bỗng nhiên hút lên xung quanh khí lưu ô ô khí lưu s ô i trào mãnh liệt từ bốn phương tám hướng hướng về chín c á c h đầu trong miệng hội tụ mọi người cẩn thận cửa đầu thần điểu muốn phóng thích lúc xoáy hoàng phủ long đấu tựa hồ biết rõ cửa đầu thần điểu phải làm gì nhắc nhở lần nữa mọi người một tiếng sau đó đối với hình thiên quát khẽ nói hình thiên sớm động thủ v â n chủ công hình thiên ứng một tiếng lập tức hai chân sầm một cái mặt đất khôi ngô thân thể nhất thời r ú t mà lên làm sông lên mấy trăm mét cao khoảng không về sau lại nắm cử phủ hướng phía dưới cửa đầu thần đ i ể u cuồng bổ xuống hình thiên động thủ đồng thời tào tháo cũng đều không nhàn tay cầm tào ra bá khí thập điện diêm la cuối cùng đối với cửa đầu thần đ i ể u cuồng đâm mà xuống đại d i ễ m liệt không truy hung b ả o tiếng quát thập điện diêm la cuối cùng bỗng nhiên thả ra một luồng cuồng b ả o cực kỳ sóng lửa ẩ m chứa trong đó khủng bố lực lượng đủ để nổ tung một tòa núi lớn không hổ là ta tào ra tổ tiên cùng một loại ký pháp theo tiên tổ trong tay t h i triển ra uy lực cũng không biết so với c h ú n g ta những hậu nhân này mạnh hơn bao nhiêu lần phía sau tào diễm binh kinh thán không thôi đại diễm liệt không truy thế nhưng là hắn đắc ý nhất ký pháp một trong bất quá cũng không phải hắn tự nghĩ ra mà là truyền thừa từ bọn họ tào ra tiền bối nếu tào tháo là bọn hắn tào ra tổ tiên tự nhiên cũng hiểu được cái này thức ký pháp chỉ là từ tào tháo trong tay thi triển ra đại diễm liệt không truy uy lực so với hắn mạnh không biết bao nhiêu lần hoàn toàn không thể so sánh a o a o a o nói thì chậm khi đó thì nhanh hình thiên cùng tào tháo công kích còn chưa tới cửa đầu thần đ i ể u trong miệng khí lưu đã hút đầy. chín cái mỏ chim đồng thời phun một cái chín đạo cuồng b ả o lúc xoáy trong nháy mắt cuốn tới. ô ô ô ô, ô lúc xoáy khí thế như hồng. gió cuốn mây tan. chỗ đi qua. vạn vật đều bị miễn cứng tê liệt. dù cho chỉ là phát r a dư lực. cũng đem phía dưới ngoài đất những. miễn cứng kéo tới bóc xa nhất đại tầng. xoay tròn lấy bị cuốn cao hơn khoảng không. tù hợp vào cuồng b ã o lúc xoáy ở trong như vậy hùng v ĩ thanh thế có thể nói hủy thiên diệt địa mặt đất còn gặp phải mãnh liệt như thế phá hoại thân là lúc xoáy đối tượng công kích hình thiên cùng tào tháo giờ khắc này lại càng là thừa nhận khó có thể tưởng tượng lôi kéo lực lượng phần phật đầu tiên là hình thiên lưới búa to cùng thân thể đồng thời bị ba cỗ lúc xoáy cho miễn cứng cuốn bay ra ngoài mà đổi thành ở ngoài ba cỗ lúc xoáy lại sẽ thập điện riêng la phóng suốt ra cuồng b ã o sóng lửa cho miễn cứng cuốn lên cao khoảng không căn bản là vô pháp tiếp cận đồ phương không mảy may kẻ này thật mạnh vốn cho là hắn chỉ là chuyện cười không nghĩ tới thực lực của hắn so với tưởng tượng đáng sợ nhiều như vậy nếu như hắn đều chỉ là trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu khôi lỗi cái kia trên tấn bách hầu thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi cực kỳ mặc dù tàu diễm binh đám người đã lùi về sau đến rất xa địa phương nhưng cửa đầu điểu phụt lên mà ra chín cố lúc xoáy trừ trong đó sáu cố dùng để công kích hình thiên cùng tàu tháo ra mặt khác ba cố dĩ nhiên hướng mọi người bao trùm tới chỗ đi qua sở hữu vật thật toàn bộ bị xé nước thành bột mỉn hơn nữa thế tới nhanh chóng tào diễm binh loại người thậm chí cũng không kịp tránh mở liền m i n h mông cuồn c u ồ n gào thét mà tới địa chỉ chương hai trăm chín mươi hai chọc dần ta hậu quả liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm chín mươi ba lực áp quần hùng cha tìm lấy cái này ba cố lúc xoáy cuồng bảo trình độ tuyệt đối không ai có thể đỡ được dù sao hoàng phủ long đấu thủ hộ linh hình thiên, cùng với tàu gia tổ tiên tàu tháo cũng không ngăn nổi, huống chi bọn họ những thực lực này càng yếu hơn người nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tâm cũng t r e o tới cổ họng lúc, một người nhưng bước r a một bước, đó là một khuôn mặt có chút tiều tuổi trung niên nam tử vóc người khôi ngô, mặt đầy sâu. cha, n g à i đây là, tàu diễm binh dinh n g ạ c đến cực điểm, bởi vì cái kia chẳng ở trước mặt hắn người đúng là hắn phụ thân tào viêm minh hắn sở dĩ cảm thấy kinh ngạc là bởi vì hoàng phủ long đấu cũng không ngăn nổi cửa đầu thần điểu phụt lên mà ra lúc xoáy phụ thân hắn thực lực nhất định là không bằng hoàng phủ long đấu nhưng giờ khắc này nhưng dứt khoát đứng ở trước mặt hắn điều này có thể nói rõ cái gì chỉ có thể nói rõ phụ thân hắn nguyện ý vì hắn phấn đấu quên mình v ẹ n v ẹ n chỉ là điểm này cũng đủ để triệt để nóng chảy hắn đối với hắn phụ thân sở hữu oán niệm tào nhân đi ra vù hai tay vùng vẫy chỉ thấy tào viêm minh trước mặt không gian rung động kịch liệt một hồi một bóng người đột nhiên xuất hiện trên người mặt một bộ cẩn trọng cực kỳ chiến giáp trên lưng cắm vào từ c á c h đại kỳ vóc người khôi ngô cao to có tới cao năm mươi mét xem ra uy mãnh cùng cực chính là tào viêm minh thủ hộ linh tào nhân đứng ở ta mặt sau liền sẽ không sao cho gọi ra thủ hộ linh về sau tào viêm minh đối với tào diễm binh đám người nói thế nhưng là liền hoàng phủ long đấu cùng tổ tiên cũng không ngăn nổi ngài tào diễm binh lời còn chưa nói hết đã bị tào viêm minh tiếp đó tào nhân thực lực xác thực không bằng hoàng phủ l o n g đấu thủ h ộ linh hình thiên nhưng ta thủ h ộ linh nhưng có cái cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự ngài là nói bát môn kim tỏa trận tàu diễm binh trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ mọi người đều biết tàu nhân kỹ năng mạnh nhất cũng không phải sông pha chiến đấu mà là một loại trận pháp loại này trận pháp chính là bát môn kim tỏa trận là kỳ môn đồn giáp bên trong một loại được xưng thập đại cổ trận một trong biến hóa vô cùng phòng thủ kiên cố tào nhân bố trận mạc tướng tuân mệnh ở tào viêm minh sẵn dò dưới tào nhân lập tức hai tay v é t ấm ô ô v é t ấm tốc độ nhanh vô cùng trong chốc lát liền có vô số nửa trong suốt p h ủ văn từ tào nhân trong tay bay ra phân biệt đi vào xung quanh mặt đất sau một khắc quang mang lớn lên hình thành một cái tám mặt hình dạng đem mọi người bao vây vào giữa cũng đúng lúc này ba cỗ lúc xoáy cuốn tới cứ việc lúc xoáy mạnh đến nỗi có thể tê liệt tất cả nhưng tào nhân bát môn kim tỏa trận lại tựa hồ như có thể vô hạn chữa trị mỗi b ị xé nứt một khối liền sẽ có k h ắ c một khối đem bù đắp nếu như vô hạn nhiều lần không ngừng nhỉ cửa đầu thần điểu ba cỗ lúc xoáy mạnh hơn trung quy hữu hạn một phen tàn phá bừa bãi lúc xoáy uy lực rốt cuộc dần dần bị suy yếu cuối cùng biến thành một trận kịch liệt cuồng phong tan giã cuối cùng cũng coi như chịu đựng được tàu viêm minh thở dài một hơi đang ở bát môn kim tỏa trận nội nhân cũng mỗi người lòng vẫn còn sợ hãi cho tới mới vừa rồi bị cuốn bay hình thiên cùng tào tháo tuy nhiên vô pháp áp sát đ ổ phương không nhưng là cũng không có bị lúc xoáy tê liệt dù sao thực lực càng mạnh thủ hộ linh phòng ngự lực cũng là càng mạnh cửa đầu thần điểu lúc xoáy nhiều nhất đem quét đi nhưng vô pháp làm bị thương hắn nhóm mảy may vì lẽ đó tại không xa xa tránh thoát lúc xoáy về sau hai người lại lần nữa rết trở lại tới buồn cười chấp nhất đồ phương không hừ lạnh một tiếng lần thứ hai đối với cửa đầu thần điểu nói đem bọn họ cắn nát cửa đầu thần điểu cánh rung lên mang theo đồ phương không hướng trời bay lên trên lại cấp tốt đáp xuống chín tấm mỏ chim cùng nhau mở ra ra sức c ắ n về phía hình thiên cùng tào tháo mỗi một chương mỏ chim mở ra đều đủ để nuốt vào một tòa phòng ố p khí thế hung mãnh cùng cực nhưng mà tào tháo cùng hình thiên lại không có tránh lui từng người nắm chặt vũ khí phản kích đương đương đương trong lúc nhất thời tiếng đánh nhau liên tiếp vang vọng vùng hoang dã thẳng ngút trời hình thiên lưới búa to tuy nhiên khí thế như hồng nhưng cửa đầu thần điểu mỏ chim nhưng cũng cứng rắn cực kỳ dù cho miễn cứng chịu đựng hình thiên phủ chính diện chém thẳng dĩ nhiên cũng vô pháp đem phách mở hình thiên phủ còn như vậy tào tháo thập điện r i ê n g la thì càng thêm không cần phải nói hỏa công không được cuồng đánh cũng vô dụng trong lúc nhất thời hai bên đánh đến khó khăn chia l i ệ t trước sau phân không ra thắng bại xem ra vốn điều khiển thiên thật đúng là xem thường các ngươi thấy chiến cuộc trước sau r ằ n g co không xong đồ phương không hử lạnh nói bất quá cũng chấm dứt ở đây chấm dứt ở đây ngươi chẳng lẽ còn có càng mạnh mẽ hậu chiêu tào tháo cùng hoàng phủ long đấu đồng thời biến sắc nhưng đáp lại bọn họ cũng không phải đồ phương không giải thích mà là một tiếng thấp uống cửa đầu thần điểu triển khai phong đao một lần đem cả hai cái đáng chết vong linh cầm xuống chiếu chiếu chiếu chín cái đầu chim đồng thời nhìn trời hí dài cùng lúc đó chín tấm chim chương tái lần cái bắt bắt đầu phụt lên ra từng đạo như thực chất giống như phong đao suy suy suy phong đao cắt ra trời cao trước mắt là tới hình thiên cùng tào tháo tuy nhiên đã sớm chuẩn bị vẫn bị làm cho chật vật cùng cực làm hình thiên vừa chính diện ngăn trở một ngọn gió đao cao sáu mươi mét thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài tào tháo bên này cũng không khá hơn chút nào thập điện diêm la ra sức vung vẩy t h ằ n g quấy n h u tàn ảnh bao quanh nhưng trung quy bị hai đạo phong đao đồng thời đánh trúng tại chỗ đem đánh bay ra phá h a các ngươi liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy à nhất chiều chiếm hết thượng phong đồ phương không trong nháy mắt đắc ý cười to nói nếu như các ngươi liền chút năng lực ấy vậy thì tiếp thu hủy diệt vận mệnh đi cửa đầu thần điểu là đồ phương không thủ hộ linh tự nhiên tâm hữu linh tệ không cần đồ phương không dặn dò nó lập tức tăng nhanh thế tiến công suy suy suy phong đao bay lượn đầy trời bén nhọn phản phất không gì có thể cản nhưng trên thực tế nếu như ngay cả hình thiên cùng tào tháo đều vô pháp ngăn trở, ở đây cũng không có khác biệt có thể ngăn trở, đương đương đương một trận đinh tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm, hình thiên cùng tào tháo bị bức phải liên tục bại lui, phản kích thời cơ càng ngày càng ít, nhất là tào tháo, nguyên bản cũng chỉ là hư ảnh, một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, lại càng là làm nhạt được tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, không được, chúng n như tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị đồ phương không chém giết phương xa tàu diễm binh đầy mặt lo lắng nhưng đối với so với một chút mình và đồ phương không thủ hộ linh hắn lại chỉ được từ bỏ đi lên hỗ trợ kích động tuy nhiên hắn là trăm năm khó gặp vũ thần khu lại có tám cái thủ hộ linh nhưng dù sao còn không có chính thức trưởng thành từng cái thủ hộ linh độ cao mới có hai mươi mấy mét trái lại đồ phương không thủ hộ linh thì có hơn trăm mét cứ việc thủ hộ linh lớn nhỏ cũng không phải là thực lực mạnh yếu nhất định lượng tiêu chuẩn nhưng ở mức độ rất lớn thân thể càng to lớn thực lực càng mạnh vì lẽ đó hắn cùng với đồ phương không thực lực cách xa hầu như có thể dùng một trời một vực để hình dung hơn nữa liền hoàng phủ long đấu cùng bọn họ t à o ra tổ tiên tào tháo liên thủ con cũng bị bức phải liên tục bại lui hắn mặc dù có súng khí xông lên không những không giúp được gì trái lại chỉ sẽ cản trở ta đi đang lúc tàu diễm binh gấp đến độ không biết làm sao lúc bên cạnh lại truyền tới một tiếng thanh âm trầm thấp cha tàu diễm binh vô ý thức kinh ngạc thốt lên một tiếng bởi vì nói chuyện đúng là hắn phụ thân tàu viêm minh tiểu binh tiểu lượng hay là ta trước đối với huyên để các ngươi hay quá tàn khốc bất quá từ hôm nay lên ta sẽ dùng ta tất cả để đền bù cho dù là mệnh cha ngài đừng đi tàu huyền lượng cái thứ nhất hô to thanh âm tràn ngập kinh hoảng cùng lo lắng tàu diễm binh cũng thân thể chấn động lạnh lùng nói cha ngài thực lực kém xa tổ tiên mặc dù đi vậy vừa mới nói được nửa câu liền nghe đến phần phật một trận tiếng zip một bàn tay lớn đột ngột đưa qua đến đem tàu viêm minh nhỏ thân thể cho nhắc tới trên vai chính là tàu viêm minh thủ hộ linh tàu nhân tốt tốt dừng lại ở bát môn kim tỏa bên trong bất luận rồi sau đó phát sinh cái gì đều không cho đi ra hiểu chưa đứng ở tàu nhân rộng lớn trên vai tàu viêm minh quay đầu lại nhìn phía tàu diễm binh cùng tàu huyền lượng hôm nay liền để ta làm một lần hợp lệ p h ụ thân địa chỉ. chương hai trăm chín mươi ba, lực áp quần hùng. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới mười chương hai trăm chín mươi bốn chính thức mắt lừa người. cha tìm không. ngài đừng đi tàu diễm binh hoảng, lập tức chạy về phía trước, nỗ lực đi ngăn cản p h ụ thân hắn tàu viêm minh. nhưng mà, vừa lao ra không bao xa đã bị một đảo trong suốt bình chướng chặn trở về chính là bát môn kim tỏa trận chẳng nhưng có thể phòng ngự từ bên ngoài xâm lấn công kích còn có thể đem bên trong đồ vật khóa kín vì lẽ đó tào diễm binh muốn cứng ớp lao ra đi gần như không có khả năng tào viêm minh tựa hồ cũng biết tào diễm binh loại người sẽ ngăn cản vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị chính hắn cùng thủ hộ linh tào nhân vừa ly khai liền đem bát môn kim tỏa trận phong bế tào nhân cùng tiến lên vâng tào viêm minh ra lệnh một tiếng tào nhân trong nháy mắt nâng lên trưởng thương s ô n g lên tào viêm minh liền ngươi tào ra tổ tiên cũng không phải vốn điều khiển thiên đối thủ chỉ bằng ngươi mắt thấy tào nhân vọt tới đồ phương không xem thường hừ lạnh một tiếng mệnh lệnh cửa đầu thần điểu đem một c á c h đầu quay tới ứng phó tào nhân vô ảnh thương phóng đi thời gian tào nhân trường thương trong tay liên tục đâm ra, x o ạ t x o ạ t x o ạ t mũi thương tàn ảnh liên tục như phù quang lược ảnh nhanh đến mức làm người hoa cả mắt, nhưng mà cửa đầu thần đ i ể u mỏ chim nhưng cứng rắn cực kỳ, mặc cho tào nhân thương hoa lại sắc bén, đâm tới mỏ chim trên lúc, chỉ nghe đương đương đương một trận tiếng kim loại va chạm, sau đó bắn tóe ra vô số tia lửa, lần thứ hai thu hồi trường thương lúc c ử u đầu thần điểu mỏ chim bên trên cũng chỉ lưu lại vô số đánh ngấn nhưng thủy trung không có phá mở phòng ngự lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi tàu viêm minh không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiểu t ử ngươi tới mù xem náo nhiệt gì một bên khác đang tại khổ sở chống đỡ tàu tháo k hiền trách quát mắng ngươi không thấy đồ phương không thực lực mạnh bao nhiêu à cứ việc tào viêm minh đ ắ t là cách trung niên người nhưng trung quy chỉ là tào tháo hậu nhân gọi hắn tiểu tử cũng không gì đáng trách tổ tiên ta không ra tay nữa chỉ sợ các ngươi chống đỡ không bao lâu tào viêm minh kiên trì nói mặc dù ngươi tới cũng chỉ có chịu chết tào tháo giận dữ nhưng không có chờ tào viêm minh nói cái gì nữa đồ phương không tiếng cười lạnh trước hết truyền tới kha khà, khà. tào viêm minh kỳ thực ngươi không xuất hiện vốn điều khiển trời cũng sớm muộn sẽ đi tìm ngươi tính sổ ngươi cùng hoàng phủ long đấu hợp mưu án sát trên thay vương quốc tổ chức kinh xoán q u y ề n đoạt vị tự phong v ị là tân vương thao túng vương quốc tổ chức cùng đối kháng việc này sẽ không bỏ mặt không quan tâm một bên khiến cửa đầu thần điểu đánh giết tào tháo cùng hình thiên đồ phương không vừa hướng tàu viêm minh nói ngươi cho rằng việc này làm được gió thổi không lọt cũng không biết à sẽ tính ngươi biết gió thì lại làm sao tàu viêm minh cũng không có hay không nhận hư lạnh nói hiện tại vương quốc tổ chức đã bị ta triệt để trưởng khống ngươi khả năng còn không có nghĩ đến đi đồ phương không cũng không vội mà công kích trái lại cười lạnh nói vốn điều khiển thiên c h i vì lẽ đó chậm chạp không có lấy ngươi khai đao chỉ là bởi vì ngươi còn có tác dụng mà thôi có ý gì tào viêm minh l ẩ n ra đồ phương không tiếp tục nói bởi vì đây là tiền nhiệm đại ngự thiên ý tứ là nhậm chức đại đại điều khiển thiên tấn bách hầu tào viêm minh trao mày trong mắt l ó e ra một vệt bất an liền ngay cả đang tại ra sức cùng c ử u đầu thần điểu chiến đấu hoàng phủ long đấu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi nếu như nói đây là tấn bách hầu có ý dung túng bọn họ quật khởi cái kia sau lưng khẳng định có cái gì càng to lớn hơn âm mưu đã như vậy như vậy bọn họ làm ra hành vi hay là vẫn luôn ở khống chế bên trong từ đầu tới cuối bọn họ đều không có thể thoát đi tấn bách hầu ma trường các ngươi tự cho là đúng chiến tích cùng thành tựu bất quá là giả tạo vầng sáng mà thôi hoàng phủ long đấu cùng tào v i ê n minh sắc mặt càng khó xem đồ phương không lại càng đắc ý các ngươi xem lại bản thân đã chạy trốn khống chế nhưng trên thực tế chỉ là các ngươi ảo giác mà thôi tại sao hoàng phủ long đấu nghiến răng nghiến lợi nói bọn họ nỗ lực nhiều năm như vậy vốn cho là đã sớm thoát khỏi khống chế thậm chí bọn họ chủ tính hai mươi mấy năm kế hoạch chính là vì một lần phá vỡ thống trị nếu như đ ổ phương không nói không sai vậy bọn họ những năm gần đây làm ra tất cả không cũng chỉ là một tự cho là thông minh chê cười sao rất đơn giản chuyện đến nước này đ ổ phương không cũng không có ẩm dấu cười lạnh nói từ lúc tấn đại nhân trăm năm trước t ử phong với thiên cơ hắc sát nơi sâu xa thời gian cũng đã bày cái kế tiếp kinh thiên kế hoạch mà các ngươi tất cả mọi người cũng chỉ là trong kế hoạch một phần ra sao kế hoạch hoàng phủ long đấu trầm giọng hỏi tào viêm minh cũng đầy mặt khiếp sợ tấn bách hầu đã á là trấn hồn giới hoàn toàn xứng đáng cường giả số một đến tột cùng là d ạ n g g ì kinh thiên kế hoạch lại cần hắn sớm bố trí lên trăm năm hơn nữa còn muốn t ử phong với thiên cơ h ắ c sát bên trong trên trăm năm các ngươi không có thời cơ biết rõ đồ phương không cười g ầ n một tiếng lần thứ hai đối với cửa đầu thần điểu quát khẽ nói trước tiên diệt cái này điếc không sợ súng tàu v i ê n minh mệnh lệnh vừa ra cửa đầu thần điểu một tấm trong đó m ò chim trong nháy mắt hướng tàu v i ê n minh thủ h ộ linh tàu nhân mổ lại đây tàu nhân tự nhiên không dám khinh thường lập tức g ơ súng đâm đi tới cửa đầu thần điểu tựa hồ sớm có dự liệu m ò chim xoay ngang nguyên sơ đem tàu nhân trường thương cắn vào mặc cho tào nhân dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đem trường thương từ mỏ chim bên trong rút ra. Kha kha, ngươi mắc lừa ngay tại tào nhân cùng tấm kia mỏ chim rằng co lúc, đồ phương không gian g h ế thực hiện được thanh âm lần thứ hai truyền đến. U, V, Q, Q, mơ tào viêm minh xứng s ở nhưng còn không có chờ hắn phản ứng lại, chỉ nghe phần phật một tiếng, khác một chương mỏ chim, lại từ bên cạnh mổ lại đây thế tới nhanh chóng tào nhân thậm chí cũng không kịp tránh mở vai đã bị mạnh mẽ mổ đến phúc bị mổ đến nháy mắt tào nhân một cái cánh tay trong nháy mắt bị cắn xuống nhưng cũng không có chảy máu bởi vì thủ hộ linh linh bẫn thể một cái cánh tay bị mổ sau đó lập tức hoán hóa thành linh lực lượng lờ tung bay mang theo mà đến cường đại lực lượng trong nháy mắt đem tào nhân bắn cho bay ra v ẹ n v ẹ n chỉ là một cách đối mặt tào nhân liền người bị thương nặng chủ công cẩn thận ngược về phía sau đồng thời tào nhân cũng lại chú ý bất thế bị khác một chương mỏ chim cắn vào trường thương thậm chí không để ý chính mình thương thế đem từ trên bả vai hắn hất bay tào viêm minh nhận vào tay ầm một mực bay ra mấy trăm mét xa mới đập ầm ầm đến cách đó không xa một mặt trên vách đá trong phút chốc mặt kia vách đá nước mở từng cái từng cái khe vô số đá vụn bay vụt ra chủ tông ngài không có sao chứ bảo vệ tào viêm minh về sau tào nhân lo lắng hỏi ta không sao ngược lại là ngươi tào viêm minh đáp xuống một mặt ngưng trọng nói tính toán ngươi đi về trước d ư ỡ n g thương liền thôi hai tay hắn kết ấm vụ một tiếng tào nhân trong nháy mắt từ tại chỗ hư không tiêu thất hừ không có t h ủ hộ linh ngươi tại vốn điều khiển thiên trước mặt lại càng là không còn sức đánh trả chút nào đồ phương không cười lạnh một tiếng bỏ qua dường như khó đối phó hoàng phủ long đấu cùng tào tháo điều khiển cửa đầu thần điểu hướng tào viêm minh s ô n g lại nhưng mà cửa đầu thần điểu mới vừa vặn xoay người bên cạnh liền truyền đến hoàng phủ long đấu đắc ý cười g ầ n hiện tại mắt lửa là ngươi mắt lửa đồ phương không xứng sờ ngươi có ý gì gào nói vừa mới ra khỏi miệng một tiếng cao vút long ngâm trong nháy mắt từ phía sau hắn vang lên địa chỉ chương hai trăm chín mươi bốn chính thức mắc lừa người liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm chín mươi lăm chiến thần tam liên t r ạ m cha tìm long ngâm hùng hồn vô cùng trấn nhân tâm phách hơn nữa khoảng cách chi gần, hầu như ngay tại đồ phương không cùng hắn thủ hộ linh cửa đầu thần điểu mặt sau. đây là, đồ phương không hoàn toàn biến sắc. cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình tựa hồ có hơi bất cẩn. vừa nãy đầu tiên là bị hoàng phủ long đấu chọc giận. sau đó lại hung hăng nghiền ếp tào tháo cùng hoàng phủ long đấu liên thủ. vì lẽ đó trong tiềm thức, hắn luôn cho là, ở đây hầu như đã không ai dám đi tới chịu chết cho tới trong lúc vô tình hắn hầu như dần dần quên chính mình phía sau giờ khắc này nghe được tiếng rồng ngâm từ sau lưng truyền đến hắn mới minh bạch nguyên lai hoàng phủ long đấu cùng tào tháo một mực ở khổ sở chống đỡ chính là vì sáng tạo một lần hoàn mỹ đánh lén hơn nữa đối phương cũng thành công theo long ngâm vang lên cửa đầu thần điểu phía sau đột nhiên dần hiện ra một cái màu hoàng kim đông phương thần long thân thể có tới năm sáu mươi mét dài ngũ t r ả o như câu s ắ t bén cực kỳ nhất là một chương long khẩu hầu như gần trong gang tấp vừa xuất hiện liền đối với cửa đầu thần điểu sau lưng c ắ n loạn mà xuống là thần vũ linh trong quân đoàn người đứng thứ hai ứng thừa phong trong khoảng điện quang hỏa thạch đồ phương không trong nháy mắt minh bạch bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ c h ấ n hồn giới thủ hộ linh là đông phương thần long đã ít lại càng ít mà một người trong đó chính là thần vũ linh quân đoàn thiên cương long kỳ tướng đứng đầu ứng thừa phong nghe đồn ứng thừa phong chí ít sinh hoạt bốn trăm tuổi trở lên thực lực thậm chí không tại thần vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu phía dưới chỉ là làm người vẫn rất biết điều mới không bị rất nhiều người biết được mà ứng thừa phong thủ hộ linh chính là trong truyền thuyết thần thoại ứng long mà ứng long bản thể mới là hoàng kim thần long trừ thủ hộ linh cực kỳ mạnh mẽ ra ứng thừa phong ẩ n nấp thủ đoạn còn cực kỳ cao minh liền ngay cả hoàng phủ long đấu cũng nghiêng kỵ ba phần vì lẽ đó vừa nãy ứng thừa phong sở dĩ chậm chạp không có ra tay hẳn phải là đang tìm nhất kích tất sát đánh lén thời cơ âm cứ việc ở trong khoảng điện quang hỏa thạch minh bạc những này bởi vì ứ n g thừa phong đánh lén làm đến quá nhanh cửa đầu thần điểu muốn tránh mở cũng không làm được một tiếng vang thật lớn qua đi cửa đầu thần điểu một c á c h lảo đảo thân thể bị đụng phải mạnh mẽ đập về phía mặt đất phần lưng càng bị c ử long miễn cưỡng cắn đi một tảng lớn trên vết thương linh lực lượn lờ đằng lên nhìn thấy mà giật mình cửa đầu thần điểu phòng ngự lực tuy mạnh nhưng là chỉ giới hạn ở mỏ chim những bộ vị khác vẫn rất yếu đuối mà lần này ứng long công c í c h đúng lúc là cửa đầu thần điểu yếu ớt nhất phần lưng cho nên mới sẽ một lần đắc thủ khiến cửa đầu thần điểu bị thương ứng thừa phong ngươi c á c h này tiểu nhân hèn hạ lại đánh lén vốn điều khiển thiên đồ phương không hận đến muốn phát điên ứng thừa phong lần này đánh lén tuy nhiên không đến nỗi đối với hắn thủ hộ linh cửa đầu thần điểu tạo thành vết thương trí mạng nhưng là bị tới trình độ nhất định thương tổn nhưng mà không chờ hắn bắt đầu phản kích một bên khác hoàng phủ long đấu lại lần nữa hét lớn một tiếng thừa dịp hiện tại mau ra tay hình thiên đã sớm chuẩn bị hoàng phủ long đấu thanh âm vừa dứt hắn lập tức giơ lên trong tay lưới búa to mạnh mẽ đánh xuống chiến thần t a m liên chạm xèo xèo xèo lưới búa to ba c á c h liên tục bổ ba đạo sắc bén vô cùng phủ mang liên tiếp bắn mạnh mà ra độ nhanh của tốc độ trước mắt là tới cửa đầu thần điệu chín cái đầu mới vừa từ hố lớn bên trong nhấc lên một người trong đó đầu cái cổ vừa vặn đón nhận hình thiên bổ tới ba đạo phủ mang khanh đạo thứ nhất phủ mang phách đến không có c á c h mở cái đầu kia cái cổ bất quá làm rồi sau đó hai đạo phủ mang liên tục bổ mà tới lúc cửa đầu thần điểu cũng lại không chống đỡ được khanh phúc đạo thứ hai phách m ở rốt cuộc đem cái cổ ở bề ngoài ra lông phách m ở đạo thứ ba phủ mang phách đến rốt cuộc trong nháy mắt xuyên thấu cửa đầu thần điểu một người trong đó đầu lâu cái cổ dù sao cái cổ coi như là yếu đuối vị trí phòng ngự lực kém xa mỏ chim khó lòng phòng bị phía dưới cửa đầu thần điểu lần thứ hai bên trong chiêu phủ mang thiểm điện giống như xuyên qua một cái khổng lồ đầu lâu trong nháy mắt xoay tròn lấy hướng trời bay lên trên nhưng cũng không có máu tươi bắn tói mà ra cửa đầu thần điểu trung quy cũng chỉ là thủ hộ linh mà thủ hộ linh hết thảy vì là linh thể một khi bị thương chỉ sẽ hóa thành linh lực tiêu tan vì lẽ đó xoay tròn lấy bay lên thiên không c á c h đầu kia còn không có hạ xuống liền tan giã thành linh lực tung bay không ai trơ mắt nhìn cửa đầu thần điểu một cái xương sỏ bay lên thiên không đồ phương không khàn cả d i ọ n nổ hống nhưng mà đang lúc hắn chú ý lực toàn bộ tập trung ở bay lên thiên không viên kia đầu chim thời gian một bên khác tào tháo đã hung bảo trùng mà tới diêm vương pháo trong tiếng giống giận dữ tào tháo cầm trong tay thập điện riêng la đối với vừa ngang lên một con chim đầu phun trào ra một luồng rừng rực sóng lửa âm sóng lửa phun ra lại như đạn đạo phóng ra giống như vậy vừa chạm đến cái kia đầu chim lập tức muốn nổ tung lên lần này bảo tạc lực lượng mạnh thẳng đem không gian xung quanh cũng rung ra một tầm gợn sóng gợn sóng lướt qua tư không vặn vẹo biến hình tất cả vật thật khuyên khắc bị nứt toát thành bột mịn mà thủ trong khi trùng cái kia đầu chim thì lại tại chỗ bị t ạ c nứt biến thành cho tàn bay là tả rơi rụng một lần bị thương liền ngay cả liền bị thương chiếu chiếu chiếu cửa đầu thần đ i ệ u kêu lên thê lương thảm thiết bất quá cũng chỉ có bày c á c h đầu có thể gọi bởi vì trong đó hai c á c h đầu một cách bị hoàng phủ long đấu thủ hộ linh hình thiên chém xuống một c á c h bị tào tháo diêm vương pháo nổ thành c h o tàn thừa dịp ngươi mệnh đòi mãng ngươi hình thiên tiếp tục công c í c h hình thiên vừa chém xuống cửa đầu thần đ i ể u một cái xương sọ hoàng phủ long đấu không ngừng cố gắng lại mệnh lệnh hình thiên lần thứ hai s ô n g lên hình thiên không hề trả lời nhưng cũng cầm trong tay lưới búa to r ế t tới xèo xèo xèo s ô n g lên đồng thời hình thiên lần thứ hai triển khai hắn tuyệt ký chiến thần tam liên trạm hắn vừa nãy sở dĩ chậm chạp không có triển khai chính là cố ý yếu thế để đồ phương không hạ thấp cảnh giác do đó cho ứng thừa phong sáng tạo tốt nhất đánh lén thời cơ mà thôi nếu hiện tại đã đánh lén thành công hắn tự nhiên không cần phải tiếp tục ẩm i ấ u thực lực trừ hoàng phủ long đấu ra mặt khác hai bên tào tháo cùng ứng thừa phong cũng đồng thời động gào ứng thừa phong cử long u ốn lượn xuyên toa, hung mãnh cùng cực, tào tháo không ngừng quơ trong tay thập điện diêm la, khi thì triển khai đại d i ễ m liệt không truy, lúc mặt thả ra diêm vương pháo, lúc mặt ngưng tù ra vô tướng hỏa hoàng, ba người liên thủ vây công thẳng đem đồ phương không làm cho ngàn cân treo sợi tóc, nhưng liên tục ba lần bị thương về sau, đồ phương không tựa hồ cũng nhận giáo huấn, rốt cuộc không còn dám bất c ẩ n mệnh lệnh cửa đầu thần đ i ể u còn lại bảy cách đầu đồng thời phun ra b ả y tố cuồng bạo lúc xoáy đang lúc hình thiên mấy người mệt mỏi ứng phó lúc xoáy thời gian cửa đầu thần đ i ể u rung lên đôi cánh phần phật một tiếng đáng lên vô tận cuồng phong về sau mang theo đ ổ phương không hướng trời bay lên trên không được hắn muốn chạy trốn tào tháo h ô lớn hoàng phủ long đấu cũng nhìn thấy nhưng cũng ai không biết dù sao hắn thủ hộ linh hình thiên chiến lực tuy mạnh nhưng cũng không thể phi hành hơn nữa khoảng cách cao như vậy mặc dù hình thiên có thể nhảy tới công y c h phỏng chừng cũng đối cửa đầu thần đ i ề u không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì hoàng phủ long đấu tạo ra mấy cái tạp nhân hôm nay vốn điều khiển chăn trời các ngươi ám hải đánh lén coi như ta thất sách bất quá tấn đại nhân đã phá quan đãi hắn s u ố t quan thời gian chính là các ngươi tận thế cưới cửa đầu thần điệu chật vật thoát đi thời gian đồ phương không còn không quên quay đầu lại hung tởm uy hiếp một câu địa chỉ chương hai trăm chín mươi lăm chiến thần tam liên t r ạ m liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm chín mươi sáu có kế hoạch khác cha tìm phía dưới mọi người trao mày nhưng cũng ai không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa đầu thần điểu mang theo đồ phương không đi xa, cuối cùng biến mất ở phương xa thiên không, tấn bách hầu đ a xuất quan à hoàng phủ long đấu nói thầm một tiếng, nhìn phía ứng thừa phong, ngươi có thể có kế sách ứng đối tạm thời, không có ứng thừa phong lắc đầu một cái, nhưng trầm ngâm chốc lát, hắn lại chuyển đề tài, bất quá có lẽ có cái không phải là phương pháp phương pháp phương pháp gì hoàng phủ long đấu hỏi chuyện này ứ n g thừa phong vô ý thức xem tào viêm minh một chút muốn nói lại thôi vậy trở về rồi hãy nói hoàng phủ long đấu tựa hồ cũng biết có chút bí mật không thích hợp công khai phất tay một cái nói chúng ta chủ tính hai mươi mấy năm kế hoạch thất bại lúc này tào viêm minh đi tới đầy mặt khổ sở nói hắn thủ hộ linh tào nhân một cái cánh tay bị cửa đầu thần đ i ể u cắn đứt hắn người chủ nhân này cũng g á n tiếp chịu tới trình độ nhất định phản phệ giờ khắc này sắc mặt có chút tái nhợt hơn nữa lấy đồ phương không mới vừa nói phương pháp chúng ta cái gọi là kế hoạch cũng chỉ là một chuyện cười tào viêm minh tự d é u cười cười tiếp tục nói gừng thủy chung là lão lạ chúng ta cơ quan tính toán tường tận ở tấn bách hầu c á c h này sinh hoạt hơn một ngàn năm lão trước mặt quái vật trước sau hay là quá non lần đà kích này liền để ngươi mất đi hết cả niềm tin à hoàng phủ long đấu nói lúc trước hai người bọn ta liên thủ thời gian ngươi thế nhưng là một c á c h bất khuất kiên cường hảo hán à làm sao nhanh như vậy liền đánh mất tín niệm tín niệm à t à o viêm minh vô ý thức liếc phía sau t à o diễm binh loại người một chút đăm chiêu nói ta không phải là muốn lùi bước cũng không phải nhát gan hay là chỉ là ta tín niệm biến bởi vì ngươi hai đứa con trai à hoàng phủ long đấu hơi những mày coi như thế đi tào viêm minh không có phủ nhận vì là cái kế hoạch này ta hy sinh quá nhiều nhất là ta hai đứa con trai bọn họ vốn là vô tội nhưng cũng thành kế hoạch vật hy sinh hít sâu một cái tào viêm minh tiếp tục nói bắt đầu từ bây giờ ta không muốn lại bởi vì ta mà để bọn hắn chịu đến mảy may thương tổn nếu như ta còn có cái kế hoạch có thể đạt thành c h ú n g ta lúc đầu định ra mục tiêu đâu hoàng phủ long đấu rủ dỗ từng bước kế hoạch gì tào viêm minh vô ý thức hỏi cái kế hoạch kia cùng c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong lô hoa cổ lâu có liên quan hoàng phủ long đấu cười thần bí lô hoa cổ lâu tàu viêm minh kinh ngạc nói vậy không phải là tàng binh các ả vân đúng là tàng binh các hoàng phủ long đấu gật gù tiếp tục nói vậy bên trong là trấn hồn giới to lớn nhất binh khí bảo khố liền ngay cả bị cổ thiên được thập đại thần khí một trong hiên viên kiếm lúc trước cũng là từ lô hoa cổ lâu bên trong chảy ra ngươi kế hoạch tại sao sẽ cùng lô hoa cổ lâu có liên quan tàu viêm minh càng thêm kinh ngạc chẳng lẽ ngươi nghĩ đánh lô hoa cổ lâu chủ ý không phải là ta, mà là có một người khác hoàng phủ long đấu cười thần bí, là ai tào viêm minh hỏi, theo ta được biết, ngàn năm trước, có thể cùng tấn bách hầu sánh vai hai đại cường giả, khoảng thời gian này ngay tại lô hoa cổ lâu ngàn năm trước có thể cùng tấn bách hầu sánh vai cường giả tào viêm minh đầu tiên là xứng sờ, lập tức như là muốn tìm cái gì, hoảng sợ nói ngươi không phải là muốn nói ngàn năm trước xanh trấn nhất thời minh họa u vương cùng với ngàn năm trước đã bị tấn bách hầu trấn áp phong ấm bất xả dược vương đi ngàn năm trước trấn hồn giới xuất hiện tam đại cường giả từng cái tài năng xuất chuốc tuyệt đỉnh thiên tài vừa đột nhiên xuất hiện liền quét ngang trấn hồn giới vô địch thủ mà ba người này rất nhiều ký linh nhân cũng nghe nhiều nên thuộc cái thứ nhất chính là trên thay đại ngự thiên tấn bách hầu thứ hai cùng cái thứ ba chính là tấn bách hầu bên dưới nổi danh tồn tại chính là minh h ỏ a u vương cùng bất xạ duệ vương ngàn năm trước nghe nói minh h ỏ a u vương cùng bất xạ duệ vương liên thủ cùng tấn bách hầu đại chiến mấy ngày mấy đêm vẫn phân không ra thắng bại nhưng mà sau đó không biết phát sinh cái gì bất xạ dược vương lại bị tấn bách hầu phong ấm tiến vào vạn hồn nguyên bên trong ngàn năm bất thế mà ra mà bất xạ dược vương bi thảm phong ấm minh h ỏ a u vương cũng từ đó biến mất không còn tăng tích ngàn năm qua đều chưa từng tại thế nhân trước mắt từng xuất hiện cứ việc cuối cùng hai người đều không có tốt hậu quả nhưng hai người liên thủ nhưng có thể cùng tấn bách hầu đấu cái cùng hắn tương đương đủ để chứng minh hai người thực lực khủng bố đến mức nào đúng là ở t à o viêm minh khiếp sợ trong ánh mắt hoàng phủ long đấu từng tầm gật gù chính là minh họ a u vương cùng bất giả phượng vương cả hai cái ngàn năm trước cường giả thế nhưng là bọn họ làm sao sẽ đi lô hoa cổ lâu bọn họ lại muốn được cái gì t à o viêm minh nghĩ mãi không thông chẳng lẽ bọn họ muốn lấy được lô hoa cổ lâu bên trong cái gì tuyệt thế bảo vật ta cũng không rõ lắm bất quá hoàng phủ long đấu chuyển đề tài lại nói bất luận bọn họ có ý đồ gì chỉ cần bọn họ lần thứ hai trở lại tấn bách hầu liền sẽ gặp phải áp chế đến thời điểm đó chúng ta không những không cần lo lắng trái lại còn có thể thừa dịp cơ hội làm chút gì thế nhưng là đối với lô hoa cổ lâu quan trọng nhất là nặng trên thay đại ngự thiên t ử phong với thiên cơ hắc sát trước đã cùng tứ thánh thiên đạt thành hiệp n g h ị để bọn hắn c h ấ n thủ lô hoa cổ lâu mặc dù minh h ỏ a u vương cùng bất giả d ư ợ t vương mạnh hơn nhưng tứ thánh thiên cũng không phải ăn chay đón đến tào v i ê n minh bổ sung mặc dù tứ thánh thiên vô pháp cùng minh h ỏ a u vương hai đại cường giả chống lại nhưng lô hoa cổ lâu bản thân thì có vô số cấm chế mạnh mẽ minh họa u vương cùng bất giả d ư ợ t vương muốn đột phá những cấm chế này hẳn là cũng không phải là chuyện dễ dàng cái gọi là tứ thánh thiên chia ra làm nguyệt vương văn thần nguyệt hoa vương nguyên hoàng hoa tuyết vương la khinh tuyết phong vương long lăng phong nghe đồn tứ thánh thiên bản thể không phải người mà là thượng cổ linh thú thực lực cao thâm mạc chắc nhất là dẫn đầu nguyệt vương nghe nói sở hữu bị nàng nhìn thấy sinh vật đều sẽ hóa đá thành pho tượng trước đây không lâu cổ thiên cùng tham tự doanh người xông vào hoa vương hoa cốc kết giới nếu như không phải là bởi vì cổ thiên hỗn đ ồ n bá thể bách độc bất sâm e sợ đã chết thảm ở hoa vương trong tay ngươi nói hoàn toàn cũng đối với bất quá ngươi nhưng quên một ít chi tiết nhỏ hoàng phủ long đấu khói miệng câu lên một vệt nổ cười rượu d ị trước đây không lâu cổ thiên cùng tham lang đoàn người mới ở một nơi khác gặp phải tứ thánh thiên một trong hoa vương nguyên hoàng hoa vì lẽ đó ta dám kết luận tứ thánh thiên cũng không phải một mực ở lô hoa cổ lâu bên trong đón đến hoàng phủ long đấu bổ sung ngoài ra ngươi còn quên càng quan trọng một điểm điểm nào tào viêm minh vô ý thức hỏi Hoa quả sơn thủy liêm động bên trong thanh này hiên viên kiếm chính là lúc trước minh họa u vương cùng bất giả ruột vương từ lô hoa cổ lâu bên trong trộm ra tới hoàng phủ long đấu r à o hoạt nở nụ cười tiếp tục nói cũng là bởi vì bọn họ đánh cắp hiên viên kiếm mới sẽ gặp phải tấn bách hầu truy sát cuối cùng rơi vào một cái bi thảm phong ấm một cái biến mất không còn tăm tích ngươi là ý nói bọn họ trước có thể đi vào lô hoa cổ lâu hiện tại cũng nhất định có thể tào viêm minh rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ không sai hoàng phủ long đấu gật gù tuy nhiên đồ phương không nói tấn bách hầu đã xuất quan nhưng minh họa u vương cùng bất xạ d ư ợ t vương cũng sớm đã đi lô hoa cổ lâu chờ tấn bách hầu hậu chi hậu giác thời điểm chỉ sợ bọn họ đã đắc thủ địa chỉ chương hai trăm chín mươi sáu có kế hoạch khác liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm chín mươi bảy trăm vạn binh hồn cha tìm tào v i ê n minh sắc mặt biến đổi chốc lát đột nhiên bật cười lớn thế nhưng là minh họa u vương cùng bất giả v h ư ợ n vương thành công hay không cùng chúng ta có quan hệ gì hắn lại không phải chúng ta minh hữu có câu nói gọi là định nhân định nhân chính là bằng hữu nếu chúng ta nắm giữ cái này kẻ địch chung là có thể trở thành minh hữu hoàng phủ long đấu đại thủ với một cái tiếp tục nói h ú n g hồ ta cũng không có ý định liên thủ với bọn họ không liên thủ bằng thực l ự c chúng ta có thể làm cái gì tào v i ê n minh khó hiểu nói chuyện này hoàng phủ long đấu không biết ở lo lắng cái gì muốn nói lại thôi làm sao chúng ta thế nhưng là minh hữu hơn nữa liên thủ hai mươi mấy năm n g ư ờ i ngay cả ta cũng không thể nói sao xác thực liên quan đến ta thần vũ linh quân đoàn một bí mật lớn vì lẽ đó hoàng phủ long đấu vẫn còn có chút do dự nhưng vẫn đứng ở phía sau hắn im lặng không lên tiếng ứng thừa phong lại đột nhiên nói một câu long đấu hay là có thể cho hắn biết chỉ cần hắn giúp chúng ta bảo thủ bí mật này như vậy cũng được ứng thừa phong cũng nói như vậy hoàng phủ long đấu cũng không do dự nữa ánh mắt sáng quắc nhìn phía tàu viêm minh ngươi có thể bảo đảm giúp chúng ta bảo thủ bí mật này không c á c h này có thể tàu viêm minh nguyên bản không muốn theo liền đáp ứng nhưng lòng hiếu kỳ điều động phía dưới hắn còn là lựa chọn đáp ứng có thể vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nói Hoàng phủ long đấu tiến đến tàu viêm minh trong tay. Hạ thấp g i ọ n g kể một ít thì thầm. cho tới nói cái gì vẫn đang ở bát môn kim tỏa trận bên trong tàu diễm binh loại người không ai nghe được rõ ràng. chỉ nhìn thấy tàu viêm minh sau khi nghe xong trên mặt bỗng nhiên né qua một vệt vẻ khiếp sợ. cùng hoàng phủ long đấu liếc mắt nhìn nhau. hắn rốt cuộc gật gù. nếu lời ngươi nói không g i ả ta đáp ứng cùng ngươi tiếp tục liên thủ đang lúc hai người đạt thành hiệp nghị lúc cách đó không xa tào tháo đột nhiên mở miệng tiểu tử giải được ngươi trận pháp đi vâng tổ tiên tào viêm minh hậu chi hậu giác vội vàng giải được b á t môn kim tỏa trận vừa nãy phong bế trận pháp chỉ là sợ tào diễm binh loại người nhất thời kích động lao tới chịu chết mà thôi hiện tại đồ phương không đắt ly khai tự nhiên không cần phải lại phong bế trận pháp trận pháp vừa mở nhốt ở bên trong tàu diễm binh loại người rốt cuộc khôi phục tự do cha ngài không có sao chứ tàu diễm binh cái thứ nhất xông lại thân thiết nhìn phía tàu viêm minh không sao tàu viêm minh vui mừng vung vung tay lập tức nhìn phía tàu tháo tổ tiên không biết có gì phân phó ta một cách mất nhiều năm người nguyên bản không nên n h ú c tay các ngươi bọn tiểu bối này sự tình bất quá tào tháo đầu tiên là thở dài chợt lại cực kỳ chỉnh trọng nói liên quan đến ta tào da huyết mạch có hay không có thể tiếp tục kéo dài ta đang ngủ say trước sẽ chắc chắn cho các ngươi làm chút gì tổ tiên ngài đây là tào viêm minh nghe được một đầu không rõ tào diễm binh cùng tào huyền lượng cũng hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao ngươi gọi tào diễm binh đúng không tào tháo không có lập tức giải thích nhưng cũng nhìn phía tào diễm binh là tổ tiên tào diễm binh gật gù vội vàng về phía trước đứng ra bất luận tào tháo phải làm gì là tào ra tổ tiên tự nhiên sẽ không hại bọn họ kỳ thực ta tào ra bá khí kỳ thực còn ẩn giấu đi một c á c h càng to lớn hơn bí mật tào tháo nói bí mật gì không chỉ tào diễm binh tào viêm minh tào huyền lượng cũng đầy mặt kinh ngạc liền ngay cả một bên hoàng phủ long đấu loại người cũng hiếu kỳ nhìn sang tào tháo cũng không có che che giấu giấu ý tứ lồng ngực lớn một cái kiêu ngạo nói thập điện r i ê n g la bên trong trừ đã giải phong tào ngụy danh tướng ra còn phong ấm trăm vạn binh hồn lời này vừa nói ra mọi người ồ lên cái gì nắm giữ trăm vạn binh hồn tào ra bá khí dĩ nhiên còn ẩm dấu đi lớn như vậy bí mật trăm vạn binh hồn a đây chính là một luồng đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng nếu như toàn bộ phóng xuất ra cái kia chính là loại gì đồ s ổ hình ảnh là khiếp sợ nhất không gì bằng t à o viêm minh tam cha con tàu ra bá khí thập điện diêm la thế nhưng là vẫn đời đời tương truyền nhưng cho đến tận bây giờ bọn họ lại còn không biết bí mật này có thể nói người mang trọng bảo không tự biết a bất luận thời gian bao nhiêu năm trôi qua thế sự thay đổi thế nào ta tào ra tuyệt không thể yếu hơn người mà phụ tử các ngươi trong ba người phải kể tới tào diễm binh vũ thần khu lớn nhất tiềm lực cũng chỉ có hắn vũ thần khu có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cái này trăm vạn binh hồn lực lượng tại mọi người cuồng nhiệt trong ánh mắt t à o tháo ánh mắt từ tàu ra tam cha con trên thân đảo q u a cuối cùng rơi vào t à o viêm minh trên thân. t a quyết định, đem cái này mười vạn binh hồn giao cho t à o diễm binh. Hai người các ngươi có thể có ý kiến t à o viêm minh thân thể chấn động, vội vàng cung kính nói nói. tổ tiên anh minh t à o huyền lượng xứng sờ nháy mắt, cũng g i n h hoàng nói, tổ tiên không cần cân nhắc ta, ta đã là vong linh. hơn nữa cũng không phải vũ thần khu tiểu binh xác thực mới là lớn nhất thí sinh thích hợp tại đây chờ lực lượng phía dưới các ngươi có thể không tranh không đoạt lão phu rất vui mừng tào tháo thỏa mãn gật gù chợt nhìn phía tào diễm binh lão phu đều sẽ giúp ngươi tỉnh lại phong ấm tại thập điện diêm la bên trong trăm vạn binh hồn bất quá đối với ngươi tiêu hao đều sẽ rất lớn nếu như không thể chịu đựng khả năng sẽ bị phản phệ mà chết ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý tạc tổ tiên tác thành tàu diễm binh run rẩy thanh âm nói tàu tháo gật gù đem thập điện diêm la thu nhỏ lại về nguyên lai dáng vẻ về sau vứt cho tàu diễm binh khanh tàu diễm binh vô ý thức tiếp được lại hỏi vậy phải làm sao tài năng a vừa mới nói được nửa câu liền biến thành một tiếng thống khổ gào thét bởi vì hắn tiếp được thập điện diêm la về sau một luồng khí tức cuồng bảo bỗng nhiên từ thập điện riêng la truyền vào hắn cơ thể bên trong mạnh mẽ cỏ rửa hắn toàn thân khẩu quyết lão phu đã khắc ở thập điện riêng la bên trong sẽ chủ động cùng ngươi linh hồn đạt thành khế ước chỉ cần ngươi hơi thêm tu luyện liền có thể phóng thích ta tào ra trăm vạn binh hồn nói tới chỗ này tào tháo nhìn quanh xung quanh một vòng cảm thán nói ta đi ra lâu như vậy thời gian cũng sắp tới vừa nói xong tào tháo thân hình khổng lồ hư ảnh trong nháy mắt hóa thành một luồng quang mang đi vào thập điện riêng la bên trong từ đó biến mất không còn t â m hơi mà tào diễm binh vẫn ở thống khổ kêu to lại như đang tại chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ bộ mặt vặn vẹo toàn thân mồ hôi lạnh như nước mưa giống như chảy xuôi mà xuống kêu thảm thiết đồng thời hắn cơ thể bên trong đột nhiên xuyên thấu ra từng đạo q u a n g mang cả người p h ả n phất sắp hư hóa giống như vậy trói mắt đến làm nguôi không dám nhìn gần xem ra tàu gia tiểu tử này thật muốn quật khởi cách đó không xa hoàng phủ long đấu không nhìn được hoàng sợ nói ứ n g thừa phong cũng phù hỏa nói hỏa tướng quân tàu diễm binh tiềm lực hay là vẫn còn ở ngươi và ta dự liệu bên trên hy vọng hắn không muốn bởi vì chúng ta trước từng làm sự tình, mà trở thành kẻ địch chúng ta mới tốt bạc h la phu thổn thức nói. nhất là lo lắng không gì bằng tàu viêm minh cùng tàu huyền lượng. chà, tiểu binh hắn sẽ không không chịu nổi đi tàu huyền lượng nắm chặt nắm đấm. trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. tàu viêm minh tuy nhiên cố gắng chấn định. nhưng trên mặt đồng thời che kín lo lắng tổ tiên nói vậy cố lực lượng rất mạnh tiểu binh phì là không chịu nổi có thể sẽ bị phản phệ mà chết vậy phải làm sao t à o huyền lượng hỏi ta cũng không biết rằng t à o viêm minh lắc đầu một cái c á c h này thời điểm chỉ có thể xem bản thân hắn tảo hóa chúng ta căn bản là không có chỗ xuống tay giúp hắn địa chỉ chương hai trăm chín mươi bảy trăm vạn binh hồn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới mười chương hai trăm chín mươi tám tăng nhanh như gió cha tìm theo q u a n g mang nhập vào cơ thể tào diễm binh cả người lại như nhập ma giống như vậy tóc dài ngồn ngang phi vũ y vật lưa thưa loại soạt bị q u a n g mang tê liệt thành mảnh vỡ làm q u a n g mang r ừ n g r ự c tới trình độ nhất định lúc bị hắn nắm trong tay thập điện riêng la lại đột nhiên truyền ra một trận thê thảm tiếng kêu gào như vạn thiên ác ruột ở đồng thời tiếng z i t mãi nghe được ở đây tất cả mọi người ra đầu từng trận tê dại hắn rốt cuộc thành công à cái này nhất định là tàu ngụy trăm vạn binh hồn bị tỉnh lại sau la lên còn không có phóng xuất ra thanh âm liền có thể từ t à o ra bá khí bên trong lộ ra có thể thấy được tàu ngụy c á c h này trăm vạn binh hồn có bao nhiêu đáng sợ đúng vậy a v ẹ n v ẹ n chỉ là từ thập điện riêng la bên trong lộ ra thanh âm liền tạo thành như vậy chấn động tràn g diện một khi phóng xuất ra hủy diệt lực lượng có thể không thấp hơn sở hữu linh giáp quân tổng hóa sau đó không lâu tiếng kêu rên dần dừng tàu diễm binh cơ thể bên trong xuyên thấu mà ra q u a n g mang cũng dần dần thu lại trở lại lạch cạch tàu diễm binh p h ả n phất mất đi sở hữu lực lượng cả người sủi lơ trên mặt đất tiểu binh ngươi không sao chứ tiểu binh ngươi như thế nào tàu viêm minh cùng tàu huyền lượng vội vàng đến gần ta không sao tàu diễm binh suy yếu lắc đầu một cái đầy mặt vui mừng nói ta thành công ta kế thừa c h ú c ta tàu ra trăm vạn binh hồn thật sự là quá tốt tàu viêm minh kích động đến lão lệ tung hoành hơn một ngàn năm đến ta t ạ o ra lịch đại cũng không phải chưa từng sinh ra vũ thần khu nhưng còn không có c ó c á c h nào một đời nắm giữ ngươi cường đại như vậy tiềm lực tào huyền lượng lại nói tiểu binh ngươi bây giờ còn rất yếu ớt thì không có tư cách nói chuyện trước tiên nhỉ ngơi ư thật tốt tào diễm binh cũng không có miễn cứng mạnh mẽ ngồi x ế p bằng dưới bắt đầu hấp thu xung quanh trong thiên địa linh lực ước chừng hai giờ qua đi tàu diễm binh rốt cuộc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh chỉ bất quá phát ra khí tức so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều lần cho dù là tàu viêm minh giờ khắc này cũng cảm giác thấy hơi khiếp đảm dù sao tàu diễm binh kế thừa tàu ngụy mười vạn binh hồn loại này kế thừa phương thức thuộc về điển hình thể hồ quán đính tuy nói không đến nỗi một bước lên trời nhưng tàu diễm binh thực lực xác thực đã trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. trước đó, tàu diễm binh liền phát hiện thập điện diêm la bên trong, ẩm giấu đi tàu ra tổ tiên tàu tháo, mà lấy huyết tế chi pháp thành công đem tỉnh lại. hiện tại lại ghế thừa tàu ngụy trăm vạn binh hồn, xem ra hắn nhất định phải tại đây trấn hồn giới quấy lên một phen phong vân. cách đó không xa thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai ứng thừa phong cảm khái nói. Hoàng phủ long đấu rất tán thành gật gù cũng không biết hắn rồi sau đó sẽ phải đi con đường nào mọi người t h e khẽ bàn luận tựa hồ cũng chỉ lo thanh âm cao một chút đã bị tào diễm binh nghe được từ mà đối với bọn hắn làm ra cái gì bất ngờ sự tình thời khắc này cho dù là được sưng mạnh nhất c h ấ n hồn tướng hoàng phủ long đấu cũng không dám coi thường đến đâu tào diễm binh nhưng thanh âm tuy nhỏ vẫn bị tào diễm binh nghe được bất quá hắn cũng không hề để ý sau khi đứng dậy chuyện làm thứ nhất chính là đi tới phổ thân hắn tào viêm minh cùng với ca ca tào huyền lượng ba ba ca ca c ấ t ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào ngươi đây tào viêm minh không trả lời mà hỏi lại mặc dù ta kế thừa tổ tiên lưu ở thập điện diêm la bên trong trăm vạn binh hồn thực lực đã không thể giống nhau nhưng ta vẫn là ban đầu ta tiểu binh ngươi không phải là muốn tào viêm minh tựa hồ đoán được cái gì khẽ cao mày quả nhiên lời còn chưa nói hết tào diễm binh liền dành nói ta là không thể nào từ bỏ bằng hữu ta trước như vậy hiện tại như vậy sau đó cũng như vậy thế nhưng là thiên cơ hắc sát đã triệt để sụp xuống bằng hữu ngươi khả năng tất cả đều đ ắ t nói tới chỗ này tào viêm minh liền xấu hổ được nói không được bởi vì, hắn hổ t h ẹ m vũ thần khâu người liên minh, cùng với hỗn đ ồ n bá thể cổ thiên, sở dĩ sẽ tiến vào thiên cơ hắc sát, chính là được con trai của hắn tào diễm binh mời, đến đây cứu viện vợ hắn đường tiếu tiếu, chỉ dựa vào phần này tâm ý cũng đủ để cho bất luận người nào vô cùng cảm kích. nhưng mà, hắn không những không hiểu được cảm kích, trái lại cùng hoàng phủ long đấu sách lược trận này âm mưu. lừa gạt tất cả mọi người đi tìm cái chết có thể nghĩ hắn hiện tại có bao nhiêu khó có thể đối mặt chính mình nhi t ử tào diễm binh ta biết rõ bọn họ đã lành ít dữ nhiều bất quá sống thì thấy người chết phải thấy thi thể trừ phi nhìn thấy bọn họ thi thể bằng không ta sẽ không bỏ qua tào diễm binh lời thề son sắt nói ngươi không hận ta sao tào v i ê n minh trầm thấp hỏi Thần、tàu diễm binh thân thể chấn động thần sắc trên mặt phức tạp khó hiểu trước hắn từ s ư n g hô bên trên đem cha đổi thành vương quốc tổ chức kinh thời gian kỳ thực đ ắ t là dự định cùng cha mình tàu viêm minh cắt đứt nhưng trải qua nhiều như vậy biến cố nội tâm hắn không phấn lại làm nhạt mấy phần trung quỵ máu mủ tình thâm hơn nữa tàu viêm minh làm ra tất cả chỉ là đang biến tướng bảo vệ bọn hắn hai huyên để mà thôi mặc dù làm nhiều hơn nữa chuyện sai hắn cũng nên thử nghiệm đi lượng giải mà không phải một mực cửu t h ị tiểu binh cha làm ra tất cả tất cả đều là vì c h ú n g ta thấy tào diễm binh đang do dự tào huyền lượng lại vội vàng giải thích ta biết rõ tào diễm binh gật gù lập tức cường tự cười cười kỳ thực ta không trách ba ba ngươi không trách ta tào viên minh có chút kinh ngạc ta không trách ngươi nhưng ta cũng cần đối với ta bằng hữu phụ trách cũng đối với ta chính mình hành vi phụ trách hít sâu một cái tào diễm binh chuyển đề tài lại nói ta hiện tại so sánh lo lắng hay là tiểu lượng có thể hay không phục sinh cái này ngươi yên tâm tuy nhiên sẽ tốn một chút thời gian nhưng trong tay ta nắm giữ có thể khởi tử hồi sinh tứ thần châu một trong tu di thần châu tiểu lượng phục sinh chỉ là vấn đề thời gian đón đến tàu v i ê m minh bổ sung chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nếu không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy sinh động tiểu lượng vậy được tàu diễm binh vui mừng gật gù sau đó v è o một tiếng hắn trong nháy mắt mang theo một cơn gió lớn hướng về phương xa bắn mạnh mà đi c h à tiểu lượng chính các ngươi trân trọng ta đi trước một bước rời đi thời gian tào diễm binh thanh âm xa xa truyền đến mặt khác hoàng phủ loong đấu ta có thể không tính đến trước ngươi đối với chúng ta làm ra tất cả nhưng hy vọng ngươi sau đó đừng tiếp tục đối với ta tào ra bất lợi bằng không ta tào diễm binh trở về ngày nhất định san bằng các ngươi thần vũ linh quân đoàn thời gian mấy ngày địa điểm côn bằng cơ thể bên trong theo cổ thiên linh lực không ngừng xâm nhập màu trắng cử tường bên trong cùng côn bằng thần kinh nguyên giao dung được càng ngày càng nhiều mà giao dung được càng nhiều cổ thiên lại càng điên một mực ở tự lẩm bẩm khi thì điên cuồng cười to khi thì kinh hãi kêu to khi thì vừa thương xót thảm thiết không tên cứ như vậy dòng giã kéo dài một ngày rơi vào điên cuồng cổ thiên rốt cuộc dừng lại hắn chậm rãi đưa tay từ màu trắng cử tường trên thu hồi thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp nhất là hai con mắt nơi sâu xa càng ngày càng thâm t h ú y xa xưa tướng mạo xem ra tuổi còn trẻ tràn ngập sức sống nhưng cặp con mắt kia nhưng phản phất một cách trải qua tang thương lão nhân ta biết rõ côn bằng ở đây ngủ say nguyên nhân cũng minh bạch tấn bách hầu diệt thế mục đích ở nha giá loại người chờ mong trong á n h mắt cổ thiên trong miệng truyền ra một câu như vậy tối nghĩa lời nói địa chỉ chương hai trăm chín mươi tám tăng nhanh như gió liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới mười chương hai trăm chín mươi chín bí ẩn động trời cha tìm có ý gì nha giá hỏi ta chọn đọc côn bằng trong đầu rất nhiều thần kinh nguyên hiểu được một chuyện liên quan toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong bí mật cổ thiên ngưng trọng nói bí mật gì nha giá tiếp tục hỏi các ngươi biết rõ tại sao này con côn bằng sẽ một mực ở nơi này ngủ say à cổ thiên không trả lời mà hỏi lại không một người nói chuyện nhưng thứ cá nhân trên mặt lại đều che kín không rõ này con côn bằng một mực ở nơi này ngủ say cũng chỉ có một mục đích không một người nói chuyện cổ thiên lại tự mình nói hủy diệt toàn bộ trấn hồn giới hủy diệt trấn hồn giới đây chẳng phải là cùng tấn bách hầu không mưu mà hợ p à mọi người kinh ngạc thốt lên không sai cổ thiên gật gù tấn bách hầu chính là ý thức được điểm này mới muốn biết thời biết thế khống chế côn bằng đến hủy diệt toàn bộ trấn hồn giới thế nhưng là này con côn bằng là thế nào xuất hiện ở đây nó tại sao lại muốn tiêu diệt thế lưu vũ thiện h o à n g sợ nói là thiên cổ thiên gằn từng chữ thiên mọi người làm yên tĩnh thiên vượt lên trên vạn vật chí cao chúa tể thiên ý không thể trái trời phạt không đảo ngược thiên nộ không thể kháng thiên ý chí quyết định thế san ước vạn sinh linh vận mệnh nếu như côn bằng một mực ở này ngủ say là thiên sắp xếp còn ai dám có gì nhỉ thế nhưng là thiên tại sao muốn hủy diệt c h ấ n hồn giới hai mặt nhìn nhau hồi lâu lưu vũ thiện hay là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu nếu như ta nói c h ấ n hồn giới không chỉ một các ngươi tin hay không cổ thiên cười khổ nói cái gì c h ấ n hồn giới không chỉ một sao có thể có chuyện đó từ xưa tới nay c h ấ n hồn giới không phải là chỉ có nơi này à khó nói trừ nơi này còn có một cái cùng nơi này giống như đúc c h ấ n hồn giới hay sao trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi không tên kỳ thực không chỉ các ngươi ta cùng với côn bằng thần kinh nguyên giao dung thời gian cũng bị những n à y kinh động thiên hạ tin tức chấn động vô cùng cổ thiên cảm t h á n nói khó nói đây là ngươi c á c h này một ngày đến điên điên khùng khùng nguyên nhân à tôn trảm thiên kinh ngạc nói coi như thế đi cổ thiên không tỏ rõ ý kiến mà ta từ côn bằng thần kinh nguyên bên trong hiểu được tin tức còn xa không chỉ dừng lại tại đây còn có cái gì chúng ta không biết lưu v ũ thiện ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên cái này trấn hồn giới kỳ thực cũng không hoàn chỉnh cổ thiên cân nhắc một chút câu nói đem hắn từ côn bằng mảnh vỡ ký ức bên trong hiểu được tin tức toàn bộ chỉnh hợp ở cùng một nơi sau đó đều đâu vào đấy tự thuật xuống v i ễ n cổ thời kỳ đấu thần nhất tục phụng thiên chi mệnh mở ra c á c h này trấn hồn giới nhưng khai ít xong đấu thần nhất tục nhưng bi thảm trời phạt huyết mạch chi lực giảm xuống sau lại bị thiên giang lỏng ở đấu thần thôn đời đời thừa nhận cái kia nguyền rủa vĩnh viễn bất thế mà ra mãi đến tận ta c á c h này hỗn độn bá thể đánh bậy đánh bạc tiến vào không gian chi môn cũng bị tùy cơ truyền tống đến đấu thần thôn phủ cận chế ước đấu thần nhất tục vô số thế hệ nguyền rùa mới rốt cuộc có thể giải trừ nhưng mà đấu thần nhất tục khai ít c á c h này trấn hồn giới chỉ là tàn khuyết thứ phẩm cũng không hoàn chỉnh cũng không thể để thiên mãn ý thiên dưới cơn nóng giận mới đối hành sự bất lực đấu thần nhất tục hạ xuống trời phạt bởi vì trấn hồn giới không hoàn chỉnh vì lẽ đó thiên tài muốn đem chi xóa đi một lần nữa kiến lập một cái càng thêm hoàn chỉnh trấn hồn giới chỉ bất quá bởi vì vào lúc đó trấn hồn giới đã sản sinh vô số sinh linh thiên không đành lòng chuẩn bị cho trấn hồn giới sinh linh một lần tự mình cứu d ố i thời cơ vì lẽ đó mới khiến cho này con côn bằng vẫn ẩm giấu ở trấn hồn giới lòng đất ngủ say nếu như c h ấ n hồn giới sinh linh có thể hoàn thành tự mình cứu rỗi côn bằng đều sẽ vẫn ngủ say đi thế nhưng nếu như vô pháp hoàn thành cứu rỗi côn bằng đều sẽ thức tỉnh mà côn bằng một khi triệt để thức tỉnh cũng chính là diệt thế bắt đầu một trăm năm trước tấn bách hầu chính là ý thức được điểm này mới sẽ nhậm chức c h ấ n hồn giới hỗn loạn bốn lên mà không tiếp tục để nhiều người thêm chế ước bởi vì hắn biết rõ cái này trấn hồn giới cũng không hoàn chỉnh bất luận hắn cố gắng thế nào cũng vô pháp bù đắp liền đấu thần nhất tục cũng không làm được sự tình mà cái này mới là tấn bách hầu t ử phong với côn bằng cơ thể bên trong trên trăm năm chỉ vì diệt thế tái tạo nguyên nhân nói tới chỗ này cổ thiên từ trên mặt tất cả mọi người hơi đảo qua một chút lại tự dếu cười nói hiện tại các ngươi dù sao cũng nên minh bạch diệt thế ngọn nguồn đi không ai trả lời bởi vì ở đây mỗi người cũng bị cổ thiên tiết lộ tin tức khiếp sợ đến một loại tột đỉnh trình độ nguyên lai tấn bách hầu muốn diệt thế sau lưng dĩ nhiên ẩm giấu đi như vậy kinh động như gặp thiên nhân sự tình chuyện này quả thật vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nếu như cổ thiên nói tới không tệ như vậy lịch đại ký linh nhân cùng với toàn bộ c h ấ n hồn giới bên trong toàn bộ sinh linh cũng chỉ là vận mệnh chi luôn dưới một hạt bụi thấp kém được không có một chút nào kháng cự chi lực tiếp đó ta muốn nói với các ngươi thứ hai nặng cân tính tin tức hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý thấy không một người nói chuyện cổ thiên lại chỉ chỉ chính mình một mặt cổ quái nói ta là cái gì thể chất các ngươi nên cũng biết đi đương nhiên biết rõ tôn trảm thiên muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói hỗn độn bá thể vạn cổ không gặp so với c h ú n g ta loại này trăm năm hiếm có vũ thần khu còn muốn khan hiếm vô số lần bị ngươi như thế khen tặng ta thẳng thật không tiện bất quá cổ thiên cũng không có hay không nhận nhưng lập tức lại chính chính sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói ta muốn nói với các ngươi là ta cái này hỗn đ ồ n bá thể xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là sâu xa thăm thắm bên trong. sớm có sắp xếp nói tới chỗ này, cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái, từ dếu nói, trước ta liền vẫn nghĩ không thông, tại sao ta lại đột nhiên xuyên việt đến trấn hồn giới, lại sẽ không hiểu ra sao nắm giữ vạn cổ không gặp hỗn đ ồ n bá thể, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, ta xuất hiện cũng chỉ là thiên sắp xếp cổ thiên bất đắc dĩ nhúng nhúng vai tiếp tục nói nói cách khác ta cũng chỉ là thiên một con cờ mà thôi vậy ngươi sứ m ì n h là cái gì lưu vũ thiện ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên ta sứ m ì n h cùng tấn bách hầu mục đích một dạng cổ thiên cười khổ nói cùng tấn bách hầu một dạng lưu vũ thiện thân thể chấn động những người khác sắc mặt cũng cực kỳ khó coi bọn họ hiện tại cũng đã biết tấn bách hầu muốn khống chế côn bằng đạt thành diệt thế mục đích. nếu như cổ thiên sứ mệnh, cũng cùng tấn bách hầu mục đích một dạng, đây chẳng phải là nói, cổ thiên có thể sẽ cùng tấn bách hầu liên thủ. đạt thành thiên chi mong muốn, hoàn thành diệt thế tráng cử vẻn vẹn chỉ là nghĩ tới chỗ này, liền làm cho tất cả mọi người nhìn phía cổ thiên ánh mắt biến. các ngươi bắt đầu đối với ta có khúc mắt à nhìn ra tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ cổ thiên hỏi vậy ngươi sẽ làm thế nào những người khác không nói lời nào nha i ã nhưng đứng ra phức tạp nhìn cổ thiên diệt t h í cũng không chỉ nói là nói mà thôi mà là một khi ứ n g nghiệm chính là long trời lỡ đất toàn bộ sinh linh đều sẽ bi thảm hủy diệt cũng bao quát bọn họ tất cả mọi người mà diệt thế có hay không sẽ như thực xuất hiện hoàn toàn quyết định ở cổ thiên vì lẽ đó làm nha i ã hỏi ra cái này sắc bén vấn đề lúc những người khác cũng theo nhìn sang trên mặt mỗi người cũng che kín bức thiết cùng bất an địa chỉ chương hai trăm chín mươi chín bí ẩ n động trời liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i mười chương ba trăm đúng ta chính là muốn đi ngược lên trời cha tìm bị nhiều như vậy con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cổ thiên luôn cảm giác có chút không được tự nhiên nhưng trung quỵ hắn còn là nhún g nhún g vai cuồng ngạo nói khó nói các ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia tình nguyện nhận mệnh nhát gan à lời này vừa nói ra mọi người đồng thời thở dài một hơi banh đến mức tận cùng thần kinh, cũng coi như thanh tính lại. Nếu cổ thiên không chịu cam lòng nhận mệnh, liền đại biểu muốn phấn lên phản kháng. chỉ là, n g ư ờ i đây là tại đi ngược lên trời a nha giả mặc dù có chút vui mừng nhưng tương tự đầy mặt lo lắng. nhịp thiên thì lại làm sao cổ thiên hừ lạnh nói. người sống một đời, nếu như không có thể vì chính mình tín niệm mà sống, không thể bảo vệ mình chân ái tất cả. cho dù là thiên ý ta cũng phải phản kháng đến cùng nhưng này thế nhưng là trời ạ lấy ngươi năng lực có thể phản kháng à lưu vũ thiện hỏi có thể làm được một bước nào tính toán một bước nào đi cổ thiên vô lực vung vung tay dù sao hiện tại ta xác thực còn rất nhỏ yếu thấy tất cả mọi người sắc mặt vẫn rất khó coi hắn lại bổ sung hơn nữa vừa nãy ta không phải nói à trời mặc dù có ý hủy diệt cái này tàn khuyết thứ phẩm nhưng cũng cho chúng ta một lần tự mình cứu rối thời cơ đúng vậy à ta làm sao đem trọng yếu như vậy một điểm quên đi lưu vũ thiện mừng tít mắt những người khác sắc mặt cũng rốt cuộc đẹp đẽ một ít dù sao ở đây người nào lại cuồng ngạo cũng còn không có, có cuồng ngạo đến có thể tại thiên uy dưới may mắn còn sống sót mức độ vì lẽ đó nếu như có thể có một loại phương thức khác ngăn cản diệt thế, tự nhiên là tất cả mọi người thích nghe ngóng kết quả, xem ra lúc trước ta từ nam đấu nhay, bị không gian chi môn truyền tống đến đấu thần thôn phụ cận, hẳn là cũng không phải là c á c h gọi là tùy cơ truyền tống, mà là sâu xa thăm thắm bên trong, có một bàn tay vô hình, ở điều khiển ta tế ngộ tựa như muốn tìm cái gì, cổ thiên lại nói, mà ta thay đấu thần nhất tục giải trừ nguyền rùa nói không chắc còn có cái gì càng thêm sâu sắc hàm nghĩa có thể có cái gì sâu sắc hàm nghĩa tôn trảm thiên khó hiểu nói ây ta tạm thời còn không có nghĩ đến bất quá cổ thiên c h u y ể n đề tài lại nói nếu đấu thần nhất tục lại là c h ấ n hồn giới khai ít giả thiên để ta thay đấu thần nhất tục giải trừ nguyền rùa nói không chắc chính là vì giúp ta ngăn cản diệt thế hoặc là, hoặc là cái gì thấy cổ thiên muốn nói lại thôi tôn trảm thiên truy vấn, đưa cái này tàn khuyết c h ấ n hồn giới bù đắp đến trạng thái hoàn chỉnh cổ thiên ngấm lại đột nhiên vang lên mạnh mẽ nói. thế nhưng là, làm sao bù đắp tôn trảm thiên tiếp tục hỏi. cái này, ta cũng không biết cổ thiên lung túng gãi đầu một cái, không nghĩ ở cái đề tài này trên tiếp tục, hắn vội vàng phất tay một cái. được, nếu nơi này sự tình chúng ta là nên ra ngoài có thể chúng ta bây giờ đang ở côn bằng cơ thể bên trong muốn làm sao ra ngoài lưu vũ thiện hỏi nếu ta đã chọn đọc côn bằng thần kinh nguyên ký ức tự nhiên biết rõ ly khai nơi này đường cắt cổ thiên cười thần bí có đường t ắ t lưu vũ thiện ngẩn ra đi theo ta nói cổ thiên hướng về một người trong đó phương hướng lao đi những người khác nhìn nhau r ồ n dập theo sau trăng trọc vô số lần rốt cuộc ở ngày thứ ba cổ thiên đem tất cả mọi người từ một cái lỗ nhỏ bên trong lao tới bất quá t i ể u khổng cũng chỉ là nhằm vào côn bằng mà nói đối với cổ thiên loại này người bình thường mà nói vẫn tương đối bao quát đường kính ước chừng mấy cái m é t xung quanh loang lổ không thể tả lại như nhăm thạch một dạng sưu sưu sưu từ trong lỗ thủng lao ra về sau trước mắt đột nhiên sáng ngời ngẩng đầu nhìn lại phía trên không còn là thô giáp vách đá đỉnh đầu mà là xanh thắm thiên không bốn phía nhìn quanh chung quanh là là hoàn toàn trống trải vùng quê chỉ bất quá khắp nơi lại là khắp nơi bừa b ổ n lớn che kín từng cây từng cây vết sách sơn phong sụp xuống chặn dòng sông lại tích lưu thành hồ bạc vào mắt vạn vật đều hủy chỉ còn dư lại vô biên đổ nát thê lương phảng phất vừa trải qua một hồi hủy thiên diệt địa đại hảo kiếp. Trời ạ chuyện này. đây là côn bằng vặn vẹo thân thể tạo thành à nhất định là à. bằng không ai có thể tạo thành kinh khủng như thế lực phá hoại ở côn bằng cơ thể bên trong lúc. liền biết côn bằng nhất động. khẳng định sẽ tạo thành rất lớn lực phá hoại. nhưng tận mắt nhìn thấy. so với tưởng tượng đáng sợ hơn. thật không biết loại này lực phá hoại lan tràn đến bao xa. trong động phương mấy ngày trên đời không ngờ long trời lỡ đất thấy gió xung quanh cảnh tượng mọi người thồn thức không ngớt cổ thiên cũng bôi đem mồ hôi lạnh l u c túng nói chẳng trách côn bằng nắm giữ diệt thế sức mạnh to lớn v ẹ n vẹn chỉ là vặn vẹo một đường thân thể liền tạo thành đáng sợ như thế hậu quả nếu triệt để hồi phục lại c h ấ n hồn giới làm sao có thể chịu đựng nó tàn phá bừa bãi phá hoại đương nhiên hắn i p sợ đồng thời, h cũng có chút lúng túng bởi vì côn bằng sở dĩ vặn vẹo thân thể toàn bái hắn ban tặng nếu như không phải là hắn vì là thoát khỏi hạ hầu truy sát ở côn bằng cơ thể bên trong tùy ý phá hoại cũng sẽ không kinh động côn bằng vặn vẹo thân thể côn bằng nếu như còn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say xung quanh bộ này khốc liệt cảnh tượng cũng là sẽ không phát sinh vì lẽ đó từ góc độ nào đó đến xem hắn mới là trận này hảo kiếp kẻ cầm đầu đúng đây là côn bằng nơi nào lúc này lưu vũ thiện đi tới hiếu kỳ hỏi ngươi lại là làm sao biết c h ú n g ta có thể từ nơi này chạy trốn ra ngoài ta cùng với côn bằng thần kinh nguyên giao dung hầu như hiểu biết toàn bộ côn bằng thân thể cấu tạo mà nơi này cổ thiên chỉ chỉ bọn họ vừa trốn ra lỗ thủng tiếp tục nói nên xem như côn bằng trên thân thể một c á c h m a u mạc h mạc h máu đi lông m a u mạc h mạc h máu lưu vũ thiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng những người khác cũng một mặt quái lạ côn bằng một c á c h m a u mạc h mạc h máu liền đủ đủ bọn họ ở trong đó xuyên toa tự nhiên có thể thấy được thân thể bọn họ ở côn bằng trước mặt nhỏ bé tới trình độ nào may là côn bằng một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cũng không xét lại làm ra càng to lớn hơn đ ồ n g tính lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm một câu cổ thiên lại nhìn quanh liếc chung quanh cũng không biết tấn bách hầu đi nơi nào có hay không có từ côn bằng cơ thể bên trong đi ra tấn bách hầu nếu đã sớm có thể cùng côn bằng câu thông nói rõ hắn không thể bị nhốt ở bên trong lưu vũ thiện trầm ngâm chốc lát quyết định thật nhanh nói vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn làm liền là mau chóng rời xa nơi này không phải vậy nếu như ở ôm cây đời thỏ chúng ta tình cảnh đều sẽ rất nguy hiểm cũng tốt cổ thiên gật gù trước tiên hướng một người trong đó phương hướng phóng đi những người khác cũng theo sau sưu sưu sưu mới lướt ra khỏi không bao xa cổ thiên lại đột nhiên dừng lại bởi vì ngừng quá đột ngột theo sát phía sau nha giã thu thế không được cả người đụng vào cổ thiên trên lưng bất quá cổ thiên nhưng chú ý bất thế sau lưng truyền đến mềm mại lập tức cảnh giác giơ bàn tay lên trầm g i ọ n g nói phía trước có người nha giã khuôn mặt đỏ lên vội vàng lùi mở một ít kinh ngạc nói nơi nào có người tại sao vừa mới nói được nửa câu liền im b ặ t đi bởi vì nàng đang nói những câu nói này thời điểm phía trước trong không khí xác thực ẩm ướt truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió địa chỉ chương ba trăm đúng ta chính là muốn đi ngược lên trời liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về